Mời các bạn cùng nghe phần 15 của truyện Sinh tồn thời mạt thế. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 298 tinh tế thời đại 1. Lần này nhiệm vụ nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, khen thưởng tân hỏa điểm 3000 điểm kích phát che dấu nhiệm vụ kéo dài lịch sử, khen thưởng tân hỏa điểm 600 điểm kích phát che dấu thành tựu Ma vương vương tọa, khen thưởng linh hồn thuộc tính vô miệng ma vương, khen thưởng dùng một lần thuộc tính sống lại bên tai vang lên quen thuộc thanh âm du hành lại cảm thấy thanh âm có chút xa hắn nghe thấy cửu cửu việc không xử theo phép công báo cáo thanh sau lo lắng mà dựa vào hắn bên tai nói ký chủ ngươi linh hồn bị thương nghiêm trọng nếu yêu cầu hiệp trợ nói có thể mua sắm thương quan phục vụ nga ngươi muốn hay không mua mua du hành cảm giác được chính mình bị ấm áp quang vây quanh tẩm vào nước chung, lực lượng thần bí tẩm bồ thân thể hắn hắn thoải mái đến ngủ rồi Qua thật lâu thật lâu, hắn mới thoải mái mà tỉnh lại, nhĩ thanh mắt sáng, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Không, vẫn là có không thích hợp địa phương, hắn như cũ cảm thấy có vô pháp ức chế bạo ngược cảm xúc ở lồng ngực chung quay cuồng. Ký chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lìa ta xa một chút, ta rất tưởng véo ngươi. Tiểu quả cầu đỏ ở trước mắt hoảng, hắn phí đại lực khí mới nhịn xuống muốn vươn đi tay. Không có việc gì, ta sẽ không đau, ngươi véo đi ký chủ ngươi là bị ma khí ăn mòn linh hồn mà khí dơ bẩn mặt trái ảnh hưởng yêu cầu chính ngươi đi chống đỡ ta hiểu được dù hành cắn răng nhắm mắt lại chờ kia cổ sao động sát dục phá hư dục bị áp chế đi xuống mới từ trong sông mặt bỏ dậy đôi mắt của ngươi đều là màu đỏ không có việc gì ta lại hoãn một chút ngươi cho ta giải thích một chút khen thưởng hai cái linh hồn thuộc tính đi nghe tới giống như thực không tồi thụy đinh lo lắng mà nhìn hắn ngoài miệng đồng ý tới hảo ta cho ngươi giảng Nguyên lai like vô miệng ma vương chính là nói, ở cùng đẳng cấp cập dưới ma vật trước mặt, đem sẽ không đã chịu thương tồn, không chỉ như vậy còn có thể khởi đến hiệu lệnh tác dụng sống lại tác càng thêm đơn giản, người đã chết lúc sau linh hồn sẽ giật tán, chuyển nhập tư mệnh quản lý thực tiếp thu thống nhất điều phối, đầu nhập dân cư tân sinh trì. Có sống lại dùng một lần thuộc tính, tác có thể hưởng thụ một lần thân thể trọng tố cơ hội. Hoa A điều A thậm chí là nhân loại, chỉ cần ngươi có thể mặt diệt đối phương ý chí, là có thể đủ chiếm cư đối phương thân thể, có thể trọng sinh. Thủy Đinh nói xong lúc sau còn nhắc nhở một phen, bất quả nếu muốn lựa chọn nhân loại nói tốt nhất lựa chọn đã tử vong thân thể, nói như vậy không cần bởi vì phá hư nguyên thân chưa hết thọ mệnh mà gánh vác nghiệt nghiệp tư mệnh quản lý thực cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ký chủ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Dù hành hoảng hốt một chút nghe thấy được lần này khen thưởng khá tốt. Đúng vậy, bất quá ký chủ ngươi linh hồn chịu ô nhiễm quá nghiêm trọng ta xem trong khoảng thời gian ngắn hảo không được. Thủy Đinh thấy Du Hành vẫn luôn cắn răng ở phát run, lo lắng mà nguyễn thành nhân hình rơi xuống đất vươn tay đem đối phương gắt gao bóp lòng bàn tay tay tách ra, sau đó nắm lấy. Du Hành mở to mắt ngươi ly ta xa một chút. Không có việc gì ta không sợ đau. Thủy Đinh nhếch miệng cười cười đến một chút đều không thuộc nữ ta không phải người lạc một chút cảm giác đều không có. Hắn vẫn là đem tay rút ra, bắt lấy chính mình đùi, cảm giác đau làm hắn lại thanh minh vài phần. Hắn cười khổ váy tách ra, lý một lý, Nga, Nga, thụy Đinh ngồi xếp bằng ngồi xuống lại đem công chúa váy sửa sang lại hào. Ta đây tiếp tục nói lạc, du hành thở dài sờ soạn một chút đầu của nó phát nói đi. Trước kia người trước kia có một cái ký chủ ở được đến hệ thống sau một đường khải hoàn ca, không một bại tích đâu. Ký chủ ngươi xem, nhiệm vụ lần này như vậy khó ngươi cũng thành công, đây là phi thường phi thường tốt bắt đầu Nga. Thực sự có như vậy lợi hại người nột? Thật sự có, bất quá ký chủ ngươi đừng nản trí, chúng ta về sau nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Đinh đối du hành rất có tin tưởng, cái kia không một bại tích ký chủ chính là ngươi nha. Du hành cười cười, bắt đầu xem xét chính mình tài khoản, hắn bớt thời giờ nhìn một chút tài khoản, một lần linh hồn tinh lọc liền tiêu phí 500 triệu tân hỏa điểm, thật sự giá trên trời. Nhiệm vụ lần này chắp vá lung tung mới làm đến 7.000 vạn tân hỏa điểm, 500 triệu một hoa đi ra ngoài, nhiệm vụ lần này còn cho không. Địa ngục cấp bậc, địa ngục cấp bậc kỳ thật khó không phải nhiệm vụ quá trình, chân chính khó chính là nhiệm vụ kết quả. Cũng may cuối cùng thành công, cái này linh hồn thuộc tính thực làm hắn vừa lòng, ở trong thế giới hiện thực ngộ qua cái kia sướng mỹ tiên tử thực người hắc sắc ma khí còn lệnh người ấn tượng khắc sâu. Có cái này thuộc tính ít nhất về sau không cần sợ hãi bình thường ma khí thật sự rất thực dụng. Thủy Đinh lại hỏi ký chủ ký chủ, người kế tiếp còn phải về nhà sao? Nó nhìn nhìn biểu, nhiệm vụ trung truyền thời gian chỉ có một giờ, hiện tại chỉ còn lại có 11 phút. Cái này địa phương cũng không phải tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Ta hiện tại cái dạng này, về nhà là khẳng định không được. Trở về cha mẹ nhìn xác định vững chắc lo lắng, tránh ở trong phòng tu luyện nói, như vậy tâm cảnh khẳng định nhập ma. Hắn thực mau làm quyết định ta đi làm nhiệm vụ đi, đừng lãng phí thời gian. Hắn yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu ma rớt di chứng, đến nhiệm vụ trong thế giới khá tốt. Bằng không đi báo một cái nghỉ phép thế giới, cũng không quý, chỉ cần 50 vạn tân hỏa điểm du hành lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi gian hắn có hai loại lựa chọn nghỉ phép hình thức một là phản hồi thế giới hiện thực nhị là mua sắm nghỉ phép thế giới hai người tuyển một hắn nghĩ nghĩ từ tính giới so thượng tính toán một lần kia cũng đúng này phúc trạng thái nếu lại lần nữa tiến vào yêu cầu cao độ thế giới xác thật không quá an toàn nếu là tiến tràng liền quải rớt vậy không hảo hảo là Hắn đến một cái phục vụ hạng mục nhiều thả chu đáo nghỉ phép thế giới ngây người một trận, ở rốt cuộc đem ma hóa di chứng loại bỏ sau, lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lược mục tiêu tiến vào di dân tân thành, hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 2.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 200 điểm. Mặt khác, trừ đến chính là khó khăn cấp bậc du hành ánh mắt dừng ở di dân tân thành thượng này lại là một cái về di dân nhiệm vụ nói đến di dân nói như vậy đều là bản thổ hoàn cảnh không thích hợp cư trú mới có thể tiến hành hành động hắn thiết tưởng vài loại khả năng mua sắm càng toàn diện vật tư sau đó tiến vào nhiệm vụ thế giới bám vào người kia một khắc hắn cảm giác được rét lạnh cùng với đùi phải đau đớn đó là cốt cách ở khí lạnh chung độc hữu đau đớn lại miên lại mật đau đến trái tim đều ở nhất tr chiều nhất chiều hắn mở to mắt trước bất động thanh sắc mà đánh giá trung quanh hoàn cảnh Đầu tiên hắn trên tay chính cầm kim loại linh kiện, trên bàn mấy cái đại trong bồn mặt là xếp thành tiểu sơn tiểu bộ kiện. Nguyên thân hẳn là ở lắp ráp linh kiện. Tiếp theo, bàn tròn tượng trừ bỏ hắn còn ngồi 7 người tam nam bốn nữ, trừ bỏ một cái 78 tuổi tiểu nam hài cùng một cái lược lớn một chút nữ hài ở đường ánh mắt, khuyều tay từ lẫn nhau đỉnh ở ngoài, những người khác đều ở muộn thanh mà nghiêm túc mà đùa nghịch trong tay linh kiện. Cuối cùng, thân thể này chân phải có thương tích hiện tại phi thường phi thường đau. Hắn gian nan mà đứng lên, đau đến thiếu chút nữa lại ngồi xuống. Ngươi làm gì đâu, làm ta giật cả mình. Nhị ca ngươi lại chân đau à. Thích hắn cái nào thời điểm chân không đau, mỗi ngày đau mỗi ngày đau, việc đều không cần làm lạc. Đừng nói như vậy sao. Du hành liền đối cái kia kêu hắn nhị ca nữ hải nói ta không thoải mái, đỡ ta một chút ta tưởng hồi phòng ngủ nghỉ một chút. a a nữ hải chạy nhanh đem đồ vật tiểu tâm mà phóng tới trên bàn thượng đi ra dìu hắn. Trong đó một cái lớn tuổi nữ nhân nói, vậy đi trước ngủ. Noãn khí, noãn khí liền trước khai đi. Ai đã biết mụ mụ, hắn liền như vậy bị nữ hải nhi đỡ vào phòng ngủ, hắn cũng mượn này tìm được chính mình giường ngủ. Nhị ca, ngươi đi ngủ sớm một chút ta giúp ngươi đem noãn khí mở ra. Nữ hải nói với hắn lời nói ngữ khí mang theo thật cẩn thận, tựa hồ có chút sợ hãi hắn. Hào, noãn khí hồ ủ, ủ mà mở ra, nhỏ hẹp phòng ngủ chậm rãi ấm áp lên. Du hành nằm ở trên giường bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức. Thân thể này gọi là trang hàng địa, ở chỗ này trước chen vào nói nói một chút gia nhân này dân cư cấu thành, bảy hài từ mẫu thân tư lệ tuyết, hài từ tuổi từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là đại nhi tử trang hàng thiên, con thứ hai trang hàng địa, đại nữ nhi trang hàng chân, nhị nữ nhi trang hàng thiện, con thứ ba trang hàng huyền, tứ nhi tử trang hàng hoàng cùng tiểu nữ nhi trang hàng mỹ. Tên này thức dậy cũng thật tùy ý trước khi nguyên thân phụ thân nói qua, nam hải tử lấy chính là thiên địa huyền hoàng, nữ hải tử lấy chính là chân thiện mỹ. Mặt khác huynh đệ tìm muội tình huống liền trước không nói, liền nói nguyên thân trang hàng địa là cái này mất đi đương ra trụ cột quả phụ mẫu thân cái thứ hai như từ. Nguyên thân 13 tuổi thời điểm thân cha Quảng Hạ xảy ra chuyện qua đời, ở cái này bị đơn giản thô bạo mà mệnh danh là Quảng Tinh 67 Hào Tinh Cầu, đào quảng tác nghiệp thịnh hành, khai thác mỏ cập thương quan sản nghiệp nuôi sống trên tinh cầu 2 phần 3 cư dân. Nơi này phi thường lạc hậu, công tác cạnh tranh cũng đại, nguyên thân phụ thân xảy ra chuyện sau, quảng mỏ đối trang gia tiến hành rồi bồi thường, dò hỏi là muốn nguyên thân phụ thân công tác cương vị, vẫn là muốn bồi thường khoản. Đương nhiên muốn cương vị, có công tác mới là lâu dài sinh tồn chi đạo. Từ lệ tuyết không có do dự liền tuyển cương vị, lúc ấy 15 tuổi trường từ Trang Hằng Thiên cũng đã vào giếng mỏ cương vị hoãn lại xuống dưới, cũng chỉ có thể cho con thứ, vì thế 13 tuổi Trang Hằng địa hạ khoảng Bần cùng cùng cực khổ thực mau liền áp suy sụp Trang Hằng địa bả vai công tác hoàn cảnh ngư long hỗn tạp cho hắn tạo thành ảnh hưởng thực rõ ràng, đó chính là hắn tính tình phi thường không tốt miệng thượng luôn là không sạch sẽ trong nhà mấy cái huynh đệ tì muội đa số đều không quá thích hắn. Càng không thích hắn, hắn tính tình liền càng bướng bỉnh, nói ta ở dưỡng gia, Các người là cái gì thái độ A? Liền tính là hắn ở hỗ trợ dưỡng gia, như vậy thái độ cũng thắng không tới các đệ đệ muội muội kinh yêu. Tuần hoàn ác tính quan hệ càng không hào. Thẳng đến trang hằng địa 19 tuổi năm ấy, hắn gặp gỡ cùng hắn cha năm đó tình huống không sai biệt lắm quặng khó, duy nhất may mắn chính là hắn còn sống, nặng nhất thương, nên tính đùi phải thương. Địa phương trị chỉ liệu trình độ hữu hạn, hơn nửa tiền tài vấn đề, làm hắn đùi phải rơi xuống tàn tật. Một cái sức sống, khắc nghiệt tuổi trẻ Nam Hải, mất đi chương dương tư bản tính tình càng thêm vạn vẹo, ở nhà dưỡng bệnh kiêm chức làm linh kiện lắp ráp kiếm tiền, cùng người trong nhà ở chung cọ sát tần sinh. Trở lên chính là thân thể này vị trí gia đình hoàn cảnh. Quảng Tinh bần cùng Lạc Hậu sinh hoạt vất vả cùng bất đắc dĩ, ở một cái 19 tuổi đại nam Hải trong trí nhớ, một bước bước từng màn đều dị thường thiên minh. Này đó còn không quan trọng chân chính làm du hành cảm thấy hứng thú, là nguyên thân vị trí thời đại đại vũ trụ tinh cầu san sát Trung Quốc Liên minh khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cao độ chí năng ứng dụng ở đã trải qua 300 năm phát triển sau đạt tới tiểu đỉnh Hết thầy đều vui sướng hướng vinh, phồn vinh hưng thịnh. Đương nhiên, ở Quảng Tinh 67 hào thượng, sinh hoạt cùng sinh sản tiêu chuẩn cùng hoàn cảnh chung so sánh với, lạc hậu mấy trăm năm tựa hồ còn dừng lại ở 300 năm trước. Ở Quảng Tinh 67 Hào Thượng, công nghệ cao dấu vết cực nhỏ, ở trang hàng địa trong trí nhớ, nhất thần kỳ đồ vật chỉ có hai nơi. Một là mỗi cách một tháng liền sẽ tiến vào Quảng Tinh 67 Hào vận tài khoáng vật phi thuyền, trình qua ngói lượng uy phong cực kỳ. Nhị chính là 20 năm trước rốt cục bao trùm đến Quảng Tinh 67 Hào huyền phù tự động đoàn tàu tuy rằng lộ tuyến chỉ một xe bay chỉ từ không cảng tới Quảng Tinh chính phủ, cũng làm có duyên gặp qua một lần trang hàng địa tâm sinh hướng tới du hành cường điệu đem này hai cái ký ức đoạn ngắn nhìn mấy lần trong lòng thực sự kinh ngạc cảm thán. Hắn đối nhiệm vụ này thế giới khoa học kỹ thuật quá cảm thấy hứng thú. Hắn nhất định phải hào hảo xem. chương 299 tinh tế thời đại 2. Thủy Đinh nhìn ra tâm tình của hắn chạy nhanh nhân cơ hội giải mồi ký chủ ký chủ chúng ta công ty tổng bộ vị trí vị diện khoa học kỹ thuật so nhiệm vụ này thế giới còn muốn cao. Nơi này căn bản chính là tiểu nhi khoa lạc. Thấy người cùng cái này hệ thống ta liền đoán được du hành đối cái này công ty cũng đầy cõi lòng tò mò, bất quá ta cũng không thấy được. Có hy vọng có hy vọng, Thủy Đinh hưng phấn có thể nhìn thấy. Ở ký chủ hoàn thành vị diện chi thức truyền bá hệ thống nhiệm vụ hoàn lại linh hồn truyền độ phí dụng lúc sau, có cực đại cơ hội nhận được chúng ta công ty mời chào, đến lúc đó ngươi đồng ý nhận lời mời hơn nữa thành công thượng cương vào nghề là có thể nhìn thấy lạc. Nghe đến đó, du hành nơi nào nghe không hiểu cừu cừu trong giọng nói chờ mong, hắn trong lòng có chút cảm động. Ở chung nhiều năm như vậy, không ngừng hắn đối với đối phương có cảm tình cừu cừu hẳn là cũng là đem chính mình coi là thân cận người đi. Bất quá, đó là thực xa xôi sự tình, hắn người này trước nay đều làm đến nơi đến trốn, sẽ không hoa quá nhiều lực chú ý ở không biết không thể khống sự tình thường. Vì thế chỉ hỏi, truyền độ ta linh hồn đến các nhiệm vụ thế giới, phí dụng mỗi lần là nhiều ít căn cứ thu phí tiêu chuẩn thống nhất định giá, một lần phí dụng vị 9900 triệu, trong đó bao gồm ký chủ ở nhiệm vụ thế giới liên thông hệ thống cập hệ thống từ đổi hệ thống, hệ thống duy tu bảo hiểm phí dụng, mua sắm thử đổi hệ thống thương phẩm lúc sau truyền cùng số liệu hóa thực thể hóa phí dụng chờ. Thủy Đinh nói xong lúc sau đối lập một chút ký chủ tiền tiết kiệm trăm triệu lao sạch số lẻ nói hiện tại đã tiến vào 8 nhiệm vụ thế giới, hơn nữa tay mới nhiệm vụ thế giới, muốn trả phí 9 lần đâu. Không đủ phó nha. Dù hành sở hữu sợ tư gật đầu, lại hỏi ta còn không có hỏi qua vị diện tri thức truyền bá hệ thống yêu cầu ta làm mấy cái nhiệm vụ quy định thượng nói mỗi nhiệm ký chủ yêu cầu làm đủ làm hệ thống thăng cấp nhiệm vụ số lượng ở hệ thống thăng cấp lúc sau tác nghĩa vụ hoàn thành lại giao nộp cũng đủ truyền độ phí dụng là có thể đủ tự chủ giải trừ chói định khôi phục tự do thân. Dù hành tới hứng thú tò mò hỏi vậy ngươi hiện tại là mấy cấp? Chính mình trang bị vị diện tri thức truyền bá hệ thống, chính mình chính là hệ thống cái này cách nói cũng không sai. Thủy Đinh cũng không dối rắm bẻ ngón tay tính tính, nó phong ấn chính mình ký ức tính toán đi làm nhiệm vụ phân tán một chút tưởng nghiệm ký chủ tâm tình, vì thế trang bị mới ra xưởng vị diện tri thức truyền bá hệ thống liền ra cửa. À thì 9.009, kỳ thật chính là đệ 9.009 cấp nói cách khác nó đã qua tay quá 9.009 cái ký chủ. Thủy Đinh mở to hai mắt nhìn Tiểu Quả cầu đỏ mặt trên huyễn hóa ra tới đôi mắt chừng đến so cầu thân còn đại. Làm sao vậy? Người đây là cái gì quái dạng tử? Dù hành cười sơ sờ, sờ nó, Thủy Đinh trần chờ mà nói từ 9.009 cấp thăng cấp đến 9.010 cấp yêu cầu làm mãn nhiệm vụ 9.009 cái có điểm nhiều. Kỳ thật nó là không sao cả lạc mà kệ nhiệm vụ bao lâu chỉ cần bồi ký chủ nó đều sẽ không cảm thấy không thú vị nhàm chán. Nó lo lắng chính là ký chủ sẽ áp lực quá lớn, cảm thấy nhiệm vụ lâu lắm. Sớm biết rằng trước thời gian đổi một cái tân xuất xưởng hệ thống khoản hảo như vậy thăng cấp càng mau một ít. Du hành cũng có chút giật mình, xác thật rất nhiều. Hắn lâm vào trầm tư qua một hồi lâu mới cười rộ lên, không quan hệ, từ từ tới chậm rãi làm tổng hội làm xong. thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, mỗi một phần đều tính đến giành mạch mới công bằng. Hắn đã thực cảm ơn. Bất quá là tiêu hao quá mức sau này vô tận 5 tháng, tới đổi lấy trong thế giới hiện thực cha mẹ cùng chính mình làm bạn vững vàng thời gian mà thôi, người sống cả đời, vì điểm này theo đuổi trả giá không tính cái gì. Thủy Đinh chạy nhanh cho thấy thái độ ta sẽ bồi ngươi, chúng ta cũng là người một nhà nột ký chủ ngươi ngàn bạn đừng sợ. Hảo ta không sợ. Trở về chính đề, nhiệm vụ này thế giới đối du hành lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, chỉ là không biết mặt thế hình thái sẽ là cái dạng gì nhi. Không có tiền a Hắn thở dài, trang ra cùng ngàn ngàn vạn vạn bản thổ quảng tinh cư dân giống nhau, quá bình thường nhất nhất lạc hậu sinh hoạt, trong nhà chỉ có một đài kiểu cũ radio, cái gì công nghệ cao chí năng người máy, thông tin mi tinh võng ni linh tinh đồ vật toàn bộ không có. Càng miễn bàn lên mảng, thực mau du hành liền xác định hảo sắp tới mục tiêu, đệ nhất chạy nhanh lập tức lập tức đem nguyên thân chân phải cẳng chân vết thương cũ trị liệu hảo, liền tính vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn ít nhất muốn bảo đảm bình thường hành thầu để nhị kiếm tiền, để mua sắm vật tư cùng thu hoạch thế giới thư tịch. Phòng ngủ bên ngoài bắt đầu chuyển đến thanh âm, du hành xem một chút đồng hồ, suy đoán hẳn là thu thập buồn ngủ. Hiện tại là mùa đông, càng vãn thiên càng lạnh tới rồi đêm khuya lúc sau, có thể đông lạnh đến người ngủ không yên cho nên bọn họ một nhà ở 9 giờ tả hữu liền sẽ lên giường ngủ. Trang gia nam hài ngủ một phòng, nữ hài cùng mẫu thân ngủ một phòng, nguyên thân ba cái huynh đệ đi vào tới, Trang hằng thiên quan tâm hắn một câu, như thế nào không ngủ. Là noãn khí không ấm sao, vẫn là chân đau, không có, mau ngủ rồi, muốn uống nước ấm sao, không uống cảm ơn, trang hằng thiên kinh ngạc nhìn hắn hai mắt bất qua người vẫn là người kia, đêm nay không có ác môn ác ngữ cũng chỉ là làm hắn kinh ngạc một chút mà thôi, sinh hoạt bận rộn thiên nhi lại lãnh, vẫn là chạy nhanh lên giường trốn ổ chăn hào. Quá lạnh, dự báo thời tiết thuyết minh thiên hạt tuyết đâu. Tuyết lại đại cũng muốn làm công, lại không phải người nào đó hừ nói bừa cái gì đâu mau ngủ mau ngủ nói châm chọc lời nói chính là trang hằng huyền trang hằng huyền cùng trang hằng địa cảm tình thực bình thường có lẽ thời trước vẫn là tốt liền tính bần cùng cũng có thể ở chơi bùn leo cây bên trong có được không tồi thơ ấu hồi ức chính là nam hải tử chi gian thương khởi cảm tình tới lại thực dễ dàng có lẽ là ngươi nói vài câu khinh bỉ đối phương không có nam nhân khí khái ăn cơm mềm miệt thị mấy cái ánh mắt tóm lại ở nguyên thân tiến vào Quảng hạ năm thứ hai Cùng người trong nhà quan hệ ngày càng xa sút trong đó liền cùng trang hằng huyền quan hệ nhất không tốt. Dù hành cũng không thèm để ý, nhắm mắt lại chờ đèn tắt, sau đó hắn ăn vào nguyệt hoa lộ cùng với kiện thể đan. Hắn sờ qua xương cốt, càng chân cốt ở sự cố chung rách nát cuối cùng lại chỉ là thô thô mà băng bó lên. toái xương cốt cũng không có làm tốt xử lý, hiện tại đều lớn lên ở cùng nhau, mới có thể như vậy đau. Nguyên chủ vốn là không phải ẩn nhẫn người, huống chi chân là thật sự đau đã chết. Nói được nhiều. Nếu không phải vì dưỡng ra linh tinh oán hận nói, đồng tình cũng sẽ biến thành không kiên nhẫn. Càng sâu đến nỗi, thật sự đau đớn tố khổ cũng sẽ bị coi như hiệp ân báo đáp thủ đoạn, không có người tin tưởng nguyên chủ là thật sự đau. Muốn đi bệnh viện làm chua toàn giải phẫu. Hắn cho chính mình thân thể chát mấy châm giảm đau lúc sau mới cảm thấy đau đớn giảm bớt một chút, hắn cân nhắc muốn đi bệnh viện liền phải tiêu tiền, nơi này chữa bệnh phí dụng phi thường phi thường cao, người thường ra một năm thu vào còn chưa đủ thượng bệnh viện nhìn ba lần phát sốt cảm mạo cho nên bản thổ phương thuốc cổ truyền thổ liệu pháp tương đối nhiều, nguyên chủ chính là bị vô chứng đi y cấp hố. Nhưng tầng dưới chót người từ sinh ra đến tử vong, mặc kệ bệnh nặng tiểu đau đều là tìm đi y xem, tìm chút phương thuốc dân gian ăn, đều là như vậy sống lại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nguyên chủ cũng không cảm thấy là miệng vết thương xử lý đến không tốt mà là thương thế quá nặng trị không hết. Nhưng ăn lỗ nặng, muốn như thế nào kiếm tiền đâu. Du hành nửa mộng nửa tỉnh suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền cầm chủ ý. Quảng Tinh 67 hào, là ở cao tốc phát đạt hoàn cảnh trung rơi xuống sau Đông Đảo Hoàn chi nhất nơi này vẫn cứ ngu muội câu nệ cùng với bần cùng. Đương nhiên, mặc kệ ở địa phương nào tổng hội có giai tầng, nơi này cũng không ngoại lệ. Dẫu có người cũng có hưởng thụ cá bồn tinh cầu không hợp nhau cao tiêu chuẩn sinh hoạt, du hành thường nguyên thân đơn điệu trong trí nhớ tìm kiếm tiền phương pháp. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được mức trọng đại tiền tài, hắn cuối cùng tòa định một cái. Trang ra từ một cái nhà xưởng lãnh linh kiện thủ công lắp ráp thành bán thành phẩm thu về lấy thủ công phí, không ít gia đình đều có làm như vậy thủ công kiếm lấy trợ cấp. Việc cũng không khó yêu cầu từ một cái sọt một cái sọt hàng rời linh kiện chung tìm ra có thể sử dụng lại nhất nhất lắp ráp lên. Khó khăn cũng không lớn, chỉ cần nhớ dục bước đi quen tay hay việc. Kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, loại này việc dùng máy móc làm càng phương tiện chỉ là thả xuống đến quảng tinh 67 hào này đó linh kiện đều là không hợp quy cách. Lấy du hành lý giải, nếu không phải sinh sản tuyến thượng không hợp quy cách phế phẩm, nếu không chính là phòng chế đồ giòm. Cho nên vừa giáp xong thiết bị vô pháp lắp giáp chỉ có thể đầu đến sức lao động rẻ tiền tinh cầu, hoàn công lúc sau lại tiêu thụ đến mặt khác 18 tuyến tinh cầu cũng có thể kiếm rất nhiều. Trang ra tuổi còn nhỏ hài tử, bởi vì không thể làm culi ly, cho nên đều là làm thủ công, cho nên cùng nhà xưởng bên kia lui tới tương đối chặt chẽ. Trang mẫu tư lệ tuyết vẫn là nhà xưởng lão công nhân, tuy rằng vẫn luôn ở tầng dưới chót, bất quá nhận thức người không ít, nếu có cái gì hảo một chút việc, đều có thể khấp người trong nhà kế đó. Cho nên ở trang hàng địa trong trí nhớ, nhà xưởng chính là trừ bỏ quảng mỏ ở ngoài, hắn quen thuộc nhất địa phương. Hắn tính toán ngày mai đi nhà xưởng nhìn xem tìm một ít lắp ráp khó khăn so cao linh kiện kiếm được tiền sau lại đến tiệm nét nhìn xem tình huống. Nguyên chủ trên người là một phân tiền đều không có, hắn không nghĩ cùng tư lệ thuyết lấy điểm tiền trong nhà còn có mắc nợ đâu. Nguyên thân không muốn làm sự tình, hắn càng thêm sẽ không làm. Nếu điều kiện không tồi nói, hắn nghĩ ra một đài tinh cấp phòng hộ cháo cũng không biết đồng dạng là tinh thế thời đại này khoản phòng hộ cháo có thể hay không bán tốt nhất giá. Buổi sáng, hắn quả nhiên sớm tỉnh lại, đánh răng rửa mặt gót tư lệ tuyết nói lên chuyện này. Tư lệ tuyết có chút kinh ngạc ngươi không phải chân đau không? Hôm nay tuyết rơi, ngươi ra cửa nói chân sẽ càng đau. Ta muốn đi xem có hay không tiền công càng nhiều việc. Mẹ ta tưởng tích góp tiền đi đại bệnh viện nhìn xem chân. Dù hành nói ta còn trẻ, không nghĩ cả đời liền như vậy tàn phế. Những lời này làm tư lệ tuyết đôi mắt đỏ lên, đều do mẹ không bản lĩnh, làm ngươi tuổi nhỏ liền đi thù công, bị lớn như vậy tội nàng lao lao nước mắt tiền sự ngươi đừng lo lắng, ngươi đệ đệ muội muội đều lớn tiền có thể tích góp lên. du hành không để ý đến trên bàn cơm một tiếng hừ tiếp tục nói ta là nhị ca trách nhiệm của ta đã hết, bọn họ nhỏ nhất cũng 12 tuổi, không sai biệt lắm đều nuôi sống chính mình. Năm đó ta hạ khoảng thời điểm cũng mới 13 tuổi. Ta sẽ không cảm bọn họ huyết nhục xem bệnh tiền ta chính mình tích góp Chờ tư lệ Tuyết làm công thời điểm, hắn liền đi theo cùng đi thuận tiện mang lên nguyên chủ này trận làm thành phẩm, ở trên đường cùng tư lệ thuyết nói ta sẽ giao sinh hoạt phí cấp trong nhà, dư lại tiền ta tưởng chính mình tích góp lên. Tư lệ thuyết có chút xấu hổ, cũng có chút thương tâm, lão nhị, ngươi liền như vậy cùng mụ mụ khách khí. Không cần ngươi giao sinh hoạt phí, trong nhà đủ dùng. Trong nhà hài từ nhiều. Không nói Trượng phu mất tạo thành lao động cây trụ sụp xuống, làm nàng vô tâm coi chừng bọn nhỏ trưởng thành ở Trượng phu còn trên đời thời điểm cơ hồ một năm một cái hài tử mà sinh. Xếp thứ hai nhi tử được đến chú ý thì thật cũng rất ít rất ít. Nàng đối lão nhị ấn tượng chính là tối tâm, nói chuyện không dễ nghe. Bất quá thực hiếu thuận thực ngoan tiền lương toàn bộ giao cho trong nhà. Nàng trong lòng là rất đau con thứ hai. Hiện tại nghe nhi tử tự hồ ở cùng trong nhà phân rõ giới hạn nói, nàng liền có chút khó chịu du hành kiên trì tư lệ thuyết cũng không có biện pháp. Đào mắt xe buýt liền đến nhà xưởng hắn làm tư lệ thuyết đi làm chính hắn đi giao hàng. Cuối cùng thay đổi 300 linh một liên minh tệ, hắn tương đương khoáng hóa tinh 67 hào gạo giá cả có thể mua một túi 30 cân bình thường mễ một túi, còn mấy liên minh tệ có thể mua một viên ngọt thảo căn đường, đường cũng là tương đối quý thương phẩm đâu. Hàn là đủ lên mạng. Du hành đem tiền thỏa đáng thu hồi tới sau, liền đến mặt khác khu đi xem tư lệ tuyết cho hắn để cử mấy cái khoản thủ công sống, bất quá nàng cũng chỉ là ở nhà xưởng phòng bếp công tác hiểu biết cũng tương đối hiểu hạn, vẫn là yêu cầu chính hắn đi kiểm chứng. Du hành nhìn chúng mấy cách thử trang trang phát hiện chính mình có thể ứng đối. Đem đồ vật mang về nhà là yêu cầu tiền thế chấp tiền công càng nhiều tiền thế chấp càng cao, vì thế hắn rớt khoát liền tìm một góc bắt đầu trang. Bên này tốc độ khiến cho nhặt hóa viên chú ý, hắn cùng đồng sự nói tiểu tử này tay chân linh sống, trí nhớ cũng hảo, ai ra tốc độ thật mau. Du hành trong lòng có kế hoạch, không có tiền là không thể thực hiện được cho nên hắn đầu nhập vào rất nhiều tâm lực ở bên trong, cả ngày công phu cơm chưa chỉ giấu ở trong phòng vệ sinh ăn một cái tử đổi hệ thống mua bánh kem lót bụng, may mà trả giá có hồi báo. Hắn trang 150 nhiều, một cái có thể lấy 113 liên minh tệ, một ngày liền kiếm lời 1 vạn 7.000 nhiều liên minh tệ, nhìn chằm chằm hắn một ngày nhạt hóa viên đôi mắt đều trợn tròn. Kỳ thật này khoản linh kiện lắp ráp cũng không phải nói liền thật sự như vậy khó, khó chính là linh kiện nhiều thà phức tạp hoa thời gian lâu lắm, muốn từ một đống lớn hỗn loạn trồng chất linh kiện trung tìm được áp dụng, vậy càng khó. Tuy rằng tiền công nhiều có bằng lòng hay không làm người tương đối thiếu. Giống như vậy dùng một lần trang chăm tới cách thật sự quá lợi hại Từ lệ tuyết còn không thể về nhà Phòng bếp yêu cầu cung cấp buổi tối bữa ăn khuya Du hành đi phòng bếp bên kia tìm nàng Nhờ người đệ lời nói Nói hắn đi về trước Sau đó ra cửa bắt đầu tìm tiệm nét Hắn ở trên đường nhận người hỏi đường Mới biết được gần nhất tiệm nét ở nơi nào Hoa hai liên minh tệ ngồi xe buýt qua đi Lại hoa 10 cái liên minh tệ mua 1 giờ lên mạng thời gian Hắn mới rốt cuộc sở đến tiếp xúc ngoại giới thiết bị Này gian tiệm nét cung cấp máy tính đều là kiểu cũ, du hành sờ soạn một phen tài học sẽ dùng. Vô số tin tức tiến vào hắn mi mắt, hắn đối nhiệm vụ này thế giới hiểu biết càng ngày càng nhiều. Tuy rằng ở cái này trên tinh cầu cơ hồ nhìn không tới chí năng người máy bóng dáng, nhưng ở mặt khác phát đạt tinh cầu trí năng chống đỡ khởi sinh hoạt công tác cùng giải trí sương sống toàn tự động xe bay, gia đình trí não toàn thông tinh cầu chi gian quá độ phi thuyền. Thật thần kỳ. Thực mau, một giờ liền đi qua, du hành tục mua ba cái giờ. Các loại tin tức các loại thưởng thức hắn toàn bộ nhìn cái biến, dành giật từng giây đọc liên minh lịch sử tổng quát trí năng phát triển sử chờ phổ cập khoa học tính bộ thư. Cũng không có thời gian chậm rãi lý giải. Trước khi ta trong đầu lại nói, chương 300 tinh tế thời đại ba, tại đây trong lúc du hành còn tìm tòi tinh cấp phòng hộ cháo tương quan sản phẩm rất nhiều ở hoàn cảnh ác liệt tia vũ trụ chờ uy hiếp trọng đại tinh cầu ứng dụng đến tương đối quảng. Hắn tìm một khoản hiện tại mới nhất khoản phòng hộ cháo, đem sản phẩm tham số cơ năng chờ cùng từ từ đổi hệ thống có thể mua được tiến hành đối lập phát hiện tổng hợp lên xem, hắn đỉnh đầu đồ vật cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Trái lại cũng sẽ không nhiều so ra kém bộ mặt thành phố, bán một cái thị trường giới là có thể làm hắn thượng bệnh viện trị chân bị thương. Loại đồ vật này ở Quảng Tinh Thượng là không có thị trường, hắn đến đem đồ vật bán được mặt khác trên tinh cầu. Trên tinh võng có một cái thị trường tự do thương phẩm lui tới phi thường tự do, hắn có thể ở mặt trên bán ra. Bất quá hắn phát hiện một vấn đề cái này tinh cầu cũng không có bao trùm vận chuyển chuyển phát nhanh phục vụ trạm. Nói cách khác liền tính hắn tìm được người mua, hắn cũng không có con đường đưa ra đi. Mua sắm thời gian còn dư lại 15 phút, nếu muốn nạp phí bổ sung thỉnh gõ trước đài máy tính bắn ra cửa sổ nhỏ nhắc nhở lên mạng thời gian sắp sùng xong, du hành xem thời gian cũng đã khuya, rước khoát hạ cơ về nhà. Vừa lúc đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe buýt về đến nhà khi tư liệt huyết sốt ruột mà chờ ở cửa, vội vàng chào đón, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy vãn mới trở về, bên ngoài nhiều lãnh nga. Lại hỏi, đói bụng sao ăn sao? Chờ giàn xếp xuống dưới, du hành mới nói lên chính mình hướng đi ta đi tìm công tác đi. Ta nghe người Á mễ thốt thốt nói, người hôm nay trang rất nhiều cao cấp linh kiện, là thật vậy chàng? Tư lệ tuyết quả thực không thể tin chính mình lỗ tai chính mình như tử, liền sơ cấp giáo dục đều không có tốt nghiệp thế nhưng sẽ lắp ráp những cái đó nhìn liền hoa cả mắt đồ vật. Nàng trước kia nghe qua, đọc quá trông cấp giáo dục người cũng không nhất định xem hiểu những cái đó bản vẽ đâu. Thấy như tử gật đầu tư lệ tuyết mãn đầu óc đều là thiên A thiên nột ta đang nằm mơ. Nhị ca nhị ca, ngươi thật sự sẽ nha có thể dạy ta sao? Hoa thật vậy chăng thật vậy chăng? thiết khẳng định là khoác lác ta học đến đâu dùng đến đó, không nghĩ tới ta giống như rất có thiên phú. muốn học ta có thể giáo các ngươi. hào, du hành biên cùng huynh đệ thì muội nhóm xoay quanh, đầu óc biên truyền qua mấy cái ý niệm, bất quá cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. ban đêm hắn lên giường ngủ, đem mảnh buông sau hắn bắt đầu hồi tưởng hôm nay ở tiệm nét nhìn đến tin tức chờ sửa sang lại hào lúc sau đã là nửa đêm về sáng, hắn chạy nhanh đi vào giấc ngủ. ngày hôm sau thân thể quán tính làm hắn đúng giờ tỉnh lại hôm nay muốn cùng hắn cùng đi nhà xưởng có trang hằng hoàng cùng trang ra hai cái tiểu nữ nhi trang đại ca cùng lão tam cùng với trang đại thì đều có cố định công tác bởi vậy cũng không có đi trang hằng huyền nhưng thật ra cũng cùng trong nhà bọn tỉ muội cùng nhau làm thủ công nhưng hắn cũng không tưởng cùng lão nhị cùng nhau ra cửa mỹ đến hắn hừ khẳng định là khoác lác đi xác định vững chắc mất mặt thích Đến nhà xưởng sau, du hành quả nhiên giáo trang ra người trang bị, nhưng lăn lộn sáng sớm thượng, ba người đều không có tiến triển. Nếu là làm du hành tay cầm tay mà giáo, cái này tốc độ cũng không thành A. Trang hằng Mỹ nhìn rậm rạp bút ký, đau đầu mà chu lên một tiếng, đối tỷ tỷ nói, nếu không tính ta cảm thấy ta sẽ không. Ai ta cũng như vậy thường, quả nhiên tiền không phải hảo kiếm tiền công càng nhiều khó khăn càng lớn. Trang Hằng thiện nói, bất quá nàng lại đánh lên tinh thần tới, chờ ta thi đậu đại học liền đi học máy móc, máy móc sư nhưng nổi tiếng, đến lúc đó kiếm đồng tiền lớn. Hảo a, đến lúc đó tỷ tỷ cho ta mua bánh kem ăn có được hay không? Hảo tứ tỷ cho ngươi mua. Đúng rồi, nhị ca đâu? Trang Hằng hoàng liền nói, hắn đi ra cửa, làm chúng ta trong chốc lát cùng mụ mụ cùng nhau về nhà. Trang hằng Mỹ che miệng lặng lẽ nói ta xem nhị ca giống như thay đổi một chút hắn ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có nói khó nghe nói. Kiên nhẫn mà giáo chính mình, đặc biệt cho người ta cảm giác an toàn. Ta cũng cảm thấy ta xem ngũ ca tròng trắng mắt đều phải nhảy ra tới, nhị ca cũng chưa để ý đến hắn ha ha ha. Trang hằng hoàng trợn trắng mắt, muốn ta nói nha, nhị ca kiếm tiền dưỡng ra nhiều vất vả tính tình hư một chút cũng không quan hệ, chỉ cần ngũ ca chịu không nổi có bản lĩnh đừng ăn nhị ca mua mễ nha. Đừng nói hưu nói vượt, làm việc nhi đi. Trang hằng thiện hổ khởi mặt giáo huấn đệ đệ muội muội Chúng ta sẽ không nha. Vậy đi lấy chúng ta trước kia làm cái loại này, vừa lúc trong nhà mau làm xong. Dù hành cũng không biết trang ra bọn nhỏ thảo luận quá hắn, hắn hiện tại lại ở tiệm nét, ở địa phương thị trường tự do đem tinh cấp phòng hộ cháo treo đi lên. Hy vọng có thể có kẻ có tiền khởi đầu cơ trục lợi tâm tư, nói cách khác cũng không biết như thế nào tiêu đi ra ngoài. Đem đồ vật treo lên đi lúc sau, du hành cũng chỉ có thể chờ tin tức. Liên tiếp 3 ngày hắn đều ở trạng vãng đi tiệm nét xem tình huống, kết quả đều không có người có ý cho hắn nhắn lại hắn không có tiền mua được tin nghi, chỉ có thể thông qua nhắn lại xem xét ý đồ tin tức. May mắn hắn mỗi ngày đều thực chuyên tâm, trừ bỏ ngày đầu tiên yêu cầu thích ứng hoa một ít công phu, mặt sau mấy ngày đều vẫn duy trì 2 vạn liên minh tệ lót nền thu vào. Đi vào nhiệm vụ này thế giới 5 ngày. Hắn liền tích góp 9 vạn nhiều liên minh tệ, so với người bình thường ra một năm tổng thu vào còn muốn nhiều. Trước kia nguyên thân ở Quảng Tan tầm làm, một tháng lấy 2.000 năm liên minh tệ, một năm xuống dưới cũng tránh không đến nhiều như vậy. Hai tay chuẩn bị, hắn mới không đến nỗi luống cuống. Đánh giá 9 vạn nhiều liên minh tệ cũng không ít, hắn liền hướng bệnh viện đi, vì tiền thưởng cần mẫn kim tư lệ thuyết không dám xin nghỉ. Khiến cho Trang Hằng Thiện cùng Trang Hằng Hoàng đi theo cùng đi, trong nhà nhỏ nhất Nam Đinh Trang Hằng Hoàng đều có 15 tuổi, có thể một mình đảm đương một phía cùng đi nàng cũng yên tâm. Ngồi xe còn ngồi rất lâu, vào bệnh viện Trang Hằng Thiện cùng Trang Hằng Hoàng tay cùng chân cũng không biết nên như thế nào thả, đây chính là bệnh viện nột thoạt nhìn chân khi phái. Du hành đăng ký sau làm một loạt kiểm tra. Hắn kiến thức tinh tế thế giới chữa bệnh trình độ, đó là thật sự rất nhanh, bác sĩ cầm tức thời ra tới phiến tử xem, đều trường đi lên, làm khó ngươi như vậy có thể nhẫn. Giải phẫu, khẳng định muốn, muốn trước đem toái xương cốt rửa sạch ra tới, lại đánh cái đinh cố định phí dụng A. Tiểu phẫu thuật hơn nửa thuật sau hộ lý cùng phục kiến khán hộ một bộ xuống dưới 7 vạn liên minh tể. Nghe thấy cái này con số hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng có thể chị Hảo, nói cách khác đi một bước xuyên tim đau thật sự không phải lâu dài chi kế. Phải làm giải phẫu nói hiện tại liền đi nộp phí đi. Bác sĩ dò hỏi mà xem hắn, muốn hay không, nếu muốn cho người khai đơn tử. Này ba người ăn mặc, căn bản chính là tầng dưới chót người, diễn xuất cũng ngượng ngùng xoắn xít một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng Nói thật tại đây sở bệnh viện vẫn là tương đối hiếm thấy, rốt cuộc lấy quảng gia đình nhiều đi, bán cu ly khí cùng mạnh. Dù y đi ý quá nhiều, phương thuốc cổ truyền thảo dược lung tung rối loạn đồ vật liền đủ dùng, dễ dàng sẽ không thượng bệnh viện tới. Nhìn một cái cái này thương, bên trong nhan sắc không đúng vẫn là đá vụn đầu đâu. Mất công cái này người trẻ tuổi có thể nhẫn, miệng vết thương đều trường hảo, cái loại này đau chỉ là tưởng liền dọa người. Muốn, ngài khai đi, du hành ở trang gia tỷ để tiếng hút khí trung tướng đơn tử lấy hảo, lại cùng bác sĩ nói lời cảm tạ. Cả người ngồi đi ta đi giao tiền. Trang Hằng Thiện chạy nhanh nói, nàng cũng nhìn phiến tử thật không nghĩ tới nhị ca chân thương. Thế nhưng như vậy nghiêm trọng, thật là nhiều đau a. Không thể làm hắn lại đi lộ, không có việc gì ta đi. Du hành không phải ngượng ngùng, mà là này số tiền có thể nói là cứu mạng tiền, hắn không yên tâm giao cho trên tay người khác. Vì thế Trang Hằng Thiện cùng Trang Hằng Hoàng một tả một hữu đỡ hắn đi xuống lầu nộp phí. Làm tốt lúc sau, chưa hôm đó liền làm giải phẫu. Giải phẫu phi thường mau thả thuận lợi, du hành chấm dứt một cọc trong lòng đại sự, rốt cuộc nặng nề mà đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm hắn nghe được chung quanh rất ẩm ý, mở to mắt vừa thấy, trong phòng bệnh một người đều không có, môn rộng mở thanh âm chính là từ ngoài cửa truyền tiến vào. Hắn trước kiểm tra chính mình đùi phải, lại cho chính mình sờ mạch trên mặt lộ ra hai phân khoan khoái tới giải phẫu thực thành công hơn nữa nghe bác sĩ nói cho hắn cấy vào quất đinh là sinh vật tài liệu có thể tự động hòa tan vô hại đến lúc đó sẽ đi qua thân thể bài tiết bài xuất ra không cần lại đến bệnh viện hủy đi nói cách khác hắn lại trụ hai ngày quan sát quan sát là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng tốc độ này thật mau kiểm tra một phen sau hắn phát hiện trang hằng thiện bọn họ vẫn là không trở về vì thế hướng ngoài cửa hô mấy giọng nói tiếng muội hằng thiện ai ai nhị ca ta tới rồi Trở về chính là Trang Hằng Thiện, nàng đối du hành cười, nhị ca ngươi tỉnh lạc. Ta đã cấp mẹ đánh qua điện thoại, nàng nói trong chốc lát tan tầm cho ngươi mang cháo tới. Không cần, ngươi cho nàng gọi điện thoại làm nàng không vội trực tiếp về nhà đi. Ta cho ngươi tiền, ngươi đi múc cơm đi, nhà ăn có nhận biết hay không đến lộ. Nhận được, Trang Hằng Thiện tiếp nhận tiền nghiêm túc gật đầu, nghe nhị ca hỏi tiểu đệ ở nơi nào, nàng biểu tình kích động lên, nhị ca ta cùng ngươi nói một sự kiện. Dù hành ý bảo nàng hỗ trợ đỡ một chút chính mình ở sau lưng lót một cái gối đầu dựa vào ngồi. Chuyện gì, bên ngoài cũng thật là xảo, xảy ra chuyện gì. Gia đại sự nhi, trang hằng thiện bùm bùm mà nói ra. Nguyên lai bệnh viện thật đã xảy ra chuyện này vừa ra thật đúng là không nhỏ. Phía trước nói qua, nghèo khổ nhân gia cực nhỏ cực nhỏ thượng bệnh viện giống nhau là trung đẳng giai tầng cập trở lên nhân gia mới có thể thượng bệnh viện tới xem bệnh hôm nay trừ bỏ du hành này một đài tiểu phẫu thuật tiếp theo an bài có năm đài giải phẫu đâu chính là ở làm mặt sau hai đài thời điểm ra sự cố nói là máy móc đột nhiên liền trục trặc làm chính là giải phẫu đổi tim ca người biết đổi tâm là nơi nào tới sao là nhân công trái tim thiên a người trái tim cũng có thể nhân công làm là dùng thiết vẫn là cương làm sau đó đâu nga nga ta tiếp tục nói máy móc ra trục trặc người đã chết Trang Hằng thiện nhỏ giọng mà nói ca kia người nhà ăn mặc đặc biệt thể diện, thoạt nhìn quá có khí thế, hiện tại đang ở nháo đâu, nói muốn bác sĩ đền mạng. Hắn liền nghe minh bạch, thời đại này làm phẫu thuật, càng là tinh vi giải phẫu, càng là dựa vào trí năng máy móc toàn phương vị số liệu phân tích khiến cho giải phẫu xác suất thành công càng cao. Hắn buổi chiều làm phẫu thuật thời điểm liền kiến thức một chút bất qua cái này quảng tinh lạc hậu chữa bệnh trình độ cùng ngoại giới không thể so, phòng giải phẫu cũng không phải toàn tự động trí não trung tâm tổng hợp thất chỉ là giải phẫu khí cụ cùng thiết bị tiên tiến một chút mà thôi. Giải phẫu đổi tim có thể so hắn phẫu thuật tinh tế nhiều. Còn có một đài giải phẫu đâu cũng đã xảy ra chuyện. Đúng vậy đúng vậy, đồng thời tiến phòng giải phẫu, đồng thời ra khi cái này ta cũng chỉnh không rõ là gì giải phẫu tóm lại người nằm liệt không động đậy nổi. Trang hằng thiện là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp có chút sợ hãi, cũng có chút tò mò, hằng hoàng ở nơi đó nhìn đâu. Kéo đều kéo không trở lại. Cuối cùng nói, nhị ca chúng ta thật may mắn, nếu là trễ chút làm phẫu thuật cũng không biết sẽ thế nào đâu. Du hành cũng cảm thấy may mắn, bất quá vẫn là làm trang hằng thiện đem người kêu trở về, đừng nhìn náo nhiệt đừng bị lan đến gần. Ai ai ta đây liền đi. Bệnh viện sát thật thực ẩm ý, nghe Trang Hằng Hoàng mang về tới mới nhất tin tức chị An Đội cũng tới, đang ở khảo sát hiện trường cùng xác định trách nhiệm thuộc sở hữu. Trang Hằng Hoàng đôi mắt sáng lấp lánh, nhị ca êm đẹp thiết bị như thế nào liền hỏng rồi, ta xem khẳng định là người tham ô trong tivi không đều là như vậy diễn sao. Lấy giả sung hào, đừng lại nói chuyện này, chúng ta ngày mai liền về nhà đi, chạy nhanh đem cơm ăn, trời đã tối rồi. Nga, hào đi. Này một đêm, du hành quá thật sự an tĩnh, bệnh viện nào đó tầm lầu bởi vì hôm nay chữa bệnh sự cố, hiện tại còn không có ngừng lại. Hắn không có thông tin nghi, cũng không có tinh võng nghi, cho nên không chỗ biết được bên ngoài tình huống. Trên thực tế, ở cái này là hậu quảng tinh 67 hào thượng tuyệt đại đa số người đều vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau sinh hoạt, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trừ bỏ du hành nơi bệnh viện xuất hiện chữa bệnh sự cố, mặt khác bệnh viện cũng là như thế này. Trừ cái này ra, còn có tất cả huyền phù tự động đoàn tàu ở cùng thời gian mất khống chế rơi xuống, tạo thành nhiều người thương vong. Đem màn ảnh kéo xa, xa đến tinh cầu bên ngoài vũ trụ thông đạo, xa đến mặt khác kinh tế phát đạt cao cấp tinh cầu, vô số phi thuyền vô tự rơi xuống, xe bay va chạm các loại công nghệ cao sản phẩm trục trặc báo tổn hại càng dọa người chính là ở mọi người sinh hoạt sinh sản trong sinh hoạt sắm vai không thể thiếu nhân vật trí năng sản phẩm trí năng người máy bao gồm người máy gia dụng quân dụng người máy sinh sản người máy từ từ toàn bộ không nhảy vi phạm trí năng người máy nội chí an toàn trình tự tập kích nhân loại quân dụng cơ giáp cũng vì nửa trí năng sản phẩm khống chế đài phản vệ người điều khiển tinh thần lực tinh thần lực yếu kém quân nhân nếu vô pháp khống chế cơ giáp liền sẽ táng sinh biển sao càng phát đạt địa phương gặp sự cố càng nghiêm trọng 10 năm trước phát minh mới lưu hành một loại không trung hoa viên thành nội càng là trong nháy mắt toàn bộ đỉnh trệ người sống sót cực nhỏ. Bởi vì người máy không chịu khống chế duyên cớ, khai quật tác nghiệp đều khai triển không đứng dậy. Liên minh hoàn toàn loạn cả lên. Quảng tinh 67 hào bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh các phương diện đều tương đối lạc hậu cho nên ảnh hưởng hữu hạn ngay cả tin tức đều còn không có thu được. Chờ du hành xử lý xuất viện thủ tục ngồi trên kiều cũ xe buýt về nhà lúc sau, hắn vẫn cứ không nghe được bất luận cái gì tin tức. Trường 301 Tinh tế thời đại 4. Tin tức truyền lại yêu cầu thời gian, quảng tinh 67 hào liền chính là 11 cấp tinh võng, ở tinh võng cấp bậc trung thuộc thấp nhất cấp cái loại này, bao trùm khu vực nhỏ lại chỉ có bổn tinh cầu cùng với cách phát tinh cầu tinh tế tín hiệu. Này ở ngày thường cũng đủ dùng, bất quá ở hiện tại loại này thời khắc mấu chốt tin tức liền tương đối bế tắc đây cũng là không biện pháp sự tình. Bởi vì không biết bên ngoài náo động trang ra người như cũ ăn cơm chiều, còn vây quanh Du Hành quan tâm hỏi, bác sĩ sao nói đâu ta nghe trong điện thoại mặt ngươi muội muội nói được cũng không rõ lắm. Du Hành liền đem bệnh lịch túi lấy ra tới cấp tư lệ thuyết xem, đơn giản mà nói một lần. Tóm lại, dưỡng hảo lúc sau, liền toàn hảo, tư lệ thuyết cũng không thế nào biết chữ xem màu sắc rực rỡ tứ duy phiến tử vẫn là xem hiểu ai ra xương cốt đều nứt thành như vậy ai ra còn hướng xương cốt đinh cái đinh xem đến nàng nước mắt đều ngăn không được người chịu khổ đều là mẹ không bản lĩnh làm ngươi chậm trễ một chỉnh năm nhiều đau a chờ trần an hảo tư lệ tuyết ứng phó rồi huynh đệ tìm muội du hành mới ăn thượng cơm trở về nhà lúc sau hắn liền bắt đầu dùng gen cải tiến dịch vì an toàn hắn tính toán một đinh điểm một đinh điểm mà uống chậm rãi cải tạo thân thể Tẩy tùy đan dược cũng bẻ nửa viên ăn xong đi cần tẩy vài lần tắm cũng liền không sai biệt lắm. Hắn ở nhà an ổn mà ở lại một ngày nửa, lúc này bên ngoài tin tức cũng truyền tiến vào, bắt đầu khắp nơi khuếch tán. Từ lệ thuyết đại dương miệng không thể đủ đi, không có khả năng, ai nha là thật sự. Trên tinh võng đều ra tin tức chạy nhanh đi xem nha. Cái này, cái này, ai ra người này tính chậm chạp, đây chính là thiên đại chuyện này a Từ lệ tuyết trần chờ mà nói cái này, chính là giống như cùng chúng ta, không gì quan hệ đi. Di, di, kích động trần đại thì cũng trần chờ lên, nàng hồi tưởng một chút, nàng từ khi sinh ra liền ở chỗ này sinh hoạt tổ tiên số 8 bối đều là ở cái này trên tinh cầu, làm việc đều dùng một đôi tay, cái gì ra dụng trí năng người máy, nhà nàng mấy đời đều không dùng được. Càng đừng nói tinh tế du lịch hướng lên trên số mấy bối người đều ra qua cái này quảng tinh đâu. Như vậy tưởng tượng giống như thật sự không gì quan hệ nàng trong lòng dâng lên một trận may mắn cùng nói không rõ xem kịch vui cảm xúc chúng ta quê nhà người như thế nào là quê nhà người nhật tử như thế nào đều có thể không có trở ngại nhìn xem những cái đó cao đẳng tinh cầu người ha ha ha hiện tại đều luống cuống đi chịu khổ đi trần đại tỷ vẫy vẫy tay người nói đúng cũng không liên quan chúng ta sự tình đi đi đi sắt dao đi du hành vẫn là từ tư lệ tuyết trong miệng nghe tới tin tức trang đại ca bọn họ này mấy cái ở bên ngoài có công tác người đều nghe được một chút tin tức Mọi người đều thực hương phấn cùng tò mò. Đáng tiếc nhà chúng ta không có tinh võng nghi nhìn không tới tin tức ta nghe đồng sự nói, bọn họ chuẩn bị tan tầm liền đi tiệm nét lên mạng đâu. Từ lệ tuyết liền nói, các ngươi nhưng đừng nhúc nhích cái này tâm tư, lên mạng tiền cầm đi mua điểm thứ tốt ăn thật tốt. Các người một đám đều lớn ta cũng cân nhắc đến ở đặt mua một gian nhà mới chúng ta đem tiền tỉnh điểm hoa A. Nga, đã biết mẹ. Trang gia sinh hoạt không phát sinh cái gì biến hóa, như cũ đi sớm về trễ mà kiếm tiền, du hành hiện tại cũng không năng lực đi tìm hiểu tin tức liền nghĩ trước đem thân thể dưỡng hảo, dưỡng chắc nịch lại nói khác. Nguyên thân khi còn nhỏ dinh dưỡng theo không kịp, lại tại thân thể phát dục hoàng kim thời kỳ hạ giếng đào quảng từ bên ngoài thượng xem, lớn lên không cao, 20 tuổi tiểu thanh niên còn không đến 1,6 không ngừng lùn còn gầy đâu. Nội tại sao cũng có chút vất vả mà sinh bệnh mệt nhọc quá độ yêu cầu hào hào dưỡng một dưỡng. Hắn không xác định bên ngoài sự cố có phải hay không chính là mà thế khúc nhạc dạo, liền tính là, hắn cũng muốn trước dưỡng hào thân thể mới được. Nửa đêm, hắn còn chưa ngủ, buông cái màn giường ngồi xếp bằng ngồi tu luyện kiện thể quy tắc chung, hy vọng có thể sớm một chút luyện ra khí cảm. Hồ hồ khò khè cách phách giường trang hằng thiên ở ngáy ngủ, ở yên tĩnh tiểu trong phòng ngủ phi thường rõ ràng. Du hành mở to mắt lay vây quanh ở trên người chăn tiểu tâm mà nằm xuống đi chuẩn bị ngủ. Mới ngủ liền nghe thấy một tiếng vang lớn, bên ngoài tuyết động dày nặng có thể phát ra như vậy đại tiếng nổ mạnh kia nên là nhiều dọa người đồ vật nột. Phụ cận nhân ra đều bị dọa tỉnh, Du Hành cũng xoát xoát địa rời giường mặc quần áo, trang ra người đều động lên. Đi ra ngoài nhìn xem, Hằng thật mang theo mấy cái tiểu nhân đừng làm cho bọn họ ra tới. Người một nhà mở ra cửa phòng, khói thuốc súng vị sông vào mũi, Du Hành không tự chủ được mà đánh hai cái hắt xì. Si. Bóp mũi hướng bên ngoài xem, ảo ạt khói đen cuốn hàn khí ra bên ngoài mạo giống một đóa thật lớn màu đen mây nấm. Này cũng quá dọa người. Đó là phi thuyền, là phi thuyền A, trộm cùng ra tới trang hằng Mỹ kích động mà nhảy lên kêu lên chỉ vào khói đen biên giác nói, phi thuyền A phi thuyền. Nhìn thật đúng là giống lý. Đó là mễ ra đi, không biết nhân ra trong nhà bình bất bình an. Trang Hằng Thiên mặc vào giày liền phải đi xem tư lệ tuyết chặt chẽ mà giữ chặt hắn, đừng đi, khói đen cuồn cuộn nhiều nguy hiểm. Dù hành hỏi, mẹ, như thế nào thông chi chỉ an đội? Đúng đúng, thông chi chỉ an đội, lão đại ngươi đi lão căn thuốc ra đi, mau đi. Trang Hằng Thiên liền quẹo vào hướng trong nhà có trang điện thoại lão căn thuốc ra đi tư lệ tuyết xoay người đuổi người, đều vào nhà đi đừng ở cửa ăn tuyết, đi đi đi. Mẹ ta lại xem trong chốc lát đi ở mặt sau cùng trang hằng chân chính quay đầu lại đem hoạt bát hiếu động tiểu muội ninh tiến vào mới vừa giữ chặt muội muội tay liền thấy có cái gì từ bầu trời nện xuống tới minh minh là ban đêm kia đồ vật chính là sát ra màu đỏ hồng quang mang theo phá không khí thế mà đến ở trang hằng chân đáy mắt chiếu ra một mảnh lệnh người kinh sợ màu đỏ nàng run rẩy môi chiếu thân thể bản năng hô lên mẹ mẹ sau đó ôm tiểu muội ngay tại chỗ ngồi xổm xuống Dù hành bị Trang Hằng Huyền đẩy vào phòng, phía sau Trang Hằng Huyền còn đang nói đâu, chân không hảo liền không cần ở ban đêm ra cửa, đông lạnh hỏng rồi lại muốn ồn ào trên tay lại đỡ, hoàn mỹ thuyết minh khẩu thị tâm phi. Hắn chính cười tường đáp lại đối phương, liền nghe thấy Trang Hằng chân kia thanh kêu, xoay người thời điểm, hồng quang ở trên mặt hắn chậm rãi di động cuối cùng ánh mãn hắn đồng từ. Phanh oanh! đại đóa đại đóa mây nấm phun trào mà thượng hòn đá phun tung tuế tứ tán nói chuyện điện thoại xong trở về trang hằng thiên không thể tin tưởng mà nhìn ra phương hướng đôi mắt bực xuất huyết ti, kêu to hướng trong nhà chạy tới phía sau nghe thấy động tĩnh lão căn thúc chạy ra run run môi tạo nghiệt a tạo nghiệt a tiểu thiên a đừng qua đi đừng qua đi dù hành tránh né không kịp cũng không chỗ có thể trốn nóng dực khí lãng ập vào trước mặt sở hữu kinh nghiệm sở hữu khẩn cấp thi thố ở tuyệt đối công kích hạ căn bản chính là bã đậu bất kham một kích Hắn liền đau cũng chưa tới kịp thể nghiệp liền mất đi ý thức Vẫn là cựu cựu đem hắn đánh thức Hắn mở to mắt phát hiện chính mình đang đứng ở không chung Một cái tiểu quả cầu đỏ ở hắn trước mắt đãng A đãng ký chủ ngươi tỉnh lạc Sao lại thế này? Hắn nhìn quanh bốn phía Phía dưới là trang ra nơi khu phố cũ Đã là một mảnh biển lửa, khói thuốc súng tràn ngập Sờ nửa sờ thân thể, một chút đau đớn đều không có Sau đó đột nhiên nhanh trí ta đây là đã chết đi Không sai, ký chủ gửi thân đã tử vong, hiện tại chúng ta là trong hồ sơ phát mà trên không ta phải hỏi ký chủ một vấn đề. Ký chủ ở lần trước nhiệm vụ chung được đến khen thưởng sống lại một lần thuộc tính ngươi hiện tại muốn sử dụng sao? Đương nhiên không cần, du hành lập tức liền diêu đầu, sống lại chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hắn khẳng định muốn lưu tại trong thế giới hiện thực như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều hiệu quả và lợi ích kia lúc này đây nhiệm vụ liền theo ký chủ tử vong mà tuyên cáo thất bại lạc 30 giây sau rời đi chạm trung truyền đến nhiệm vụ phân công chạm trung truyền thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng Nga. 30, 29. Nghe cựu cựu điểm số, du hành trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nhiệm vụ này thế giới hắn thật sự thực cảm thấy hứng thú, còn không có nhìn đến mặt thế sụp đổ trước toàn cảnh đâu, nhiệm vụ liền đột nhiên im bặt. Hắn nghe không thấy phía dưới thanh âm, lại có thể nhìn đến vô số người đối với biển lửa khóc thảm thiết bộ dáng, hắn tìm tìm, tìm được rồi ở người khác lôi kéo hạ trang Hằng Thiên, đối phương đầy mặt hỏng mất tuyệt vọng, khan cả giọng. "198 nơi xa, có một đài phi thuyền phá tan tầng khí quyển rơi xuống, cái đuôi mang ra ngọn lửa nóng cháy hình dạng, có thể dự đoán đến nó tạp lạc địa phương sẽ mang đi bao nhiêu người tánh mạng." Tam, Nhị Thụy Đinh cẩn thận mà nhìn ký chủ biểu tình, trong mắt quay tròn mà xoay vài vòng. Trở lại bờ sông thời điểm, du hành ở cử cử ý bảo hạ lại lần nữa đi sờ nhiệm vụ tinh phiến. Khó khăn, đơn giản cấp bậc, công lược mục tiêu tiến vào di dân tân thành, hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 1.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 300 điểm. Mặt khác, di, nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu khi du hành hoang mang mà nhìn về phía Thụy Đinh, người nói có khả năng sờ đến cùng cái nhiệm vụ sao? Hẳn là có khả năng đi, rốt cuộc đây là tùy cơ sao? Bất quá bởi vì nhiệm vụ tinh phiến số đếm rất lớn, gặp được xác suất tương đối thấp. Nghe xong lời này, Du Hành cân nhắc một chút nghĩ có lẽ là trùng hợp nói nữa, trừ bỏ công lực mục tiêu tương đồng, nhiệm vụ cấp bậc không giống nhau, đây là một cái đơn giản cấp bậc nhiệm vụ vì thế lại lần nữa chuẩn bị một phen tiến vào nhiệm vụ thế giới. Mở to mắt sau, hắn phát hiện chính mình ở một gian thiết kế phi thường siêu hiện đại cảm trong phòng ngủ, hắn hoạt động một chút thân thể, xác định thân thể khỏe mạnh không có rõ ràng bệnh tật Đây là một cái tin tức tốt, tiếp theo hắn lại kiểm tra rồi một lần cửa phòng, lấy ghế dựa đặt ở phía sau cửa lúc sau mới ngồi ở trên giường tiếp thu thân thể ký ức. Nhìn một lần lúc sau hắn phát hiện nhiệm vụ này thế giới thật đúng là chính là hắn phía trước tử vong thất bại thế giới. Hắn không phải ngốc bạch ngọt trùng hợp như vậy sự tình tổng muốn tìm cưu cửu hỏi một chút. Một chút quan hệ mà thôi lạc ngươi yên tâm ta không có vi phạm quy định. Thủy Đinh thấy không thể gạt được đối thủ chỉ. Du hành không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể sờ sờ đầu của nó, cảm giác được tiểu quả cầu đỏ ở lòng bàn tay cọ cọ, hắn cười rộ lên, ta biết ngươi là vì giúp ta, bất quá về sau đừng như vậy, ngươi nếu như bị xử phạt nói, ta sẽ thực lo lắng. Ân ân ký chủ yên tâm là ta tuyệt đối sẽ không bị bắt được. Hảo đi, tóm lại đừng như vậy biết không? Hảo đi, ngươi yên tâm đi. Thân thể này gọi là Hoắc Hàng Tuấn, năm nay 31 tuổi, sinh ra hơn nữa công tác với một cái gọi là Lục Hải Tinh tinh cầu. Nói đến cái này lục hải tinh có thể so trang hàng địa vị trí quảng tinh hệ liệt khá hơn nhiều. Hắn nắm giữ nguyên thân toàn bộ tình huống sau, nhìn nhìn lại ngày, xác định hôm nay ngày so với hắn trở thành trang hàng địa ngày đó còn muốn trước tiên 16 thiên hậu mới yên tâm nghiên cứu phòng này. Hắn ở trên bàn trà cầm lấy một cái điều khiển từ xa, đem phòng phong cách hết thải lại thiết từ xanh thảm hải vực đến nguyên thủy rừng cây trung gian còn cùng với nguyên bộ âm hiệu cùng khí vị chân thật cực kỳ. Đem phòng lăn lộn một lần lúc sau, hắn mới dơ lên trợ thủ đắc lực cổ tay, mở ra trên cổ tay thiết bị đầu cuối cá nhân. Cái này thiết bị đầu cuối cá nhân bên trong không ngừng du cá nhân cư dân tin tức thân phận tư liệu còn bao gồm thông tin nghi tinh võng nghi có thể nói phi thường đầy đủ hết cùng thực dụng du hành hoài chờ mong tâm tình nhất nhất thăm dò một lần, đặc biệt là tinh võng nghi, mở ra lúc sau một mảnh 80cm thừa lấy 50cm màn hình phóng ra ở chính mình trước mắt lập thể triển lãm khoảng cách đôi mắt cũng là phi thường thoải mái khoảng cách. Màn hình cùng khoảng cách đều là nhưng điều chỉnh, hắn tạm thời không nhúc nhích bắt đầu dạo khởi Internet. Dùng tinh võng nghi lên mạng so ở tiệm nét nhìn chằm chằm máy tính mạnh hơn nhiều, bí ẩn tính cũng càng tốt quang bình chỉ có chính mình xem tới được hơn nữa tâm tùy ý động thông qua trong đầu tư duy biến hóa là có thể đủ thao tác tinh võng nghi, hoa hòe loè loẹt nội dung ở quang bình thường có tự mà xuất hiện rõ ràng lại sinh động. Này còn chỉ là đông đảo bốn tuyến tinh cầu bên trong một cái bình thường cư dân có thể hưởng thụ đến đãi ngộ cũng đã so khoảng tinh 67 hào mạnh hơn mấy lần. Dù hành hồi tưởng phía trước nghe tư lệ thuyết truyền đến tin tức lại quá 22 thiên các tương đối phát đạt tinh cầu đem nghênh đón tai nạn trí năng sản phẩm toàn tuyến hỏng mất. Có lẽ cùng hắn làm phẫu thuật ngày đó là cùng một ngày, rốt cuộc ngày đó bệnh viện bên trong trí năng giải phẫu trang bị toàn bộ không nhảy. Hắn tính toán đem thư tịch download xuống dưới tổn đến thiết bị đầu cuối cá nhân thượng liền tính về sau thật sự khoa học kỹ thuật tận thế cũng có thể chậm rãi xem. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt giấy chất thư viện cùng cửa hàng là cực nhỏ, trên mạng tài nguyên mênh mông bề sở, du hành thiết chí hậu trường download thư viện tài khoản bên trong giả thuyết tệ xôn sao mà bị khấu rớt. Ở thời đại này, muốn đi hiệu sách thư viện làm tạc trộm thư, đều là không có khả năng. Khấu tiền liền khấu tiền đi, còn hảo thân thể này thân gia không tồi. Trường 302 Tinh tế Thời đại năm. Nguyên thân hoắc Hằng Tuấn, 3 năm trước đây tốt nghiệp ở Quảng Hạnh Tinh nổi danh Đại học nghiên Đọc Chính là thực phẩm an toàn học nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau so phản hồi quê nhà Lục Hải Tinh ở địa phương xí nghiệp lớn nhận chức. Nhà này xí nghiệp chủ yếu sinh sản nghiên cứu phát minh dinh dưỡng dịch các loại tân khoản tân khẩu vị tân công hiệu dinh dưỡng dịch truyền vận đến toàn bộ tinh cầu công trạng sáng lạn. Nguyên thân liền ở nghiên cứu phát minh bộ môn công tác 3 năm sau còn thành tiểu tổ trưởng tiền lương 1 tháng thuế sau có thể bắt được 1 vạn 9, một trình niên hạ tới hơn nửa cuối năm thường cùng các loại phúc lợi trợ cấp tiền thưởng có thể bắt được 30 vạn liên minh tệ coi như thanh niên tài tuấn. Ở trên tinh võng giả thuyết sách báo kho download thư tịch yêu cầu tiêu hao giả thuyết tệ, giả thuyết tệ cùng hiện thực liên minh tệ đổi tỷ lệ vì 1.000, một vì duy trì giáo dục cùng mở rộng độc lực ảnh hưởng, download một quyển sách chỉ cần một giả thuyết tệ Bản quyền vấn đề từ liên minh thống nhất tài chính trợ cấp này một giả thuyết tệ kỳ thật chính là một cái ý tứ duy trì chính bản một chút tâm ý. Cho nên du hành cũng không lo lắng cho mình sẽ bị download phá sản Trước thu phục đệ nhất cọc tâm sự, hắn liền bắt đầu tiến hành đệ nhị hạng quan trọng công tác vật tư siêu tập. Thời đại này có dinh dưỡng dịch loại này thiếu tốt, hắn là khẳng định không thể bỏ lỡ. Nguyên thân ở dinh dưỡng dịch chế tạo xí nghiệp đi làm, bản thân liền có phương diện này ưu thế, mới vừa liên hệ thượng nguyên thân tại hậu cần người quen, đối phương liền nói. Hằng tuấn nột bệnh của ngươi thế nào à? Ta bên này vội đã chết còn không có cho ngươi gọi điện thoại đâu. Nhìn giữa không trung quang bình thượng nửa người nhân thể hình chiếu, người này gọi là đô tư lý, là nguyên thân phát tiểu kiêm đồng sự, du hành liền cười nói, khá hơn nhiều, lại quá hai ngày là có thể đi làm đi vậy là tốt rồi ta cùng ngươi nói thất tình là bình thường không đáng khó chịu quay đầu lại ta làm ngươi đệ muội nhà ta an kỳ cho ngươi giới thiệu mấy cái một kiều học vũ đạo cô bé nhi các nên đột đột nên kiều kiều lời này nói du hành chạy nhanh đánh gãy hắn ta cùng nhân gia cũng chưa ở bên nhau quá nơi nào tới thất tình nhiều lắm tính yêu thầm thất bại hảo đừng nói cái kia ta tưởng mua điểm dinh dưỡng dịch hậu cần nơi đó có hay không yêu đãi cho ta Xí nghiệp bên trong công nhân mua sắm dinh dưỡng dịch là có thể thông qua hậu cần bộ đi bên trong con đường mua chiết khấu thực khả quan. Hắn hoa chút công phu đem đô tư lý miệng chạy xe lửa thế bóp tắt tìm lấy cớ mua sắm dinh dưỡng dịch. Người như thế nào đột nhiên như vậy thiện tâm lạc, làm từ thiện cũng đúng, bất quá như vậy một số lớn dinh dưỡng dịch sẽ đem người thân gia ăn suy sụp. Ai ra đại ca ngươi nghe ta, liền tính làm từ thiện cũng không cần mua dinh dưỡng dịch tốt như vậy đồ vật sao. Ta có thân thích hiểu thức ăn nhanh xưởng thực phẩm, nơi đó bánh quy giòn mặt đều có cũng tiện nghi, người nếu muốn ta cho người liên hệ liên hệ. Kia cũng hào, dù hành nghĩ nghĩ, đem vừa mới nói số nhi đẻ ép một phần năm ra tới, làm đô tư lý giúp hắn liên hệ thân thích mua một đám bánh quy kẹo. Đặt mua đồ vật phong phú điểm, về sau cũng không đến mức ăn đến chán ngấy, tuy rằng hắn không phải hưởng lạc chủ nghĩa người, khá vậy hướng tới ở điều kiện cho phép hạ làm chính mình quá đến hảo một chút. Liền nói như vậy định rồi, người cho ta phát nhanh nhất hậu cần ta đem tiền cho người đánh qua đi, đúng rồi ta trong chốc lát thuê một cái kho hàng, sẽ đem địa chỉ chia ngươi. Cắt đứt thông tin sau, du hành lập tức thuê một cái kho hàng, liền ở cư trú trong tiểu khu mặt. Này một bộ làm xuống dưới, hắn trong lòng kiên định nhiều, lập tức cấp đô tư lý phát biểu kiện, bên kia cũng phát tới một phần mua sắm nghiệp nghỉ. Hắn nhất nhất xem qua lúc sau đôi mắt đối với hiệp nghị thượng một cái chảo nhếp khổng thông qua chòng đen thân phận nhận định sau hiệp nghị có hiệu lực. Tiền đặt cọc cũng đánh qua đi, đô tư lý phát tới ngắn gọn tin tức đều làm thỏa đáng, chờ thu hóa đi. Du hành ở phòng ngủ rũi một cái lời eo, xem thời gian không còn sớm liền đẩy cửa đi ra ngoài lộng ăn. Hắn đã biết hoắc hàng tuấn tình huống, biết được nguyên thân là một người ở tại trong nhà mặt nguyên thân cha mẹ ở 5 năm trước chết vào tinh cấp du lịch trên đường, chợt xuất hiện trùng động đem ngay lúc đó phi thuyền nuốt hết, từ đây mất đi liên hệ. Bảo hiểm bồi một tuyệt bút, hắn tra xét hơn nửa nguyên thân mấy năm nay công tác kiếm tiền, tài khoản thượng hắn có thể thao tác tiền mặt có 2.020 vạn liên minh tệ hơn nữa nguyên thần cha mẹ lưu lại một gian đoạn đường không tồi hai phòng một sảnh phòng cùng một gian mặt tiền cửa hàng hoặc hàng tuấn sưng được với ưu tú kết hôn đối tượng bất quá hắn lần trước thông báo nữ thần vẫn cứ cự tuyệt hắn thất tình dưới khổ sở mua say ở trên ban công thổi một đêm phong được trọng cảm mạo lúc này mới ở nhà hiu nghỉ bệnh đâu tiên sinh ngài hảo việc nhà đã hoàn thành xin hỏi cơm trưa ngài muốn ăn cái gì Đứng ở trước mặt hắn chính là hoác gia gia dụng trí năng người máy quản gia, du hành đồng từ co rụt lại, ngay sau đó dường như không có việc gì mà nói cùng ngày hôm qua giống nhau liền hào. Tốt tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát, hắn liền đi đến phòng bếp trên bàn cơm ngồi xuống, nhìn người máy quản gia 090343 ở trong phòng bếp bận rộn nghiêm cần, đáng tin cậy lại chi kỳ chung thực người nhà, đắc lực đồng bọn phục vụ hoác gia tam đại người, chỉ tiến hành quá hàng ngày kiểm tu cùng hệ thống thăng cấp. Vô pháp tưởng tượng một ngày nào đó nó sẽ nổi điên phát cuồng, công kích chính mình từ nhỏ mang đại tiểu chủ nhân, cấy vào chí năng người máy trong cơ thể trình tự, rốt cuộc là như thế nào ở cùng thời gian ra sai lầm đâu. Đây là ngày cơm chưa thỉnh chậm dùng. Cảm ơn, du hành cầm lấy dao nĩa bắt đầu thiết bò bít tết, dinh dưỡng dịch bắt đầu từ quân đội cung cấp, đại khái 10 năm trước mới khuếch tán tiến vào đại chúng thị trường. Trải qua mấy thế hệ cải tiến, giá cả giảm xuống rất nhiều, bất qua ở bộ mặt thành phố vẫn là lấy trung thu vào giai tầng cập trở lên làm chủ yếu tiêu thụ khách hàng đàn thuộc về người giàu có tân tục lệ. Hoắc hàng tuấn cũng ăn dinh dưỡng dịch rốt cuộc chính mình một người chủ có đôi khi thực không muốn một mình ngồi ở đại trên bàn cơm ăn cơm. Không bằng hút dinh dưỡng dịch bên cạnh tinh võng lãng một lãng, không chỉ có phương tiện còn có dinh dưỡng ăn một chi đỉnh đói một ngày còn tỉnh tiền đâu. Hắn ở trang gia chưa thấy qua dinh dưỡng dịch kỳ thật trang gia trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này. Dinh dưỡng dịch giá bán đối nghèo khổ người tới nói vẫn là tương đối cao, nói nữa quảng tinh 67 hào xa xôi, tự cấp tự túc một ít tiện giới nông sản phẩm một bao tài một bao tài dọn về ra có thể ăn thật lâu đâu, không đáng mua dinh dưỡng dịch. Vừa ăn bò bít tết du hành biên cân nhắc ăn xong lúc sau ngồi ở phòng khách biên nghe tin tức biên võng mua. Hắn không có mua trí năng da dụng chữa bệnh người máy, loại này sản phẩm thực thường thấy, cùng hoắc gia người máy quản gia so sánh với, phải nói là chuyên với hạng nhất, băng bó miệng vết thương chích ngồi thân thể kiểm tra quả thực toàn năng, là gia đình tiểu phúc âm. Chỉ là hắn không dám mua, đến lúc đó khẳng định cũng là báo hỏng, hoắc gia ban đầu cũng có một đài bất quá năm trước hỏng rồi, hoắc hàng tuấn cũng không thêm tân, có cái đau đầu nhức óc trong nhà quản gia người máy có thể thay thế một chút, chắc thân thể ôn vẫn là có thể. Hắn trước đặt hàng một bộ ngân châm, mặt khác dược đồ dùng cũng tỉ mỉ mà tuyển hai lần thẳng đến trả tiền thành công, nhắc nhở 10 phút sau giao hàng, hắn mới an tâm. Trừ bỏ này đó, hắn còn ở địa phương khác mua sắm đồ ăn, tài sản thực mau đại biên đồ co lại. Kế tiếp một ngày, hắn liền oa ở trong nhà thu hóa tinh tế thời đại hậu cần vận chuyển kia kêu một cái mau, càng đừng nói là cùng tinh cầu nội chuyển vận. Buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm. Hắn liền đem sở hữu hàng hóa đều thu tề, tiếp theo kho hàng truyền tiến nhẫn chữ vật không có khiến cho người khác chú ý. Sở hữu nhẫn chữ vật đều bị nhét đầy, du hành chỉ hy vọng chính mình có thể ở sự cố chung sống sót mới vào nhiệm vụ liền tử vong loại này xui xẻo sự, hắn là thật sự không nghĩ lại gặp. Đáng tiếc ở trang ra thời điểm thu được tin tức thời điểm hắn đang ở dưỡng thương, bên ngoài rét lạnh thấu xương hắn cũng đi không được tiệm nét, tin tức đều là từ tư lệ thuyết trong miệng nghe tới, mà nàng cũng là từ nhà xưởng đồng sự nơi đó đến tới cũng không minh xác dẫn tới hắn chỉ biết bên ngoài phát đạt tinh cầu chí năng mất khống chế, phi thuyền xe bay rủi ro rơi tan. Tưởng cũng không thể tưởng được những cái đó ở tinh tế quỹ đạo thượng phi thuyền sẽ tạp tiến xa xôi quảng tinh 67 hào đi lên. Thật là họa trời dáng tạo thành trang ra trừ bỏ trang hằng thiên ngoại toàn bộ tử vong. Mình mình ở ngày hôm qua, đều vẫn là sống sờ sờ người, thậm chí ở phía trước một giây, biệt nữ trang hàng huyền trong miệng kêu kêu quát quát trên tay lại đỡ hắn sợ hắn té ngã. Lắc đầu, du hành không hề tưởng phía trước sự tình, chỉ ở trên tinh võng sàng chọn khả năng tị nạn nơi. Hắn tưởng trí năng người máy cùng với trí năng máy móc nhiều tinh cầu là khẳng định không thể ngốc, hắn có thể dùng chủ nhân quyền hạn làm hóa ra quản gia người máy ngủ đông, lại không có như vậy năng lực ấn định toàn tinh cầu trí năng. Tránh đi nơi này là tất nhiên, đến nơi nào lại là một nan đề. Giống Quảng Tinh 67 hào như vậy là hậu tinh cầu cố nhiên không chịu lúc đầu sự cố ảnh hưởng, nhưng vứt đi với biển sao chung phi thuyền lại vô cùng có khả năng rơi vào này đó không có chút nào sức chống cự trên tinh cầu nếu là mặt khác ba bốn cấp tinh cầu an phòng lực lượng thành hình phòng không năng lực cũng có một ít tổng không đến mức vô thanh vô tức khiến cho biển sao rác rời tập kích. bất quá hắn cũng không biết cho đến lúc này tinh cầu an phòng hệ thống còn có thể hay không đầu nhập sử dụng. tin tức quá ít chưa có lang hậu có hồ mà kệ tuyển nơi nào đều có nguy hiểm. bất quá du hành cũng không nhụt chí tuyệt đối an toàn địa phương vốn dĩ liền không tồn tại hắn có thể làm chính là tìm ra nơi tương đối an toàn. Sàng chọn một phen lúc sau hắn tuyển định một cái du lịch tinh. Theo thời đại phát triển, cũng có người không thích luôn là bị máy móc quay chung quanh Nhật Từ. Cũng hứng khởi một loại tân cách sống, đó chính là rời xa công nghệ cao trở lại nguyên trạng. Vì thế các loại nghỉ phép phương thức đúng thời cơ mà sinh cái gì nguyên thủy công viên tự nhiên hoa viên lạc kiểu cũ công viên trò chơi lạc làm được lớn nhất môn, liền phải số đem toàn bộ tinh cầu đắp nặn thành nghỉ phép thắng địa. Như vậy, nghỉ phép tinh cầu có không ít nghe nói trừ bỏ an bảo hệ thống, còn lại đều là nguyên sinh thái nguyên tư nguyên vị, hấp dẫn rất nhiều tiền lại nhiều người cũng nhàn người đi nơi đó du lịch, Mỹ kỳ danh rằng thân cận thiên nhiên, thể nghiệm thế hệ trước người thực cấp thực tốc sinh hoạt. liền cái này, du hành tuyển định một cái khoảng cách lục hải tinh tương đối gần, tinh cầu cấp bậc cũng tương đối cao an toàn tính cường du lịch tinh, vì chính mình mua sắm gần nhất nhất ban thứ nguyên bộ phần ăn, thời gian là ngày mai buổi sáng 9h20 phân, sẽ có chuyên cơ đến phụ cận cảng tiếp hắn. Phục vụ như vậy chua toàn, giá cả cũng phi thường khả quan, hắn báo trong khi một tháng thể nghiệm chi lữ nguyên bộ phần ăn thua phí 15 vạn liên minh tể. Giải quyết đường lui, hắn mới có tâm tư đặt ở nguyên thân thân thích bằng hữu thưởng. Tiếp nhận nguyên thân tài phú thuận tay là một ít khả năng cho phép sự tình hồi báo nguyên thân cũng nói được qua đi. Bất quá nhiệm vụ này thế giới khoa học kỹ thuật trình độ không phải hắn có thể trộn lẫn đi vào, hắn không có khả năng ở trên mạng không lưu dấu vết mà làm ra dự báo thông cáo. Toàn liên minh tinh võng thực hành phân cấp căn cứ các tinh cầu vị trí khoảng cách cùng với phát triển trình độ bất đồng, tổng cộng chia làm 11 cấp, mỗi một bậc đều phục tùng thượng một bậc quản lý cuối cùng tập hợp phục tùng với đệ nhất cấp tinh võng. Mà đệ nhất cấp tinh võng trung tâm quản lý kết cấu trí não, vì toàn liên minh duy nhất một đài trí não, ra đời với 42 năm trước, từ đây đem tinh tế xã hội cất cao đến một cái tân trình tự toàn tinh tế internet hóa tin tức hóa thời đại đã đến ở trí não theo dõi hạ tinh võng nội hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Vì chính mình an toàn, hắn vô pháp thông qua tinh võng đi khuếch tán tin tức. Hiện tại liền nhập tinh võng đều là một người một tài khoản, vô pháp ngoại mượn, riêng tư tính cực cao, liền tính hắn có thể trộm được người khác thiết bị đầu cuối cá nhân cũng không dùng được. Vì thế, hắn chuẩn bị viết tay một ít tờ giấy nhỏ, tìm cơ hội khuếch tán đến bên ngoài. Đối với nguyên thân thân thích bằng hữu hắn rất khoát đều cấp định du lịch tinh du lịch phần ăn, nguyện ý đi, liền đều đi du lịch tinh nghỉ phép đi. Du hành ngày hôm sau liền ở cảng ngồi trên tiếp đãi phi thuyền, tiến vào tinh tế quỹ đảo. Loại này thể nghiệm thật sự quá tuyệt vời. ngon bổ rẻ phần ăn, tiếp đãi phi thuyền cũng rất xa hoa, mỗi cái trên chỗ ngồi đều có một đài ngoại coi kính có thể làm khách nhân ở du lịch nhàm chán chung xem xét bên ngoài cảnh tưởng. Rộng lớn mạnh mẽ. Trừ bỏ tự nhiên đại khí phong cảnh, còn có thể nhìn đến cực đại hải đăng ở thong thả di động, mặt trên lé hai chữ năm tượng từ hoắc hàng tuấn trong trí nhớ hắn biết được đó là nào đó xí nghiệp tiêu tiền mua đường hàng không quảng cáo, hải đăng kỳ thật cũng là phi thuyền, được xưng là quảng cáo chuyên dụng phi thuyền. Năm tượng là một khoản kiểu mới game thực tế ảo tên. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán quảng cáo thủ đoạn. Thông tin mi nhắc nhở âm hưởng khởi, hắn tùy tay truyền được đô tư lý kích động mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, oa hằng tuấn ngươi thế nhưng cho ta mua du lịch tinh phiếu thiên a nơi đó thực quý thực quý ngươi có phải hay không điền sai tên còn gửi năm chương. Kích động đến nói năng lộn xộn, quỷ hiểu được hắn ở thu được hậu cần bao vây khi mở ra sau tâm tình, thật là rất cao hứng quá kinh hỉ lạc. Cao hứng liền hảo, kia chương phiếu thời hạn có hiệu lực đến tháng này 15 hào, ngươi tuyển một ngày thông chi tiếp đãi phi thuyền, làm cho bọn họ đi tiếp các ngươi. Du hành đem chính mình đã ở trên phi thuyền tin tức nói cho đối phương ta chờ ngươi lại đây cùng đi bơi lội. Nghe tới quá tuyệt vời. Bất quá ta yêu cầu trước hết mời giả chính ngươi trước chơi đi. Ta ba mẹ cùng muội muội bọn họ ta còn không có nói cho bọn họ đâu, còn có an kỳ đô tư lý thăm dò lại đây. Ngươi như thế nào đột nhiên lớn như vậy bút tích muốn đi du lịch cùng ta ước sao ta chính mình mua phiếu liền có thể. Không quan hệ ta đây chờ ngươi, ngươi nhớ rõ lại đây quá thời hạn nói liền trở thành phế thải. Hảo đi, Hảo đi kia chờ ta xử lý tốt bên này, sự tình lại liên hệ ngươi chính ngươi ra cửa phải chú ý an toàn. Dù hành mỉm cười nghe Đô Tư Lý dặn dò, mới vừa quay cái này thông tin, lại liên tiếp nhận được nguyên thân đại bá tiểu gì đám người thông tin, hắn tìm Hảo lấy cơ ta công tác mấy năm kiếm lời điểm tiền phiếu đã mua coi như ta một mảnh tâm ý đi. Cắt đứt sở hữu thông tin sau chính hắn từ nhỏ tủ đông lấy rượu ra tới uống ướp lạnh rượu lứt qua ít hầu tương đương nâng cao tinh thần dễ chịu vừa mới nói chuyện quá nhiều yết hầu. Hắn cũng không dám uống nhiều, lại thay đổi bình thường nước trái cây uống. Buổi tối, hắn ở ăn xong cơm chiều sau còn đến phòng tắm phao tắm, hương huân huân đến người vui sướng nhiên. Mát xa kỹ sư là thật sự người, mà không phải trí năng mát xa sư cùng phòng nghỉ du khách cảm thán mà nói quả nhiên nguyên sinh thái, xúc cảm cũng so mô phỏng người máy hảo. Đó là khẳng định lại mô phỏng cũng không phải người sao ha ha ha như vậy phục vụ xác thật thực thoải mái du hành nghĩ nếu có thể làm phụ mẫu của chính mình cũng tới hưởng thụ một chuyến vậy thật tốt quá massage lúc sau hắn liền trở lại trên chỗ ngồi ngủ ghế dựa biến thành tiểu giường ngủ lên cũng không ép chắc hắn lâm vào ngủ say Ở mênh mông vũ trụ bên trong, xa màn ảnh nhìn lại phi thuyền phi thường nhỏ bé, mới vừa tiến hành quá một lần quá độ tiếp đãi phi thuyền lúc này chính tiến vào bằng phẳng đi tới giai đoạn trải qua nghiêm mật tính toán lộ tuyến ở rất lớn trình độ thượng chiếu cố khách nhân nhu cầu, lúc này vừa lúc là khách nhân tiến vào giấc ngủ thời điểm, sẽ không có mặt khác ngoại tại nhân tố gây trở ngại khách nhân giấc ngủ chất lượng. Làm phồn thịnh du lịch cơ cấu chính là như vậy suy xét chu toàn. Tuần tra khoang thuyền không thừa nhân viên thấy khách nhân đều ngủ đến an ổn, không tự chủ được lộ ra tự hào tươi cười tới. Đây là nàng chính thức làm công tháng thứ hai, nhất định phải làm khách nhân đều tiếp thu đến hoàn mỹ phục vụ mới được. Ai ra, phi thuyền đột nhiên kịch liệt mà run dẩy lên, nàng chạy nhanh bắt lấy tay vị chạm hào. Ta đi, nói tốt hoàn mỹ phục vụ đâu. chương 303 tinh tế thời đại 6, kỳ thật nữ tiếp viên hàng không là hiểu lầm người điều khiển. Không phải hắn phục vụ không đến vị đi làm ngủ gà ngủ gật mà là phía trước xuất hiện trùng động A. Toàn thể cảnh giới, khởi động một bậc phòng hộ trang bị. Từ bề ngoài xem phi thường bình thường dân dụng hàng không phi thuyền ở vài giây chi gian toàn bộ võ trang lên. Bề ngoài nổi lên một tầng ngụy trang tầng, đó là ở cùng trùng tộc đấu trí đấu dũng nhiều năm qua lấy ra ra chiến đấu thành quả tầng này. ngụy trang tầng có thể che giấu sinh cơ, làm này này giá phi thuyền biến thành không có sự sống dấu hiệu thiên thạch không chi tinh hàng chỉ an đội sao, đem chúng ta tọa độ báo đi lên, gần nhất quá độ điểm tìm ra không có, mau mau mau. Hành khách tình huống thế nào, Trần an hào bọn họ, cơ trưởng nhanh chóng ngầm mệnh lệnh không hổ là thân kinh bách chiến lão cơ trưởng, từ phát hiện biến cố đến làm ra ứng đối phản ứng chỉ qua 4 phút. Báo cáo cơ trưởng, gần nhất quá độ điểm đã tìm được hay không bắt đầu quá độ. Lập tức bắt đầu, phi thuyền giấu ở ngụy trang tầng nội, bắt đầu ra tốc chuẩn bị không gian quá độ. Du hành ở không thừa nhân viên Trần An cùng nhắc nhở hạ kiểm tra rồi một lần đai an toàn, lại mang lên quá độ chuyên dụng giảm sóc đầu cháo nỗ lực thả lòng thân thể cơ bắp dựa vào bối lót thượng, bên tai nghe phó cơ trường trầm ổn hữu lực thông chi. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, trùng động cũng không đáng sợ, ở cùng xúc động đấu trí đấu dũng mấy trăm năm gian, chúng ta đã nắm giữ siêu phàm khoa học kỹ thuật lực lượng, hiện tại chúng ta có được cường đại vũ lực. Sát thật kinh hoàng hành khách cũng không nhiều, chỉ cần ở tinh tế tuyến đường thượng hành tàu đến nhiều, gặp được một lần hai lần trùng động cũng không kỳ quái. Bất khóa, này tuyến đường vẫn là lần đầu tiên nghe nói xuất hiện trùng động đi. Đúng vậy, đúng vậy, xem ra về sau này đường hàng không nhiệt độ muốn ráng xuống, ta thân thích mới tại đây điều đường hàng không thượng mua quảng cáo đâu ta xem muốn mệt chết. Díu rít nghe không ra nhiều ít hoảng loạn, dù đồ nhà quê hành nghe nghe cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Khoang điều khiển lại không như vậy nhẹ nhàng. Căn cứ giả quét kia vô cùng có khả năng là tam quang trùng trùng động, này đó sâu liền phi thuyền đều có thể ăn ta kiến nghị ở thực hiện lần đầu tiên quá độ lúc sau, tiếp tục quá độ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Có thể, làm cha xét bộ tiếp tục tìm kiếm lần thứ hai quá độ điểm cơ trưởng nhìn cực nơi xa dày đặc điểm nhỏ, làn da tạc khởi một tầng nổi da gà. bất quá hắn trên mặt vẫn cứ bình tĩnh, dựa theo kế hoạch làm. mọi người đều là lão công nhân, như vậy khó khăn bất quá việc nhỏ đều đừng hoảng hốt. là là tam quang trùng lực công kích ở hiện phát hiện trùng tộc trùng loại chung cũng không tính nổi bật thậm chí chúng nó là duy nhất không có trùng vương trùng tộc, sở dĩ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật là bởi vì chúng nó từ huyết mạch kế từ hung tính, đó là nơi đi qua tất đất không tồn, tham lam bản tính, không chết không ngừng gặm muốn ăn vọng mới là nó chân chính khủng bố chỗ. Nếu bị dính thượng một con, trừ phi đánh chết nó, nói cách khác nó sẽ đem phi thuyền gặm cái đối xuyên. Nhưng bọn họ phi thuyền căn bản không cụ bị đánh chết trùng tộc điều kiện. Chỉ có chuyên môn cơ giáp mới có thể đủ linh hoạt mà đánh chúng trùng tộc ẩn nấp nhược điểm. Nói cách khác đạn pháo laser cũng chưa biện pháp nhanh chóng lộng chết chúng nó quá mức hao phí tài nguyên. Khoang điều khiển khẩn trương không khí, khoang thuyền các hành khách cũng không biết bọn họ nghe không thừa nhân viên nói là mê á trùng. Nga, mê á trùng a kia không sợ, loại này sâu là trùng tộc trung tương đối dễ đối phó, sát ngoài cũng tương đối giòn, laser đạn có thể dễ dàng mà bắn thủng bọn họ. Mấy năm trước còn có Mỹ thực thám hiểm ra khai quật ra một đảo mê á trùng ấu trùng thức ăn đâu. Dù hành lại từ không thừa nhân viên có chút mất tự nhiên mặt bộ biểu tình trung hoài nghi, lần này gặp được trùng tộc hẳn là không phải mê á trùng, kia sẽ là cái gì sâu đâu. Sắp quá độ, sắp quá độ, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng 5, 4, 8. Du hành chạy nhanh đem giảm sóc đầu chó một lần nữa mang hào choáng váng cùng không trọng cảm hỗn tạp mà đến, hắn cảm thấy dạ dày bộ cuồn cuộn huyết khí lên mặt một loại muốn phun không phun không khỏe cảm ngạnh ở ít hầu, hắn hít sâu vài hạ mới áp xuống đi. Tương đối kịch liệt lắc lư lúc sau, hắn trong lòng mặc niệm thời gian, ở đếm tới 29 hạ thời điểm phi thuyền vững vàng xuống dưới, ngay sau đó lại là lại một lần quá độ. Chờ rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, du hành nhịn không được vẫn là đi toilet phun ra một lần. Mới vừa đi ra tới, liền nghe thấy vài thanh nôn mửa thanh ở buồn nôn thời điểm, loại này thanh âm là phi thường phi thường có sức cuốn hút. Vì thế hắn mặt một lục xoay người lại phun ra một lần. Trở lại trên chỗ ngồi khi không thừa nhân viên chi kỷ mà lần lượt từng cái đưa nước gừng ngọt thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ai trước kia làm tinh tế phi thuyền quá độ thời điểm ta chưa bao giờ phun. Lần này quá độ đến tương đối cấp sao. Quay đầu lại ta có thể thổi một đợt ta chính là ngộ quá trùng động nam nhân lạc ha ha ha. Lần này nguy cơ may mắn an toàn giải quyết tiếp đãi phi thuyền liên tiếp xuyên qua hai cái quá độ điểm đi tới một khác điều đường hàng không thưởng đến du lịch tinh lữ đồ biến trường. Vì làm các hành khách ở trên phi thuyền quá đến thoải mái một chút các loại phục vụ cùng hoạt động giải trí lục tục tổ chức phi thuyền giải trí trong đại sảnh mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. du hành thể nghiệm một lần lúc sau liền không hề tham gia mà là ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách. Thiết bị đầu cuối cá nhân hậu trường vẫn cứ tại hạ trừ thư tịch, hắn liền tìm những cái đó còn chưa download tới xem. Càng xem, đối thế giới này hiểu biết càng sâu, mà kệ là lịch sử vẫn là khoa học kỹ thuật tiến trình đều có điều rõ thám biết. Nếu có thể trước tiên nhiều hai năm tới thì tốt rồi. Hắn nhất định từ trước đi đi học, hắn đối thế giới này Internet kỹ thuật cùng với phi quân nhân tiếp xúc không đến cơ giáp quá cảm thấy hứng thú. Nghe nói cơ giáp yêu cầu người tiến hành khống chế, thông tục một chút chính là một người chui vào một cái to con bên trong, thông qua tinh thần lực thành lập liên tiếp, làm cơ giáp có thể đồng bộ người điều khiển tư duy mệnh lệnh phát huy ra thật lớn thương tổn tác dụng. Nếu có thể điều khiển cơ giáp, người phản ứng độ nhạy cùng tinh thần phụ tài năng lực muốn cao hơn thường nhân mới được. Cơ giáp bên trong thao tác trung tâm cũng là trí năng. Cái này nhận chi làm du hành trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, hắn nhìn về phía bên ngoài cuồn cuộn ngân hà thần bí khó lường, có lẽ cái nào góc liền sẽ xuất hiện trùng động, trùng động trong vòng sâu cũng không phải là hắn phía trước trải qua trùng tộc mà thế trung tam quang trùng có thể so sánh với. Thế giới này cũng có tam quang trùng, chính là phổ biến thể tích đều ở 30 mét trở lên. Thời đại này trùng tộc chính trực phát dục trường thành kỳ hoặc là đỉnh kỳ, cũng không phải là phía trước trùng tộc mặt thế chết giả số trăm triệu năm gen đại biên độ thoái hóa tam quang trùng. Hai người căn bản không có có thể so tính, nếu lại quá 19 thiên chí năng mất khống chế lúc sau cơ giáp cũng vô pháp sử dụng nói, như thế nào chống đỡ trùng động xâm lấn. Cái này ý tưởng làm hắn trong lòng căng thẳng, chỉ hy vọng hắn ở lục hải tinh thông qua con rối thế thân ám mà truyền bá tờ giấy có thể khiến cho coi trọng kế tiếp hành trình cũng không có nguy hiểm thuận lợi mà tiến vào du lịch tinh càng lại có tiếp đãi xe ngựa đón đưa bọn họ đi khách sạn dừng chân. Wa wow, wa wow, thật đáng yêu mã a đây chính là lịch sử giống loài tính cách ôn thuần ngoan ngoãn. Quan khách nhóm phần lớn phi thường hưng phấn đối du hành tới nói này lại là quen thuộc nhất cách sống rời xa trí năng máy móc mới là hắn nhất thói quen địa phương. Đi vào khách sạn ngày đầu tiên hắn liền công đạo hướng dẫn du lịch đừng tới quấy giày hắn. Ta tưởng chính mình đi ra ngoài chơi, vụt tốt tốt kia ngài chú ý an toàn, mời theo khi bảo trì thông tin thông suốt có vấn đề nói thỉnh liên hệ ta hoặc là du lịch hiệp hội. Tới nơi này du mọi người, cái gì tính nét đều có, không muốn đại bộ đội hành động thích một mình thám hiểm, đó là hết sức bình thường sự tình. Cứ như vậy, du hành lưu tại khách sạn, đóng cửa cho kỹ cửa sổ bắt đầu dùng gen cải tiến dịch trong lúc Đô Tư Lý cùng với mặt khác thân thích lục tục đến du lịch tinh, vô cùng cao hứng liên hệ hắn thời điểm phát hiện chỉ có tự động hồi phục hình ảnh. Kia tiểu tử, khẳng định chính mình đi chơi tính, chúng ta cũng đi chơi đi. Đô Tư Lý nắm bạn gái tay, hứng thú bừng bừng mà đi xem biển hoa. Thời đại này... Mọi người thọ mệnh đại bộ phận kéo dài, tuổi thọ trung bình đã đạt tới 96 tuổi, trường thọ nhất người đã đột phá 200 tuổi đại quan, có thể dự kiến tương lai còn có tăng lên không gian. Bởi vậy mọi người thân thể tố chất giống nhau tốt hơn, hoặc hàng tuấn khối này tuổi trẻ thân thể cũng phi thường yêu tú, du hành hoa suốt 11 thiên hoàn toàn hấp thu gen cải tiến dịch tỉnh lại sau nhĩ thanh mắt sáng, minh minh kiện thể quy tắc chung mới tu luyện hết giận cảm mà thôi, cũng đã có thể nghe thấy ngoài cửa sổ tiểu hoa phố mùi hoa cùng với nghe được 30 mét người ngoài công kiến trúc xe chở nước lanh canh vang thanh âm mở ra cửa sổ ra bên ngoài xem, càng là có thể nhìn đến phía trước trên đường phố xe ngựa còn có xe ngựa hoa lều thượng cánh hoa rung động bọt nước hoạt động đóa hoa. Hồi tưởng khởi phía trước nghiên cứu tinh thần lực vấn đề, hắn đột nhiên nhanh trí, chí chính mình rất có khả năng là khai quật xuất tinh thần lực tiềm năng. Luôn mãi thí nghiệm lúc sau, du hành khó nén trong lòng kinh hỉ. Bình tĩnh trở lại lúc sau mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thông tin mi bên trong có thượng trăm điều chưa truyền được tin, bên trong bốn hai phần ba là nguyên thân bạn tốt đô tư lý phát tới, một phần ba là nguyên thân những cái đó thân thích đánh tới. Trừ bỏ nguyên thân nhị thúc một nhà bốn người không có tới ở ngoài, mặt khác đều tới. Khó được nghỉ phép cơ hội, phiếu cũng đều mua, không tới quá đáng tiếc. Đến nỗi nhị thúc một nhà, hắn từ đại bá nhắn lại hình ảnh chung biết được là đem phiếu bán. Hắn nhất nhất trở về giọng nói thông tin, cự tuyệt đô tư lý hẹn hò thỉnh cầu ta liền không làm bóng đèn, các ngươi hảo hảo chơi đi. Sau đó ra cửa đến nhà ăn ăn nhiều một đốn, bởi vì hắn định chính là nguyên bộ du lịch phần ăn, ẩm thực cũng là miễn phí. Nhà ăn công nhân nhìn hắn cái bàn chồng khởi cao cao tam điệp ngầm đều ở nói nhỏ, ăn đến thật nhiều a, hắn có phải hay không ở nguyên thủy rừng rậm thám hiểm vừa trở về. Đem bụng lấp đầy lúc sau, du hành lại lần nữa trở lại phòng ngủ tu luyện. Lúc này đây tốc độ tu luyện thật sự bay nhanh, hắn trước tu luyện đến tầng thứ nhất ngay sau đó là tầng thứ hai, hắn ngày đêm không ngủ chính là ở biến cố phía trước tiến vào tầng thứ ba, lúc này còn dư lại không đến nửa ngày công phu. Lúc ấy, hắn thân là Trang Hằng địa thời điểm, là vào buổi chiều một chút 20 phân tiến phòng giải phẫu tỉnh lại khi là buổi chiều 5 điểm nhiều, lúc ấy Trang Hằng thiện liền nói với hắn phòng giải phẫu ra chữa bệnh sự cố. Hắn tính ra, đại khái chính là lúc ấy hắn đình chỉ tu luyện đi tắm rửa một cái, sau đó biên sát tóc biên cấp đô tư lý bọn họ phát thông tin đến chỗ nào rồi. ở trên xe ngựa lại quá nửa tiếng đồng hồ là có thể đến. ai ra tiểu hằng ta cùng ngươi nói, này xe ngựa ngồi dậy thật tốt chơi, chạy lên còn rất nhanh chính là nhảy nhót. chờ đô tư lý bọn họ trở về, ba người cùng nhau ăn cơm, trưa cơm nước xong còn nói khởi gần nhất trên tinh võng đề tài nóng nhất. Nói là chí năng muốn phản bội động, ha ha ha ta một cái đồng học tức chết rồi, nhà hắn chính là sinh sản người máy gia dụng người, cùng ta nói nhà xưởng doanh số giảm xuống, trồng chất thật nhiều hóa, nghe ta nói ta ở du lịch đều phải ghen ghét đã chết. Ta cũng nhìn đến tin tức, mặc kệ là thật là giả trốn một trốn tổng không quan hệ, rốt cuộc ngày nói được như vậy chính xác. Đồ tư lý lắc đầu, không có khả năng, chí năng kỹ thuật đã thực thành thục cái nào địa phương cái nào gia đình không có bảy đài tám đài trí năng đồ dùng. Người máy quản lý điều lệ cũng thực nghiêm khắc chế tác quá trình tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Ta xem nột là những cái đó của tư tưởng phần tử lại đang làm sự tình trước kia đời thứ nhất trí năng ra tới thời điểm, bọn họ liền la hét nói cái gì máy móc hủy diệt nhân loại, nói cái gì dưỡng hổ vì hoạn A, người não so ra kém trí não gì. Hắn uống lên nửa bình rượu, đem cái chai thật mạnh đặt lên bàn, nước miếng tung bay mà nói, "Đó là nhân loại chế tạo ra tới đồ vật khẳng định thoát không khai nhân loại người lòng bàn tay, làm người nghe kinh sợ sao?" Nói nữa ngươi nhìn một cái, "Nhà chúng ta trí năng người máy, thật tốt dùng a, một cái mệnh lệnh một động tác, sao có thể công kích chúng ta sao ha ha ha." Người này vừa thấy chính là uống nhiều quá, Du Hành giúp đỡ đem người đỡ hồi phát phòng đi. Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com Chương 304 tinh tế thời đại 7. Cảm ơn ngươi nhà hàng tuấn, lần này du lịch chơi đến thật cao hứng. Đưa đô tư lý về phòng sau, đô tư lý bạn gái An Kỳ cười cùng du hành nói lời cảm tạ trong lòng nghĩ chính mình đối tượng bằng hữu thật sự đủ nghĩa khí tặng lữ hành phiếu còn nhớ rõ cho nàng cũng mua một chương, là một cái hào phóng người. Nói từ trên bàn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho hắn, đây là chúng ta cùng nhau chọn tư lý nói ngươi khẳng định thích. Cảm ơn. Vậy các ngươi hào hào nghỉ ngơi ta về phòng. Trở lại phòng, hắn mở ra lễ vật hộp vừa thấy, là một cái hộp nhạc xác thật là nguyên thân thích đồ vật. Loại này thu công kiều cũ hộp nhạc tính nhẹ xa phẩm, như vậy một cái muốn bán thượng vạn liên minh tể. Hắn chậm rãi chuyển động chốt mở thư hoãn nhân công diễn tấu dương cầm khúc từ giữa chuyển đến có nhân công hợp thành nhạc khúc sở không có phong phú tình cảm. Nghe nói đây là trước kia cổ địa cầu khúc gọi là trong mộng hôn lễ. Thật là dễ nghe nha. Thủy Đình Nguyễn Thành nhân hình nổi tại không chung, đôi tay chống cầm nghe. Là rất dễ nghe, du hành buông tay nằm ở trên giường, bên tai là dương cầm thanh còn có bên ngoài tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Hắn nhắm mắt lại, ở ngày mùa hè sau giờ ngọ tiến vào thoải mái rất ngủ. Này một ngủ liền ngủ tới rồi chạng vảng tỉnh lại khi tinh thần đặc biệt hào. Thời gian trôi qua, du hành chạy nhanh mở ra tinh võng, che trời lấp đất tin tức ở trên tinh võng tuyên bố, một đám tiêu đề đều kinh thế hãi tục. Chí năng người máy đại quy mô bạo động bốn phía tập kích chủ nhân. Tinh tế đường hàng không phi thuyền không nhảy, hết hạn 6 giờ khi mất tích số lượng đã đạt 14 vạn giá. XS tinh cầu lệ loan cảng không trung hoa viên rơi tan, theo tất hoa viên nội có thường trụ dân cư 9 vạn người. Hắn đem từng điều tin tức xem qua thân thiết mà từ video hình ảnh chung cảm nhận được mặt khác tinh cầu náo động, lúc này môn bị gõ vang lên. Hàng tuấn hàng tuấn. Đô tư lý cùng an kỳ ở ngoài cửa gõ cửa thấy hắn mở cửa vội vội vàng vàng mà tiến vào chúng ta đều ngủ quên. Xem tinh võng không có bên ngoài lộn xộn. Thiên nột thiên nột cái kia biết trước thế nhưng là thật sự. Thế nhưng là thật sự. Đô tư lý ở phòng xoay quanh, gấp đến độ hai mắt đỏ lên. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Ta ba mẹ cùng muội muội đều ở lục hải tinh, nhà ta chí năng người máy có 5 cái, 5 cái A 5 cái. Sớm biết rằng kiên quyết đem bọn họ kéo khách du lịch. Minh Minh hàng tuấn cấp cả nhà đều mua du lịch phiếu, hắn như thế nào liền không cường ngạnh mà làm cho bọn họ tới đâu. Tư lý ngươi bình tĩnh một chút, An Kỳ cũng chảy nước mắt khuyên hắn, chúng ta đều bình tĩnh một chút. Cha mẹ nàng cũng ở lục hải tinh đâu, trước kia Tổng cảm thấy lục hải tinh có chút lạc hậu hiện tại lại hẳn không thể lục hải tinh càng lạc hậu một chút nói vậy trí năng người máy càng thiếu. Đồ tư lý vô pháp bình tĩnh, hắn giống lớn, nhà ta trên không có sáu điều xe bay đường bộ, xe bay đường bộ A hắn lau lau nước mắt ta phải về nhà du hành chỉ có thể trầm mặc mà làm bạn ở đô tư lý bên người hắn biết trước đến này hết thảy cho nên có thể tương đối bình thường tâm địa đối đãi thậm chí còn có một loại rốt cuộc tới bụi bặm rơi xuống đất cảm nhưng hắn cũng lý giải đô tư lý này đó bản thổ cư dân tâm tình xác thật tương đối khó có thể tiếp thu hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có lấy bạn tốt thân phận bồi ở đối phương bên người Hắn cũng không nói hiện tại phi thuyền mất khống chế không có khả năng phản hồi lục hải tinh sự tình, này đó làm đô tư lý chính mình phát hiện cũng tiếp thu, mới có thể càng tốt mà hoãn lại đây. Bọn họ một đám người xuống lầu đến lầu một hoạt động đại sảnh, nơi này đã tụ tập cơ hồ khách sạn sở hữu lữ khách mọi người đều ở cho nhau trao đổi tin tức thực mau đô tư lý liền biết hiện tại phi thuyền không thể khai sự tình. Càng phi thuyền hiện tại đều mất đi khống chế, mệnh lệnh cũng không có biện pháp mở ra cửa khoang. Nghe nói bỏ neo trong phi thuyền còn có giữ gìn nhân viên, hiện tại đều liên hệ không thường. Trong đại sảnh lộn xộn bỗng nhiên một trận tan vỡ thanh có cái gì từ trên lầu rớt xuống dưới. a xem là lữ hành tiểu quản gia. Lữ hành tiểu quản gia là người máy gia dụng quản gia lữ hành thử dùng bản thể tích tiểu công năng lại không sai biệt lắm, điệp bị nặn kem đánh răng nhiệt sữa bò, đều có thể làm có người mang đến du lịch tinh cũng không kỳ quái. Lại là nguyên sinh thái lữ hành, vẫn phải có người không rời đi dùng thói quen đồ vật. Kia đài chỉ có 50cm tiểu người máy trên mặt đất phịch vài cái, đoạn một chân hướng đại sảnh nhảy tới, nhưng từ chủ nhân tự do thiết chí đồng tử nhan sắc đôi mắt phiếm mãnh liệt hồng quang, không chút nào che giấu chính mình địa trí Đây là một đài mất khống chế trí năng người máy. Đại gia đừng sợ, đừng sợ chúng ta tới xử lý. Nhân viên công tác từ trong đám người bài trừ tới, đỉnh đầu đều cầm vũ khí, nổi sản dao phay cây chổi đều có. Tới tới đại gia hướng bên trong dựa một chút, đem người máy nguồn năng lượng nhổ là được như vậy tiểu nhân người máy không cần hại. Oanh, lại tiểu nhân người máy tự bạo lên, năng lượng khối uy lực cũng không dung khinh thường, Vây quá khứ 5 cái nhân viên công tác 4 cái bị thương, một cái bị thương nặng nhất, cẳng chân huyết nhục mơ hồ quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Bác sĩ mau đem bác sĩ gọi tới. Du hành qua đi nhìn một chút bị tạc đến cũng thật nghiêm trọng, cũng may khách sạn có trang bị bác sĩ thực mau liền đem người dọn đến cách phách bệnh viện. Trận này sự cố nhỏ làm các du khách lòng còn sợ hãi, thật sự không thể tưởng được ôn hòa người máy sẽ tự bạo liền ở đóng cửa nguồn năng lượng chốt mờ kia một khắc nổ mạnh, chẳng lẽ là chung virus sao? Xin hỏi các vị khách nhân còn có hay không mang theo chí năng thiết bị? Có lời nói thỉnh nói cho chúng ta biết, chí năng thiết bị đầu cuối cá nhân, cũng coi như... Loại này sản phẩm vẫn là mới nhất ra, giá cả sang quý. Du hành xem qua quảng cáo giới thiệu, nghe nói là thấp thấp thấp xứng bản đầu não trung tâm, tâm tùy ý động, hoàn toàn không dùng tới tay điểm điểm điểm, thập phần gián sát tâm ý. Hoặc hàng tuấn phía trước còn tính toán mua một đài đưa cho nữ thần, cuối cùng thông báo thất bại, cũng liền không có mua. Hắn hỏi đô tư lý các ngươi mang theo cái gì chí năng sản phẩm sao? Mang theo... Đô tư lý lúc này đã hơi chút bình tĩnh một chút nói kỳ kỳ mang theo mát xa tiểu hộ sĩ hiện tại ở phòng ngủ trên giường. Nó có thể hay không cũng phát cuồng. An kỳ sợ hãi hỏi. Ta đi theo nhân viên công tác nói các ngươi trước tìm địa phương ngồi xuống. Dù hành tìm khách sạn nhân viên tuyết minh tình huống, đối lập khắc nói làm người đi lên rửa sạch. Thỉnh ngài dẫn đường mở cửa đi. Hắn liền đi tìm đô tư lý lấy chìa khóa, dẫn đường thuận lợi đem trong phòng mát xa tiểu hộ sĩ khống chế lên Lúc này đây nhân viên công tác có phòng bị, mỗi người đều xuyên phòng bảo phục người máy quả nhiên lại nổ mạnh, bất quá lúc này đây không có nhân viên bị thương. Ai ra đây là sao hồi sự A, chẳng lẽ sinh sản tuyến thượng nhiễm phá hư virus? Người nói những cái đó giả mạo nguy kém nhà máy trộm sinh sản có tai họa ngầm, còn có thể tin một chút chính là liên minh hiện tại mấy đại sinh sản nhà máy hiệu buôn, đều là rất có danh lão nhà máy, sao có thể sẽ ra như vậy sai lầm? Nhân viên công tác nói thầm rời đi, Du Hành cũng xuống lầu, ngồi ở đô tư lý cho hắn chiếm một cái không vị thượng, một đám người đều ở xoát tinh võng, thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mắt người khác đều nhìn không thấy quang bình, loại này trường hợp có điểm kinh khủng. Du Hành xoa xoa cổ, đi đến bên ngoài đi vận động một phen. Chẳng vạng khi, khách sạn thông chi đại gia đi nhà ăn ăn cơm chiều, cơm chiều trong lúc còn có Trần An hoạt động đứng ở trên đài chính là một cái ăn mặc tinh luyện trung niên nữ tính, nàng tự xưng là khách sạn người phụ trách đại gia có thể kêu nàng Philip Tiểu Thư. Ta đem vì đại gia giới thiệu một chút du lịch tinh an phòng kết cấu cùng với chúng ta khách sạn vận tác hình thức. thao thao bất tuyệt nói xuống dưới, chính là du lịch tinh hiện tại hệ số an toàn vẫn là rất cao. Là một viên bị mỗ tập đoàn tài chính lớn khai phá nhận thầu tiểu tinh cầu, nơi này hết thảy đều phi thường kiện toàn, không chỉ có có được hoàn chỉnh sinh sản chế tạo xích cũng có được nguyên bộ chữa bệnh thiết bị, càng có từ tinh tế bảo an công ty mời tới chuyên nghiệp nhân viên an ninh, bọn họ đều là xuất ngũ liên minh quân nhân, xứng với võ trang thiết bị lực lượng vũ trang đạt tới B cấp. Tóm lại chính là, nơi này không thiếu ăn không thiếu dùng còn an toàn, đại gia yên tâm đi. Lần này nói chuyện ở cực đại trình độ thượng yên ổn lữ khách tâm, đô tư lý lại một lần hối hận, hắn đối du hành nói, ta thật sự thái hậu hối, nơi này thật sự thực hào, nếu ta ba mẹ cùng muội muội cũng ở thì tốt rồi. Phía trước đô tư lý thông tin nhắn lại khi liền nói quá, đô gia phô thê công tác đi không khai, đô tư phỉ muốn cùng bạn trai đi địa phương khác quá nghỉ hè thời gian, cũng không tới, vì thế đô tư lý liền đem tam trương phiếu cũng lui cơ quan du lịch bên kia liền đem tiền cho hắn đánh trở về. Hắn an ủi đô tư lý, người vừa mới không phải cấp thúc thúc bọn họ phát quá thông tin sao, bọn họ hiện tại là an toàn, chúng ta phải tin tưởng liên minh quang huy, chúng ta không có khả năng liền như vậy bị đánh sập. Đúng vậy, người nói được không sai, liên minh cũng không phải là hổ giấy, bất quá là chí năng bạo động mà thôi, nếu có thể sinh sản chúng nó ra tới cũng có thể đem chúng nó tiêu diệt. Ở du lịch tinh ở hai ngày, bên ngoài tình huống càng thêm nghiêm trọng, không ít người tránh ở trong nhà trong công ty căn bản không dám ra tới. Trên đường bắt đầu có chí năng người máy ở du đắng, một cảm ứng được người liền truy tuy rằng thân thể tài liệu đã không phải sắt thép chế tạo mà là tài liệu mới mô phỏng nhân thể làn ra cấu tạo còn có nhiệt độ cơ thể điều tiết chạm đến lên cùng người xúc cảm kém không lớn. Nhưng người máy ra dụng hình thể, vì làm việc nhanh nhẹn giống nhau đều là dùng người trưởng thành hình thể, liền phân nam nữ mà thôi. Bề ngoài thoạt nhìn lại giống như người, trình thể chất lượng cũng không dung khinh thường, một cái tát tạp lại đây, dễ dàng não chấn động chúng nó còn sẽ lấy vũ khí cái gì dao phay dao gọt hoa quả chát người bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra da, người nếu là chát nó còn chát không đi vào nếu có thể thấu vài người chế trụ đối phương sờ đến nguồn năng lượng chấp không đợi đóng cửa nguồn năng lượng chốt mở người máy còn muốn tự bảo thật là muốn tức chết người không có biện pháp mọi người xích thủ không quyền cũng không cái kia kiện đành phải trốn đi hy vọng liên minh quân có thể chạy nhanh xuất hiện đem này đó người máy bắt lại trước mắt xem ra còn ở nhưng khống chế trong phạm vi Mỗi ngày, khách sạn đại sảnh đều ngồi không ít người cho nhau thông tin tức. Ở bên ngoài cảnh điểm du ngoạn người cũng lục tục mà đã trở lại, này phiến khu khách sạn người càng ngày càng nhiều, hoặc hàng tuấn đại bá bọn họ cũng đã trở lại, đầy mặt kinh hồn phủ đỉnh. Người không biết chúng ta ban đầu ở biển hoa bên kia trong đỉnh, bỗng nhiên rơi xuống hai giá phi thuyền. Nhưng đem người cấp hù chết, người không có việc gì liền hào. Vào lúc ban đêm, du hành đứng ở trên ban công, nhìn đến không chung từng đạo bạch quang lập lòe mà qua, biết được này hẳn là chính là du lịch tinh phòng không cháo, là chuyên môn vì chắn trùng tộc xâm lấn kiên cố trình độ có thể nghĩ lúc này trước tiên mở ra là vì ngăn chờ biển sao chung những cái đó vứt đi phiêu lưu phi thuyền. Hy vọng hết thầy thuận lợi. Hắn tưởng, di dân, rốt cuộc là muốn di dân đi nơi nào đâu. Trường 305 Tinh Tế Thời Đại Tám Thì thật thượng một lần thất bại nếm thử, vì du hành lúc này đây nhiệm vụ cung cấp phi thường có lợi tư liệu sống. Tỷ như nói thân thể này điều kiện ưu Việt ở trước tiên rèn luyện hạ khỏe mạnh cường tráng, lại tỷ như nói tương đương với biết trước kinh nghiệm, làm hắn nắm giữ tiên cơ, hiện tại mới có thể đủ ở du lịch tinh quá thượng an toàn ổn định sinh hoạt. Cho nên hắn đối trang ra người, là có cảm tạ rốt cuộc cùng nhau sinh sống mấy ngày cũng coi như duyên phận, vì thế hắn cũng cấp quảng tinh bên kia gửi du lịch phiếu, hy vọng bọn họ có thể tránh được một kiếp. Bất quá hắn vừa mới đi tuần tra một chút, hắn gửi quá khứ 8 trương phiếu, vào ở đều không phải trang ra người tên gọi. Bởi vì đính chính là cùng phê khách sạn, hắn còn gặp trong đó một người. Nhàn rỗi tán gẫu biết được đối phương là từ người khác trong tay mua, bán ra còn không họ trang. Này liền không thể nề hà. Du lịch tinh tạm thời an toàn, du hành liền an tâm ở trong phòng tu luyện đúng giờ xuống lầu ăn cơm hơn nữa xem mới nhất tin tức. Cùng ngoại giới so sánh với, du lịch tinh quả thực chính là thiên đường tồn tại, phòng không cháo ngăn chờ từng trận lưu trụy phi thuyền, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Hắn trầm mê tu luyện kiện thể quy tắc chung, thời gian quá đến bay nhanh, nửa tháng đi qua, lúc này bên ngoài tinh cầu như cũ hỗn loạn, căn cứ mới nhất tin tức có phi thuyền ở giữa tinh tế loạn hành, chứa đựng đại lượng trí năng người máy, đang ở có ý thức mà tập kích mặt khác tinh cầu. Du lịch tinh cũng bị cái này mới nhất tin tức sợ tới mức không nhẹ, lập tức tăng lớn không phòng lực độ, thời khắc cảnh giới tinh ngoại động tĩnh. Như thế lại qua 4 ngày, vào lúc ban đêm tiếng còi truyền khắp du lịch tinh mỗi cây góc du lịch tinh bản địa võng tuyên bố thông chi căn cứ tính toán có 17 chiếc phi thuyền đang ở C54 đường hàng không thượng đường nhỏ cuối vô cùng có khả năng là du lịch tinh. Du lịch tinh an phòng bộ đã phát ra tín hiệu liên tiếp thỉnh cầu, bất qua tính đến trước mắt đối phương phi thuyền cũng không có hồi phục tin tức không biết đối phương là địch là bạn. Khẳng định là địch nhân A. Hiện tại không phải phi thuyền đều không thể khai sao. Ta thần tích nói đang ở cải tạo phi thuyền, muốn đem bên trong chỉ có thể trí năng hệ thống bộ phận lộng xuống dưới. Liền tính có thể khai cũng muốn tiếp thu mặt đất tin tức xử lý hợp nhau chứng, mới có thể chạm đất sao. Đúng đúng đúng, hiện tại không ứng khẳng định có vấn đề, đem chúng nó tạc xuống dưới, đừng làm cho chúng nó hợp nhau. Đại đa số người đều cho rằng này phê phi thuyền có vấn đề, díu rít mà phát biểu ý kiến khách sạn quản lý nhân viên chạy nhanh trấn an, đại gia đừng kích động, du lịch tinh phòng không bộ khẳng định sẽ làm ra chính xác lựa chọn, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ. Du hành cùng đô tư Lý bọn họ hai người cùng nhau xuống lầu, ở dưới lầu cùng Hoa gia đại bá chào hỏi, liền đi tới bên ngoài hoa viên nhỏ ngẩng đầu nhìn không trung. Phòng không cháo chợt lóe chợt lóe, liêu quang nơi đi qua, làm người sợ hãi trong đó cường đại năng lượng. Phòng không bộ bên kia, không có đáp lại, không có đáp lại. Sắp tới bên ngoài phòng không tầng, hay không áp dụng khẩn cấp chế không thi thố. Quan chỉ huy trầm ngâm một lát áp dụng khẩn cấp chế không thi thố. Hiện tại hết thảy cử động đều không dung co thất. Nếu đây là một đám có ác ý phi thuyền, bên trong rốt cuộc mang theo thứ gì đều không thể nào biết được kia đối trên tinh cầu này người đều là tử vong uy hiếp. Cách vách hữu tinh hôm trước liền mở ra chạm đất thông đạo kết quả bỏ vào tới một con thuyền ác ý phi thuyền, nổ mạnh khiến cho càng toàn bộ hủy diệt bên kia riêng phát tới tin tức nhắc nhở du lịch tinh cũng muốn tăng mạnh cảnh giới. Thà rằng sai sát cũng không thể đem phi thuyền bỏ vào tới. Là, giày đặc thao tác chung, du lịch tinh thượng mỗi phòng không bộ căn cứ liên tiếp bay ra 17 cái phòng không đạn đạo. Đạn đạo bắn ra ở không trung kéo ra từng đạo hồng quang. Hoa, wow, đánh chúng, đánh chúng chúng nó. Đem chúng nó nổ bay Cũng có người lo lắng sốt ruột Ta có điểm lo lắng Nếu kia thật là chính chúng ta người làm sao bây giờ Ai nha đừng nghĩ nhiều Muốn thật là người như thế nào Sẽ không đáp lại căn cứ tín hiệu Khẳng định có quỷ Đúng vậy một con thuyền không đáp lại Hai con không đáp lại cũng đúng Suốt 17 con đâu Xa ở phía chân trời ở ngoài địa phương Vô số bị buộc chặt trụ người đôi mắt lộ ra Cực hạn khủng hoảng Bọn họ ở trong lòng khát cầu Ở trong lòng cầu nguyện Cầu nguyện cứu cứu chúng ta cứu cứu chúng ta sau đó từ cửa sổ nhìn đến phá không mà đến ngọn lửa dựa vào bên cửa sổ tuổi trẻ nữ hài đôi mắt gắt gao mà chừng lớn phi thuyền kịch liệt lay động lánh qua đi nàng còn không có tùng một hơi lại cảm giác được lại lần nữa xung chuyển đây là tòa định mục tiêu phòng không đạn đạo sẽ vẫn luôn đuổi theo lúc này nàng chỉ hy vọng trí năng người máy có thể càng thông minh một chút càng có khả năng một chút khai đến càng mau một chút trốn a chạy mau a phanh phi thuyền bắn ra đạn đạo cùng phòng không đạn đạo chạm vào nhau cường đại khí lãng đem một trận phi thuyền ném đi thẳng tắp mà đi xuống trụ cuối cùng ở tạp tiến phòng không cháo phía trước bị lại một quả đạn đạo đánh bay sắt vụn đồng nát mảnh nhỏ cạn rơi dụng ở phòng không cháo thượng sau đó bị rửa sạch rớt trận này không chiến chỉ rằng co không đến nửa giờ không chung ánh lửa vẫn luôn không có ngừng lại du hành xoa xoa cổ sau tiếp tục ngẩng đầu xem thẳng đến cuối cùng một mảnh ánh lửa tắt không chiến kết thúc đi đi đi về phòng Trận này không chiến lúc sau, các lữ khách tâm thả hơn phân nửa, có đáng giá tín nhiệm đáng tin cậy vũ lực lại nhiều nguy hiểm bọn họ cũng không sợ. Dù hành cùng đô tư lý bọn họ có biệt lúc sau cũng về phòng, đêm nay hắn không có đình chỉ tu luyện, cứ theo lẽ thường tu luyện đạt tới kế hoạch thời gian sau mới chuẩn bị ngủ, lúc này đã là buổi sáng 4 điểm. Nằm xuống là lúc hắn hoảng hốt nghe được có ẩn ẩn tiếng nhạc truyền đến, lại tinh tế vừa nghe, lại bị phong cấp thổi tan. Không biết ai trời chưa sáng liền cất cao giọng hát hắn lầm bẩm một câu, thật sự là quá mệt nhọc một nằm xuống liền lâm vào giấc ngủ. Gió cuốn tiếng nhạc cuốn bài cúc hoa cánh hoa ở sáng sớm trước trong bóng đêm đi xa. Phòng không căn cứ nội, gian nan thu liễm trở về thi thể mền thượng vài bố trắng, tên gọi là Arthur xuất ngũ liên minh quan quân, đương nhiệm du lịch tinh phòng không bộ chỉ huy viên đôi mắt đỏ bừng, hắn cắn răng kính một cái quân lễ. Phía sau một chúng suất ngũ liên minh quân nhân, đương nhiệm du lịch tinh thuê bảo an cũng động tác trình tề mà kính quân lễ. Thù giáp lễ tang lúc sau, Arthur phó quan an ủi hắn, lão đại, không phải ngươi sai, sai chính là những cái đó đáng chết người máy. Ta không có sai, chính là ta có tội. Arthur vỗ vỗ phó quan bả vai kiên định mà hữu lực mà xoay người rời đi. Phó quan gãi gãi đầu, bước nhanh theo đi lên. Kỳ quái, như thế nào sẽ có bạch cúc hoa? Buổi sáng lên, An Kỳ kéo ra ban công cửa sổ sát đất thần phong đem cánh hoa quét đến trên mặt nàng, nàng rỗi tay một chảo, nghi hoặc mà đem hoa thổi bay ra đi. Nàng xoay người vào nhà, đô tư lý cũng đã rửa mặt hảo, đối nàng nói ta đi kêu hàng tuấn rời giường cùng đi ăn cơm sáng, người hóa trang đi, chúng ta trong chốc lát tới đón ngươi. Hành, đô tư lý mới vừa gõ cửa liền nhận được thông tin, mẹ thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, dù hành mở cửa cười hỏi hắn, a gì truyền đến cái gì tin tức tốt đâu? Chúng ta nói bọn họ muốn tới du lịch tinh, phi thuyền đã cải tạo hảo 9h40 phân liền sẽ cất cánh. Đồ tư lý miệng đều liệt đến lỗ tai mặt sau, đặc biệt cao hứng bộ dáng. Vậy thật tốt quá, chúng ta đi tìm nhân viên công tác hỏi một chút còn có thể hay không phòng, không đúng sự thật liền phải một ít đệm chăn chiếu hảo phô sàn nhà. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Ngày này sáng sớm nhà ăn phi thường náo nhiệt bởi vì không ít lữ khách đều lục tục nhận được trong nhà thân nhân thông tin. Thời buổi này, cũng không phải mỗi người đều có phi thuyền, không ngừng mua không nổi, liền tính mua nổi cũng bảo dưỡng không dậy nổi, điều khiển giấy chứng nhận mua sắm cho phép chứng từ từ cũng không dễ dàng làm xuống dưới. tỷ như nói đô tư lý cha mẹ, đó là trong công ty công thuyền, hai người vừa lúc ở cùng ra công ty lúc này mới có thể một đạo lên thuyền, nếu lúc ấy đô tư lý ở nhà cũng không nhất định có thể thượng đệ nhất phê thuyền đâu. Tóm lại, đại gia mỗi người tự hiện thần thông các tìm quan hệ cùng cửa sau tranh thủ nhóm đầu tiên rời đi khắp nơi nguy cơ tinh cầu. Cùng du hành phía trước cân nhắc không sai biệt lắm, đại gia cũng nghĩ tìm tương đối lạc hậu địa phương, đồng thời nơi đó cũng muốn có tương ứng an bảo trình độ những cái đó du lịch tinh liền phi thường thích hợp sao. Ở Đô Gia, Đô Gia cha mẹ cho rằng nhi thử nơi du lịch tinh, là khoảng cách lục hải tinh những cái đó du lịch tinh cầu chung, khoảng cách cùng an phòng tổng hợp không tồi địa phương, Đô Gia cha mẹ liền quyết định hướng nơi đó đi. Quay đầu lại còn muốn cảm tạ một chút hàng tuấn tiểu tử, ít nhiều hắn nhiệt tình hào phóng thỉnh nhà mình tiểu tử đi du lịch, là phu thê hai tỉnh không ít tâm. Ta mẹ nói muốn cảm ơn người đâu, a gì quá khách khí, chúng ta chính là hào huynh đệ. Hắc hắc hắc. Du hành cùng Đô Tư Lý nói lời này, chú ý tới An Kỳ vẫn luôn không xuống lầu, hỏi Đô Tư Lý người bạn gái đâu? Vừa mới còn ở đâu? Đô Tư Lý cũng cấp lên, hiện tại có chút loạn người nhưng đừng đi lạc mới hảo. Hắn đứng lên đi tìm, Du hành cũng giúp đỡ tìm, cuối cùng ở hai người trong phòng tìm được rồi. Người như thế nào không truyền được tin cấp chết ta? Đô Tư Lý đem người ôm lấy An Kỳ khóc lóc nói, ta mẹ cho ta phát thông tin, mới vừa kết thúc trò chuyện. Làm sao bây giờ a Tư Lý? Ta ba mẹ tìm không thấy phi thuyền. Bọn họ nhà xưởng chỉ có một chiếc vẫn là già nhất thức cái loại này nhân công bàn điều khiển tuy rằng có thể sử dụng nhưng quá nhỏ. Bọn họ chưa đi đến danh sách trốn không thoát ô ô ô. Đô tư lý cả người chấn động trần chờ hỏi an kỳ, người phía trước không phải nói cha mẹ ngươi ở hàng không dân dụng phân cục công tác sao. Hàng không dân dụng phi thuyền phân cục nơi nào sẽ không lo phi thuyền. Cho nên hắn không như thế nào lo lắng bạn gái trong nhà, hắn ba mẹ còn chỉ là ở bình thường tài chính công ty đi làm đâu. Hiện tại nghe bạn gái nói như vậy, như thế nào là nhà xưởng Còn kiểu cũ phi thuyền, an kỳ khóc giống, là ta lừa ngươi. Ta hư vinh ta sợ ngươi chướng mắt ta ta sợ ta không xứng với ngươi. Từ lý ta sai rồi, chính là ngươi cứu cứu ta ba mẹ đi, bá phụ bá mẫu công ty không phải có phi thuyền sao? Làm cho bọn họ tiện thể mang theo cha mẹ ta đoạn đường được chưa? Được chưa ta làm ơn ngươi? Đô tư lý đầu óc thành một đoàn hồ nhão, an kỳ lừa hắn, an kỳ ba mẹ hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm hắn khẽ cắn môi, trung quy mấy năm nay cảm tình không phải giả, lừa không lừa, về sau lại nói. Ta cho ta ba mẹ phát thông tin, thông tin truyền được sau, đô tư lý thấy bối cảnh là phi thuyền bên trong bộ dáng một cái lột bột, mẹ các ngươi thượng phi thuyền. Đúng vậy, không phải nói 9 giờ nhiều liền cất cánh sao tiểu tử thúi đừng lo lắng, người ba cũng ở bên cạnh đâu. Đô phụ thấu mặt lại đây cấp như tử xem. Đô tư lý liền chạy nhanh dò hỏi phi thuyền danh ngạch sự tình, nghe đồ mẫu nói còn sẽ lại trở về tiếp đệ nhị tranh ta đi hỏi một chút được chưa. Chờ cố vấn xong trở về, đồ mẫu liền nói là còn có vị trí bất quá giá cả rất cao so với chúng ta công ty bên trong công nhân giá cả cao rất nhiều, một người muốn 100 vạn liên minh tể. Bọn họ bên trong công nhân thượng phi thuyền cũng là muốn nộp phí, một người muốn 10 vạn liên minh tể. Nói cách khác ai nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm lại lần nữa phản hồi lục hải tinh. Này tránh chính là bán mạng tiền, tiểu an nói như thế nào, mua không mua, mua mua mua, an kỳ cầu xin mà nhìn đô tư lý, làm ơn ta hiện tại đỉnh đầu có 9 vạn liên minh tệ, ta ba mẹ bên kia hẳn là cũng có mấy vạn, mặt khác ngươi có thể mượn ta sao? Đô tư lý ra cảnh hào, nhưng chính hắn cũng lấy không ra gần 200 vạn, hắn hít sâu một hơi, cùng quang bình thượng lộ ra hoang mang biểu tình đô mẫu thương lượng lên, hy vọng cha mẹ có thể mượn hắn 200 vạn. Du hành đứng ở ngoài cửa tự an kỳ nói lên nói dối sự tình sau hắn liền tị hiểm đến ngoài cửa, lúc này nghe đô tư lý cùng hắn mẫu thân thương lượng không khỏi thở dài một hơi. Kinh này một chuyện không biết bạn tốt cảm tình lộ còn thuận không thuận. Bất quá mạng người luôn là quan trọng nhất trước sống sót, lại nói mặt khác. Bỗng nhiên, bên ngoài tiếng còi rồn dập vang lên, Du hành bước nhanh đi đến hành lang cửa sổ sát đất chỗ mở ra cửa sổ cẩn thận nghe. Ồ rồn dập chặt chẽ, đây là trùng động xuất hiện bóc còi tín hiệu, sinh hoạt ở tinh tế thời đại cư dân tiếp thu trường học giáo dục khi đều sẽ học này đó thông dụng bóc còi tín hiệu, hoặc hàng tuấn cũng không ngoại lệ. Hắn chạy nhanh xoay người trở lại đô tư lý phòng, đánh gãy đối phương trò chuyện, nói cho bá mẫu, du lịch tinh xuất hiện trùng động tình huống tạm thời không rõ ta hiện tại đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hy vọng tình huống không như vậy không xong mới hào. chương 306 Tinh tế thời đại 9 Tình huống thật là có như vậy không xong, bởi vì bên ngoài hỗn loạn, du lịch tinh an bảo thi thố an bài đến nghiêm mật, không ngừng mặt đất muốn toàn diện bài tra trí năng máy móc bài trừ tai họa ngầm, không chung càng phải làm hảo phòng không công tác phòng bị ngoại lại ác ý phi thuyền tập kích ở các hạng chu đáo chặt chẽ theo dõi hạ mới có thể đủ ở trước tiên kiểm tra đo lường đến trùng động bóng dáng. Trùng động vị trí ở D56 đường hàng không thưởng cùng du lịch tinh khoảng cách vì... Du hành đi xuống lầu thám tính tin tức khách sạn nhân viên cũng không có cụ thể tin tức bọn họ cũng là mới nghe được tiếng còi đâu. Cho đến một giờ sau mới có tin tức buông xuống, một đại ba người đều nhìn chằm chằm tinh võng xem, du lịch tinh bản địa tin tức chạm đã tuyên bố tin tức du hành xem qua lúc sau ở trong lòng tính toán một phen, dựa theo cái này khoảng cách nếu trùng tộc ra tới nói, bất quá 40 phút là có thể đủ đến du lịch tinh. Quan trọng chính là, D56 là đi thông du lịch tinh tương đối quan trọng đường hàng không chi nhất. Đô tư lý được đến cụ thể tin tức sau lập tức truyền cho hắn ba mẹ, làm bên kia có điều chuẩn bị. Nên làm cái gì bây giờ nột sâu có thể hay không hướng chúng ta bên này. Trùng động xuất hiện địa phương, trừ bỏ cách vách giao long tinh chính là chúng ta du lịch tinh ly nó gần nhất. Dù hành cũng nói không hảo a đành phải trầm mặc không nói, hắn tìm tòi trên tinh võng tin tức giống như này trận các nơi trùng động sinh động đổ cũng cao rất nhiều, ở có cư dân tinh cầu quanh mình xuất hiện số lượng so dĩ vãng càng nhiều. Đây là không bình thường, tiểu hài từ đều biết liên minh địch nhân lớn nhất trùng tộc chúng nó sinh động phạm vi ở Glow Tinh Đàn cùng Mary Thiên Thạch đôi bên kia, mỗi năm mỗi ngày, nơi đó đều sẽ có vô số trùng động ra đời, đôi chồng chất điệp mà thành tựu trùng tộc bụng, dũng mãnh nhất liên minh quân đoàn cũng không dám dễ dàng đặt chân. Trùng động phảng phất liên tiếp mỗi một cái kỳ lạ không gian, không đếm được trùng tộc từ bên kia bỏ lại đây, mang đến khủng bố sát khí. Hàng năm tới chinh chiến, liên minh quân ở glouting đàn cùng với Mary Thiên Thạch đôi chỗ kéo phòng tuyến, nơi đó cũng bị trở thành tiền tuyến. Trừ cái này ra, mặt khác tinh cầu hoặc là đường hàng không cũng sẽ linh tinh xuất hiện trùng động bất quá quy mô giống nhau đều không lớn, chủ chiến tràng vẫn là ở kia hai nơi địa điểm. Giống như bây giờ, mới là không bình thường. Hiện tại có chuyên gia đưa ra một cái quan điểm, hiện tại khả năng vừa lúc đụng phải trùng động sinh động kỳ cùng trùng tộc sinh sản cao phong kỳ thật là xui xẻo tột đỉnh song trọng đà kích ngày này khách sạn là xưa nay chưa từng có ồn ào tới rồi trạng vãng bắt đầu có phi thuyền tiếp nhập du lịch tinh phòng không căn cứ tín hiệu yêu cầu hợp nhau đô tư lý ngóng trông ngóng trông chiếc phi thuyền này không phải hắn cha mẹ nơi kia giá vãn chút thời điểm nguyên thân đại bá tới tìm du hành hỏi hắn muốn danh ngạch hàng tuần a các ngươi công ty có hay không phi thuyền rời đi lục hải tinh a Cái này thật là có, dù sao cũng là xí nghiệp lớn, ngày thường vận tải dùng phi thuyền liền có mười mấy giá, hoặc hàng tuấn là có công nhân danh ngạch nhường ra đi cũng có thể, một cái danh ngạch 120 vạn. Như thế nào so người khác còn quý A? Hoặc bá mẫu tiếng kinh hô, bại lộ bọn họ ở tìm hắn phía trước đã đi tìm người khác. Dù hành cũng không thèm để ý, dù sao tiền lại bất qua hắn tay, hắn đem công ty lúc này đây ra ngoài người phụ trách thông tin hào cấp hoắc đại bá các ngươi nói đi tốt nhất mau một chút bọn họ thuyết minh sáng sớm thượng kia một đám là cuối cùng một đám. Xoay người khi nghe được hoắc đại bá ra tiểu nhi từ oán giận, hắn cũng quá môi, vì cái gì không cho ta ông ngoại bà ngoại còn có bạn gái cũng mua du lịch phiếu. Cầm miệng đi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không ra mặt phải nhớ đến ngươi ca ân tình mà không phải lòng tham không đủ. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bọn họ một nhà có thể rời xa hiểm cảnh liền phải nhớ rõ nhân gia ân huệ. Dù hành cười cười không có quay đầu lại, hắn cũng không có về phòng, mà là cùng đô tư lý cùng nhau chờ đợi đô gia cha mẹ đã đến, làm người bất an chính là hiện tại đã là đêm khuya. Đô mẫu phát tới thông tin nói bọn họ vì tránh né trùng động quá độ tới rồi xa xôi đường hàng không ít nhất còn có 3 ngày mới có thể quay lại trở về. Thật là cấp người chết, như vậy lại đợi 3 ngày. Đô phụ đô mẫu còn chưa tới, dê 56 đường hàng không thượng trùng động bắt đầu ra bên ngoài phun sâu, dự kiến bên trong có một đống cũng hướng du lịch tinh bay tới. Chúng nó là ngân hà sủng nhi, không sợ từ ngoại tuyến áp lực các loại phóng xả tự tại mà phi động trời sinh sát ngoài là chúng nó cứng rắn nhất áo giáp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Này vẫn là du hành lần đầu tiên gần gũi xem nhiệm vụ này thế giới sâu, bởi vậy hắn không ra tu luyện thời gian, thời khắc chú ý du lịch tinh địa phương cố vấn đài, nơi đó quả nhiên có một ít vụn vặt video. Này sâu thật đại chỉ, khác thấy không rõ, hình thể xem đến rõ ràng. du lịch tinh trên không bạo phá thanh vẫn luôn không ngừng, liền tính không có biện pháp lộng chết chúng nó cũng muốn tổ chức chúng nó gặm thực phòng không cháo tiến vào tinh cầu, một khi làm chúng nó tiến vào cao tốc sinh sản cái này tinh cầu liền phế đi. Họa vô đơn chí một chiếc dân dụng phi thuyền ở không ngừng quá độ tránh thoát trên đường trùng động sau rốt cuộc đi vào du lịch tinh, chuyển được du lịch tinh phòng không căn cứ thông tin sau tiến hành thân phận nghiệm chứng, đạt được hợp nhau tư cách du lịch tinh cho bọn hắn khai thông hợp nhau thông đạo nhưng không từng tưởng thế nhưng có sâu thông minh mà theo đi lên. Hàng không dân dụng sử dụng phi thuyền, lớn nhất đặc điểm chính là đài. Vận tải lượng đại ở mặt khác phương tiện liền thương đối bạc nhược tỉ như nói tốc độ chậm. Đương nhiên, nhưng trên tinh cầu giao thông dùng xe bay so sánh với vẫn là mau, nhưng cùng mặt khác phi thuyền kiểu dáng so liền lược chậm một bậc. Lúc này, kia lực thua một bậc tốc độ, lại thành áp suy sụp trên phi thuyền hành khách sơm giả. Mau một chút mau một chút, a đuổi theo, cắn, khoang thuyền tràn đầy thét trói tay, phòng điều khiển cũng như lâm đại địch. Chính là thật sự không có biện pháp lại nhanh. Cánh tả có hai chỉ thiên cơ trùng, cánh tả thân máy ngụy trang tầng tổn hại trình độ vì 2%. Nã pháo xua đuổi thất bại, cánh tả thân máy ngụy trang tầng tổn hại trình độ vì 15%. Thân máy cánh tả cân bằng khí bị hao tổn trình độ vì 3%. Kẻ hèn hai chỉ thiên cơ trùng, chỉ có hai chỉ mà thôi, cơ hồ muốn đem mãn thuyền người đẩy vào tuyệt cảnh. Hai chỉ thiên cơ trùng, ghé vào dân dụng trên phi thuyền khi lại chiếm cứ gần một phần hai địa bàn, có thể thấy được cái đầu bao lớn rồi. Phi thuyền ở không ngừng lay động thiên cơ trùng trên người không ngừng bắn ngược pháo đạn trên người nổ tung từng đóa hỏa hoa lại một chút không tổn hại sát ngoài. uy lực lại hung, chiếc phi thuyền này thượng có lại không thể phóng, nói cách khác phi thuyền sẽ bị ném đi, liền lưỡng bại câu thương đều làm không được. Báo nguy sao làm quân đội điều cơ giáp đội tới sát sâu A. Báo báo tưởng vi quân đoàn đệ tam đoàn liền ở d 78 đường hàng không thượng nhưng hiện tại cũng không có khả năng thuấn di lại đây A. Du lịch tinh thượng, phòng không bộ căn cư cũng ở tranh chấp, rốt cuộc còn phóng không bỏ bọn họ tiến vào. Bọn họ trên phi thuyền có trùng, đó là thiên cơ trùng A. Khẳng định muốn phóng A, như vậy nhiều người ở trên thuyền, không bỏ bọn họ tiến vào bọn họ khẳng định đến chết. Quan chỉ huy A thơ nghe đồng sự ở tranh chấp cắn chặt răng, trước mắt lại tự hồ hiện lên những cái đó bài cúc hoa, chóp mũi còn có bùn đất mùi thanh. Hắn trước kia là một người quân nhân, hắn cắn răng nói, đừng cãi cỏ. Đưa bọn họ bỏ vào tới, đường nhỏ xem trọng thời cơ cho bọn hắn mở ra một góc phòng không cháo thông chi bệnh viện sao làm cho bọn họ chạy nhanh chuẩn bị tốt cứu giúp thiết bị trần bình ngươi bên kia đâu. Bảo trì cùng tường vi đệ tam đoàn liên hệ, những người khác cùng ta tới, quản gia hỏa mang lên, hai chỉ trùng mà thôi, lão từ lộng chết chúng nó. Này một chuỗi ra mệnh lệnh tới chung quanh đều sao động lên, a thơ hô to, sợ liền lưu lại nơi này, những người khác theo ta đi. Căn cứ nội bay nhanh sử ra một đoàn tàu đội, rõ ràng chỉ là kiểu cũ lão ô tô chính là khai ra mới nhất khoản chiến đấu cơ giáp khí thế. Ta mẹ bọn họ tới rồi. Đô tư lý khẩn trương mà bắt lấy du hành tay, sợ hãi mà nói chính là bên ngoài đều là sâu như thế nào tiến vào A. Ta suy nghĩ càng chờ bọn họ. Kia cũng đúng ta bồi ngươi đi. Hiện tại đi càng khẳng định rất nguy hiểm, bất quá nhìn đô tư lý đứng ngồi không yên cũng quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại lại khuyên như thế nào cũng khuyên bất động, không bằng tới trước càng đi, tùy thời lại khuyên nhủ hắn đi. Du hành liền bồi hắn cùng đi, trên đường người không nhiều lắm, đều tránh ở vật kiến trúc, khách sạn có xe ngắm cảnh, đô tư lý chỉ biết khai xe bay, phải nói xe bay cũng là trí năng chạy, chủ nhân chỉ cần đưa vào mục đích địa mệnh lệnh cho nên chỉ có thể làm hắn khai. Tới rồi cảng bên này mới nhìn thấy không ít người đang chờ đợi, bọn họ đến thời điểm vừa lúc có ăn mặc bảo an chế phục người dơ thương hô to, đều trở về trở về. Trong chốc lát có sâu tiến vào sẽ xúc phạm tới của các ngươi. Đi mau đi đi đi, đám người lập tức hống tán, lại vẫn là có một đại bộ phận người không chịu đi cất dấu trốn tránh đến phụ cận cây cối kiến trúc. Du hành quay đầu vừa thấy, một đoàn tàu đội gào thét mà đến một chữ bài khai, súng vác vai, đạn lên nòng, còn ngay tại chỗ giá nổi lên pháo đài, một bộ sống mái với nhau tư thế. Liền đối đô tư lý nói, chúng ta ly xa một chút đi, ngươi nghe ta chúng ta hai cái không có bất luận cái gì vũ khí ai bất quá sâu một móng vuốt nếu như bị đạn lạc đánh tới bất tử cũng tàn ngươi an toàn thúc thúc a di mới an tâm đừng đều đáp ở chỗ này nói nữa thúc thúc a di đã ở trong phi thuyền dễ dàng sẽ không xảy ra chuyện đô tư lý bất tử không biết tốt xấu người bọn họ ở chỗ này xác thật thêm phiền vì thế gật đầu hai người vừa đến cảng liền quay đầu du hành chạy hảo xa một khoảng cách đem xe ngừng ở kẹo xưởng gia công bên ngoài Liền ở chỗ này, chờ đi, trong chốc lát a di bọn họ ra tới, chúng ta lại đi tiếp. Đồ tư lý xoa xoa tay lót chân hướng cảng phương hướng ngắm, đồng thời nhìn chằm chằm tinh võng xem cái không ngừng. Cảng bên kia tình huống là có người ở phát sóng trực tiếp, đầu tiên là một chiếc phi thuyền xuống dưới. Đồ tư lý mở to hai mắt nhìn, theo sau thả lỏng lại, này không phải hắn cha mẹ đi nhờ phi thuyền, theo sau hắn lại lần nữa nhắc tới tâm, bởi vì lại có phi thuyền theo sát sau đó xuống dưới. Phi thuyền ở tuyến đường thượng trượt thông thả rất xuống, mặt đất chiến đấu cũng đã khai hỏa. Véo dây mở ra phòng không cháo một góc đã lần nữa đóng cửa, cắn phi thuyền tiến vào sâu từ quang bình số không rõ ràng, đô tư lý cả người đều phải nhảy dựng lên. du hành giữ chặt hắn, bình tĩnh một chút, à gì bọn họ còn ở thuyền tạm thời là an toàn. Hắn đứng ở chỗ này đều có thể đủ nhìn đến sâu thân ảnh, thô sơ giàn lược phòng trường độ cao ở 10 mét hướng lên trên. Này sâu thật sự quá lớn. Ở phía trước nhiệm vụ thế giới, vẫn là bởi vì nghiên cứu ra tới nhân công trùng cho nhau gặm thực mới có thể hình thể tăng vọt mà nơi này sâu mới bắt đầu thể tích liền lớn như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi. Càng lâm vào hỗn chiến, đội bảo an người dựa theo kế hoạch dùng mấy mẻ mới vừa cắt cổ lợn rừng hấp dẫn sâu, cùng mấy mẻ thịt so sánh với phi thuyền ngạnh bang bang khẳng định so ra kém, bởi vậy thuận lợi mà dẫn đi sở hữu sâu. Mắt thấy quang bình kia đầu sâu tứ tán đuổi theo xe mà đi, du hành đánh giá nếu thuận lợi nói này hai phi thuyền người đều có thể ra. a quang bình kịch liệt điên đảo theo tiếng kêu thảm thiết hình ảnh dừng hình ảnh ở một mảnh trình lượng sắc ngoài thượng, sau đó bị thứ gì vớt lên cuối cùng biến mất ở một chỗ trong bóng tối. Bị, bị ăn luôn. Đô tư lý nuốt nuốt nước miếng. Lại đây trốn đi, du hành giữ chặt hắn trốn vào tham quan chế đường quá trình dùng nhà xưởng. Hắn gắt gao giữ chặt đô tư lý, phân thần thông qua lưu tại cảng con rối thế thân xem xét bên kia tình huống. Ta nghĩ tới đi ta nghĩ tới đi. Dù hành đồng từ co rụt lại đi. Bên kia sâu đều đã tản ra, có thể đi tiếp người. chương 307 tinh tế thời đại 10. Tiếp người thời điểm cuối cùng thuận lợi một hồi, còn chính là nhiều mang lên ba cái đô phụ đô mẫu đồng sự tràn đầy mà trở về khách sạn. Vừa đến khách sạn vài người liền đều nằm liệt hạ thật sự là dọc theo đường đi vừa kinh vừa sở cấp làm hại Toàn gia gặp lại luôn là tràn ngập vui sướng cùng may mắn, An Kỳ cũng cao hứng, đồng thời cũng tâm thần không yên, nhịn nhẫn đành phải tìm Du Hành nói chuyện, người nói này một chuyến như vậy không an toàn, phi thuyền còn có trở về hay không lục hải tinh. Du Hành nghĩ huyền, này một chuyến liền phải mạng người, huống chi bên ngoài còn có sâu không liệu lý sạch sẽ đâu. Bất quá thấy An Kỳ bộ dáng này hắn cũng không dám nói cái gì, hàm hồ đi qua. Hắn cũng mệt mỏi đâu, đua xe cũng là thực hao phí tâm thần, vì thế chào hỏi liền về phòng của mình đi tắm rửa nghỉ ngơi. Tóm lại người tiếp tới cũng coi như đối nguyên thân tốt nhất bằng hữu hết tâm, có thể yên tâm lại. Nói là nghỉ ngơi hắn cũng ngủ không được dựa vào mềm mại sofa an điểm tâm, lại xem xét tinh võng gì. Liền không thượng, đây chính là đại sự. Hắn chạy nhanh ngồi thẳng kiểm tra, xác thật liền không thượng, thông tin nhưng thật ra còn có thể dùng. Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là du lịch tinh tinh võng mang sang vấn đề, sẽ là những cái đó sâu làm cho sao. Lúc này cũng không tốt ở trong phòng ngủ ngây người, chạy nhanh đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Khách sạn những người đó cũng loạn cả lên, cho nhau hỏi các ngươi tinh võng còn liền được với sao. Không có không có chặt đứt, hỏi một chút khách sạn người rốt cuộc là chuyện như thế nào a này tinh võng còn có thể chơi đoạn. Thật là khai thế kỷ vui đùa. Sinh trường ở địa phương tinh tế người, liền hoàn toàn không có đoạn võng cùng Internet tín hiệu không ổn định ý thức tinh võng thứ này còn có thể liền không thưởng. Lại hỏi thăm, liền không thượng vẫn là liền không thưởng, khách sạn người phụ trách thực mau liền đem nguyên nhân tìm hiểu tới, đội bảo an dẫn sâu rời đi cảng trong đó có một con không cẩn thận bước vào tinh võng đoan dựng tháp cao, đem tháp cao đâm phiên. Philip tiểu Thư nói được nghiến răng nghiến lợi tinh võng quả nhiên tháp cao kiến đến nhiều bí ẩn toàn du lịch tinh liền kia một cái càng chất lượng khẳng định càng không phải bã đậu kết quả liền như vậy bị đâm phiên. Thật là không chỗ nói rõ lý lẽ đi, tức chết người đi được, thời buổi này tinh võng đoạn tiếp nên là bao lớn chê cười. Nói nữa tinh võng vừa đứt liền tương đương với mù một con mắt có thể nào không cho người cảm giác bất an. Bất quá đại gia yên tâm, bên kia nói chờ sâu tiêu diệt sau sẽ gia tăng thời gian duy tu. Tóm lại, ngày này đều thực loạn, du hành đãi ở khách sạn đại sảnh còn có thể cảm giác được đất rung núi chuyển kia hẳn là trên mặt đất sâu ở cùng thương pháo đối kháng, còn có không chung chỗ oanh tạc thanh vẫn luôn không có ngừng lại. Tới rồi buổi tối, nhà ăn phát bữa tối ăn lên hương vị cũng có chút không đúng. Du hành lại uống một bụng canh thật đúng là không phải hắn thất thần vị mất cân đối, là này canh thật sự hầu hàm hầu hàm. Lại kẹp một cây rau xanh, rau xanh đốt trọi khẳng định là đầu bếp nấu cơm thời điểm thất thần. Có đến ăn thì tốt rồi, hắn đi tiếp nước ấm quấy canh toàn bộ uống sạch nhịn không được đánh một cái no cách. Ăn xong cơm chiều, cũng không vội mà ngủ, bởi vì bên ngoài sâu nghe nói còn không có rửa sạch xong, chờ đợi hồi lâu tường vi quân đoàn đệ tam đoàn cũng còn chưa tới, thật là sầu người chết. Chờ a chờ tới rồi ban đêm 8 giờ xuất đầu thời điểm tường vi quân đoàn rốt cuộc tới. Dù hành không cơ hội xem cơ giáp là như thế nào vận tác bất quá hắn thật sự tò mò, đành phải bỏ lên trên khách sạn tầng cao nhất đại ban công đi nhìn không chung. Phòng không cháo chợt lóe chợt lóe, cực xa địa phương liêu quang không ngừng chấp động, la một chút lại một chút mà xẹt qua, liền tính nghe không thấy cũng nhìn không thấy nơi đó cụ thể tình huống, cũng có thể tưởng tượng ra nên là cỡ nào kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu liên tục đến nửa đêm hai điểm rốt cuộc toàn bộ ngừng lại, phòng không cháo mở ra một cái khẩu tử, bỏ vào tới liên tiếp chiến đấu phi thuyền, sau đó lại lặng yên đóng lại. Hắn lúc này mới đi xuống lầu ngủ, trong lúc ngủ mơ còn nghe được một tiếng cực kỳ bén nhọn trùng tiếng kêu, hắn bị bừng tỉnh sau tĩnh chờ trong chốc lát lại tiếp tục hít mắt ngủ. Ngày hôm sau lên đến nhà ăn ăn cơm sáng khi, liền nhìn đến đại đa số người đều thần thái sáng láng vẻ mặt cao hứng. Hải nha các ngươi là không nhìn thấy tối hôm qua có một con sâu tới rồi chăn hồ thật là ít nhiều tường vi quân nói cách khác liền phải đến chúng ta khách sạn tới rồi. Ta xem ngươi quầng tâm mắt hảo thâm nột ngươi tối hôm qua ngao nhiều vãn a 6 giờ đi, ta này không phải ăn xong sớm một chút liền phải trở về ngủ rồi sao. Rốt cuộc có thể an tâm ngủ lạc, tường vi đệ tam quân đoàn đã đến lại một lần cấp nơi này lữ khách ăn xong một viên thuốc an thần. Kìa cơ giáp phần phật xoẹt xoẹt mà quét sâu nhất xuyến xuyến bị chát lên còn sợ cái điều Nga. du hành nghe xong mãn lỗ tai tiểu tin tức lúc sau liền muốn đi bên ngoài nhìn một cái, đô tư lý xin lỗi mà đối hắn nói ta không có biện pháp bồi ngươi đi chính ngươi chú ý an toàn, đừng hướng nguy hiểm địa phương đi. ân hắn cũng biết đô tư lý cùng An Kỳ Chi Gian có đại sự muốn xử lý cũng không hỏi quá nhiều, gật đầu liền hướng bên ngoài đi đầu tiên tới trước chăn hồ đi trùng thi thể không gặp nhưng thật ra gặp được thâm một thước tả hữu hố to thực rõ ràng là sâu áp bên người không ít người ở trụ ảnh hắn lái xe hướng cảng bên kia đi nơi này cũng là một mảnh hỗn độn hẳn là sắc trời còn sớm còn không có người tới duy tu tuyến đường hai chiếc phi thuyền đã không ở tại chỗ đánh giá hẳn là vào kiềm tu sưởng. Như vậy xem một vòng, liền đại khái cảm nhận được sâu lực phá hoại, ngày hôm qua tiếp người thời điểm hắn còn nhìn đến tràn ngập lỗ thủng phi thuyền tường ngoài đâu, này răng cũng thật dọa người. Nhìn một vòng hắn liền đi trở về, kỳ thật hắn rất muốn đi tường vi quân nghỉ chân địa phương nhìn xem, gần gũi xem vài lần thời đại này quân nhân đâu. Đáng tiếc không biết bọn họ đang ở nơi nào, du lịch tinh lớn như vậy, chỉ là khách sạn liền không đếm được, không có tin tức thượng chỗ nào tìm đi. Ở trên đường thấy một khối đất trống thực không tồi, dứt khoát dừng lại đi làm thao còn vòng quanh chạy 20 vòng. Chỉ cần muốn tìm sự tình làm thời gian là có thể quá thật sự mau thả phong phú. Trở lại khách sạn khi đã tiếp cận giữa trưa, hắn rửa mặt một phen sau đi tìm đô ra người đi ăn cơm trưa, vừa thấy không khí không đối cũng không nói nhiều, cười nói, thúc thúc a gì, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, ta nhìn thoáng qua hôm nay có hảo đồ ăn. Hảo hảo, ăn cơm trưa. Đồ mẫu vốn dĩ liền thích hắn, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, hiện tại càng thêm vài phần cảm kích. Quay đầu lại cùng lau nước mắt An Kỳ nói chuyện An Kỳ à ta và người đều thúc là thật không có biện pháp, phi thuyền không quay về, chúng ta cũng không cái kia năng lực buộc nhân ra đi A. Ta đây ba mẹ nhưng làm sao bây giờ nột ô, ô ô Đồ mẫu lôi kéo du hành tay, đồ phụ liền đi theo bọn họ phía sau, lưu lại đồ tư lý ở nơi đó an ủi người. Tới rồi bên ngoài, đồ mẫu mới thở dài, nói ra không tốt lắm ở nhi tử cùng nhi tử bạn gái trước lời nói. Người nói nếu là nàng chưa nói dối, bọn họ nếu là tiếp tục nói ta và người thúc thúc khẳng định đem nàng ba mẹ để ở trong lòng, có cơ hội rời đi lục hải tinh khẳng định nghĩ nàng ba mẹ. 200 vạn liên minh tệ, lúc này đây ta còn không phải đôi mắt không chấp liền hỗ trợ thanh toán. Là lừa bọn họ nói cha mẹ công tác cương vị ở hàng không dân dụng phân cục ở cái này cương vị thượng nơi nào sẽ thiếu lên thuyền danh ngạch. Bởi vậy nàng cùng trưởng phu mới không tưởng nhiều như vậy, cho rằng An Kỳ cha mẹ bên kia không cần người sốt ruột đâu. Kết quả thật đúng là như vậy thắc, hiện tại An Kỳ ở nơi đó khóc chính là lại khóc công ty khai phi thuyền kia giúp kỹ thuật sư phó không muốn đi, nàng cũng không biện pháp. Lần này lại đây, đại gia là thật sự bị sợ hãi du hành khó mà nói thị phi cười cười không nói chuyện Đồ mẫu cũng chỉ là cần phải có người nghe một chút nàng khổ Lời này không tốt ở như từ bọn họ trước mặt nói Nói cách khác giống như nàng còn nắm gạt người điểm này phát tác dường như ở nhân gia khuê nữ Trong lòng thượng giải mối có vẻ có lý không tha người Chính là nàng nghẹn đến mức hoảng A Nói một hồi lúc sau ăn cơm thời điểm đồ mẫu tâm tình hào rất nhiều Lại qua nửa giờ đô tư lý vội vội vàng vàng xuống dưới đóng gói hai phân trở về Kế tiếp nhật từ tường vi đệ tam quân đoàn ở hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, bắt đầu rồi treo cổ trùng động công tác. Tin tức này thả ra làm quảng đại lữ khách an tâm chính là tiến triển kết quả du hành bọn họ không thể nào biết được. Bốn ngày lúc sau tinh võng đoàn tháp cao duy thu hoàn thành tinh võng liên thông. Tại đây trong lúc có năm giá phi thuyền tương tiếp tiến vào du lịch tinh, nghe nói rất nhiều đều an bài ở nhà xưởng hoặc là viện bảo tàng linh tinh địa phương, bởi vì khách sạn đã bố trí không khai. Du hành bọn họ khách sạn cũng trụ tiến vào một số lớn người, ở chiếm đầy phòng sau, khách sạn nhân viên công tác bắt đầu cùng bọn họ những người này thương lượng, nếu không, làm những người khác tiến vào ngủ dưới đất. Hắn bởi vì tu luyện sự tình, không tốt lắm cùng người khác trụ cùng nhau, không quá phương tiện. Bất quá khách sạn phương diện cũng nói, bọn họ đính phòng đều là có thời hạn, chờ thời hạn qua, khẳng định muốn tiếp thu khách sạn thống nhất an bài. Đến lúc đó thống nhất an bài, liền không như vậy có thương có lượng. Không có biện pháp du hành đành phải cùng đô gia người thương lượng, hai nhà người hơn nữa An kỳ trụ tới rồi cùng nhau, đem phòng giường đều dọn đến đô gia cha mẹ trụ đại gian, lại lộng mấy chương mảnh cách một cách cũng dễ làm thôi. Đô gia cha mẹ công ty phi thuyền vẫn luôn không trở về, nhưng thật ra đem tiền lui trở về, đồ mẫu đem tiền thông qua nhi tử cho An kỳ, làm nàng đi cho cha mẹ làm khơi thông tìm khác quan hệ đi ngồi phi thuyền. Qua bảy tám thiên đi An Kỳ cười khóc nói là cha mẹ đã lên thuyền, bất qua kia thuyền là hướng khác tinh cầu đi. Đi nơi nào đều được chỉ cần an toàn liền hào. Chuyện tốt thành đôi tường vi đệ tam đoàn rốt cuộc đem đường hàng không thượng trùng động phong lên, sâu cũng đều tiêu diệt sạch sẽ. Căn cứ sách giáo khoa thượng viết phong ấn trùng động chính là một loại nửa chất lòng hỗn hợp tài liệu trung tâm tài liệu là một loại trùng tộc 10 vạn phần chán ghét thảo, bị mệnh danh là ngăn cách thảo. Loại này thảo đối trùng tộc sinh dục có cực đại uy hiếp chỉ cần đụng tới cưng rắn thắng thiết xác ngoài cũng vô pháp ngăn cản ngăn cách thảo dược hiểu. Trùng tộc không sợ chết không sợ mệt liền sợ không thể sinh sản, sinh sản bản năng làm trùng tộc tự giác rời xa loại này thảo đem ngăn cách thảo lấy ra dịch lẫn vào phong ấn tài liệu chung là có thể đủ ở cực đại trình độ thượng bảo đảm này chỗ trùng động sẽ không lại bị mở ra. Thật tốt quá! Cái này hỉ sự làm du lịch tinh các lữ khách thập phần vui mừng, An Kỳ cũng đã qua mấy ngày hôm trước buồn khổ tâm tình, hoan thiên hỉ địa mà tìm khách sạn nhân viên công tác vì nàng cha mẹ đã đến tìm phòng chủ. Ngày hôm sau, Tân đã đến một chiếc phi thuyền, bên trong quả nhiên có An Kỳ cha mẹ, một phen đón gió tẩy trần lúc sau, rốt cuộc giàn xếp xuống dưới. Tường vi đệ tam đoàn ở tiếp viện tu chỉnh lúc sau, rời đi du lịch tinh, rời đi ngày đó buổi sáng du hành cũng cùng những người khác cùng đi càng đưa tiễn. Từng chiếc chiến đấu phi thuyền mọi người vui vẻ đưa tiễn chung bay về phía phía chân trời, trở thành xa sôi chân trời một cái điểm cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ở du lịch tinh sinh hoạt còn ở tiếp tục an kỳ dọn đi cùng cha mẹ trụ, hai cái người trẻ tuổi cảm tình vấn đề rốt cuộc ở giải quyết sớt an nguy vấn đề sau nổi lên mặt nước du hành luôn là bị đô tư lý lôi kéo kể khổ. Hắn trong lòng không qua được kia nói quan, nữ hài từ thế nào đều hào, thậm chí nói lời A tiêu tiền ăn xài phung phi A ở đô tư lý xem ra đều không phải vấn đề, chính mình bạn gái khẳng định là muốn đau. Chính là lừa gạt hắn. Hắn là thật sự vô pháp tiếp thu, hắn đối bạn gái thích lại không phải thành lập ở tốt đẹp ra cảnh thưởng. du hành khuyên không, khẳng định khuyên, bất quá đô tư lý vẫn là không nghĩ ra, lừa hắn liền tính còn quấy nhiễu đến cha mẹ bên kia. Bởi vì cái này hắn liền tu luyện thời gian đều tìm không ra tới không có biện pháp đành phải lén lút ra cửa đến khách sạn ban công tìm được tránh người địa phương hắn thực quý trọng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt hy vọng có thể tại đây đoạn thời gian đem chính mình vũ lực giá trị lộng cao một chút đồng thời còn ở trên mạng tự học cơ giáp điều khiển đem thông dụng bước đi nhớ cho kỹ đáng tiếc không có điều kiện thí nghiệm tinh thần lực mạnh yếu bất qua hắn đánh giá chính mình linh hồn cường độ cao tinh thần năng lực hẳn là cũng sẽ không quá kém đi ký chủ nhà ăn ăn cơm rồi Hảo, cảm ơn cừu cừu, du hành từ tu luyện trạng thái trung thoát ly, mở to mắt quả nhiên nhìn đến bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hắn đứng lên rũi rũi tay dưới chân lâu, ở hàng hiên khi bỗng nhiên mặt đất một trận lay động, hắn chạy nhanh bắt lấy tay vịn dựa vào tường, hoãn quá này một trận mới chạy nhanh xuống lầu. Chương 308 tinh tế thời đại 11, khách sạn cũng rối loạn, sự tình phát sinh đến đột nhiên, cũng không biết đã xảy ra cái gì, sau lại mới biết được nguyên lai là núi lửa nổ mạnh. Lần này sự tình đại điều chăn hồ lấy đông một ngàn nhiều mễ có một cái suối nước nóng ngươi đi qua sao? Kia phụ cận có cái núi lửa, không biết mấy trăm năm không bùng nổ qua kết quả trạng vạng thời điểm phát tắc đem kia phụ cận suối nước nóng canh toàn bộ bao phủ. Đồ tư lý cùng an kỳ đi qua suối nước nóng cho nên ở nghe được tin tức sau mới như vậy giật mình. Thật là quá xui xẻo, như thế nào đã kêu chúng ta gặp gỡ đâu, chăn trong hồ nơi này không xa. Hiện tại không khí chất lượng đặc biệt kém, nơi nơi đều là xám xịt liền sợ núi Lửa Dung Nham sẽ tới khách sạn nơi này tới, đến lúc đó cùng nhau nướng chín chơi xong, vì thế đại buổi tối mặt cơm chiều cũng không kịp ăn, chạy nhanh thu thập đồ vật đổi địa phương. Đại buổi tối gà bay chó sủa bởi vì du hành sẽ khai khách sạn xe ngắm cảnh duyên cớ, bọn họ nhặt một chiếc xe, rốt cuộc không cần đi bộ đi. Đèn đường đều chiếu không rõ lộ trên đỉnh đầu một tầng cho núi lửa, du hành không chỉ có đeo khẩu trang còn đeo kính dâm, an mẫu kinh hồn táng đảm tiểu hoắc A, ngươi như vậy thấy được rõ ràng lộ sao. Nhưng đừng một ngụm đụng phải thụ nha, thấy rõ yên tâm đi, hơn phân nửa đêm mới tìm được tân điểm dừng chân, đồng dạng là lữ quán, bất quá là dân tộc phong cách đi chính là văn hóa nội hàm phong. Nơi này cũng đã sớm đều đã chật cứng người, đêm đã rất sâu cũng ngượng ngùng đánh thức người khác đi tễ phòng, đành phải ở hành lang đại sảnh hàng hiên đều đem liền một chút. Có thể tới nơi này du lịch, đại đa số cũng không thiếu tiền, ra cảnh hào thủ đầu tùng, nơi nào như vậy khó coi quá. Ngủ hành lang không mấy cách chịu nổi, cái này kêu eo đau cái kia nói đau đầu, cãi cọ ẩm ý một suốt đêm liền không đỉnh quá. Lái xe một đêm cũng thực mỏi mệt, du hành không chú ý, dựa vào tường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, bên ngoài trên đất trống bếp lò ở làm cơm sáng. Nói là nguyên sinh thái du lịch thắng địa kết quả ăn gì đều phải hiện nấu, liền dinh dưỡng dịch đều không có. Ta cảm thấy dinh dưỡng dịch không thể ăn, vẫn là hiện nấu đồ ăn hương vị hào còn mới mẻ. Khách sạn mọi người đều bỏ chạy cũng không phải toàn bộ đều tế ở cái này lữ quán là phân tán hướng các địa phương tắc bất qua cái này lữ quán cũng thực sự tắc không ít người bởi vì lữ quán gần nửa đêm đại gia đi được đi mệt tới rồi nơi này liền không muốn lại đi cho nên nơi này tân thêm người tương đối nhiều. Người một nhiều nấu cơm cung ứng liền chậm vốn dĩ lữ quán liền kín người hết chỗ tam cơm cung ứng khó bởi vậy bọn họ đành phải ở bên ngoài trên đất chống đáp bếp nấu nướng. Nghe lên hương vị sắc thật hương, lo lắng hãi hùng cả một đêm người đã sớm đói bụng đáng tiếc kiêu cổ chờ a chờ, một phần phân cơm sáng ra bên ngoài phân chính là còn không có phân đến chính mình. Chờ du hành cũng phân đến một chén rau dưa cháo thời gian đầu đã rất cao cháo là vừa ra nồi đặc biệt năng, hắn tiểu tâm mà ăn xong sau liền đi rửa chén, người phụ trách nói bởi vì hiện tại cư trú không tiện làm mỗi cái lữ khách chính mình bảo quản chính mình ăn uống dụng cụ. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha? Không phải mỗi người đều sẽ rửa chén, ai, vì cái gì trí năng sẽ ra trục trặc đâu. Thật là tưởng đều không nghĩ ra, an phụ an mẫu ở lục hải tinh đợi đến tương đối lâu, kiến thức quá chí năng bạo động so những người khác nhiều một chút, an mẫu liền nói cũng thật dọa chết người. Cả đêm ta cùng an kỳ nàng ba cũng không dám ngủ, nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh, sáng sớm lên không phải nơi đó thiếu một cái rác chính là nơi đó thiếu nửa gian phòng, chúng ta tránh ở nhà kho ngầm cũng không dám ra tới. Nàng còn có video ảnh chụp đâu, so ở trên tinh võng nhìn đến còn rõ ràng. Cuối cùng đại gia cùng nhau thở dài, sự tình khi nào mới có thể bình ổn xuống dưới A. Hẳn là nhanh đi, kết quả vào lúc ban đêm liền nhìn đến trên tinh võng mới nhất tin tức một cái đánh số 33 quảng tinh bị tạc xuất bị chiến thuật biển người, một vòng lại một vòng phi thuyền tự sát thức công kích hoàn toàn phá hủy vốn là cực kỳ hữu hạn phản kháng lực lượng. Không đếm được vũ khí ở kia phiến bần cùng thổ địa thượng nổ tung, mất đi khống chế trí năng máy móc hướng thế nhân triển lãm chúng nó siêu phàm lực phá hoại thành công mà là một cái không có tồn tại cảm quảng tinh ở biến mất lúc sau khiếp sợ tinh tế trong lịch sử lưu lại bi thương một bút. Này gần một tháng, không ngừng mọi người ở thích chứng, ở điều chỉnh ý đồ trọng trường thế cục chí năng người máy bên kia cũng không có ngừng lại, thậm chí còn chúng nó sẽ không mỏi mệt sẽ không đau chỉ cần nguồn năng lượng sung túc là có thể liên tục mà tiến công, nổi cơn điên mà công kích Chí năng thời đại tới nay, người đều có được chí năng thiết bị không ngừng bỏ lên, hết hạn năm kia thống kê, mỗi người ít nhất có được 2 kiện chí năng máy móc chính là như đánh số 1 đến 430 quảng tinh hệ liệt tinh cầu tầng dưới chót cư dân là không có khả năng có được chí năng sản phẩm, bởi vậy có thể thấy được người này đều có được lượng là từ đâu quán xuống dưới ở phát đạt tinh cầu một ít gia đình một nhà ba người là có thể sử dụng vượt qua 20 dạng trí năng sản phẩm trí năng quản gia tương đối thường thấy cái gì mắt xa một người một chiếc xe bay phụ trách quần áo rửa sạch nấu cơm nấu ăn hoa viên quản gia tư nhân công tác trợ thủ gia sư không chút nào khoa trương mà nói có chút tinh cầu trí năng máy móc số lượng xa xa vượt qua cư dân số lượng nhìn đến cái này tin tức du hành ký ức lại về tới kia một ngày buổi tối ở trang gia cửa phá không mà đến nóng cháy nháy mắt mang đi hết thảy sinh mệnh. Tin tức này thật sự thập phần làm người khiếp sợ có người còn hỏi như thế nào liền như vậy bị tạc rớt hẳn là ngăn lại những cái đó phi thuyền không cho chúng nó đi vào a Đúng vậy Đúng vậy một cái như vậy đại tinh cầu nói bị tạc đã bị tạc địa phương chính phủ là làm cái gì ăn không biết ai các ngươi không đi qua cái loại này lạc hậu Quảng tinh nơi đó liền phòng không cháo loại đồ vật này đều không có ta trước kia bồi ta ba đi qua nơi đó nghiệm quạt điều kiện là thật sự thực lạc hậu dỏa Thiệt hay giả, phòng không cháo như vậy cơ bản đồ vật đều không có. kia nếu là gặp gỡ sâu không phải từ lộ một cái sao. Ách ta đây cũng không biết, cái này du hành thật đúng là biết quảng tinh 67 hào vốn là có phòng không cháo, bất quá sau lại năng lượng hao hết đăng báo xin đổi nguồn năng lượng thạch vẫn luôn không có hồi âm, dần già liền bảo trì hiện trạng. Bởi vì không có phòng hộ cháo. Vì sinh tồn dân bản xứ đào rỗng trí tuệ cải tạo rất nhiều quảng mỏ, nếu có sâu liền trốn vào đi, chờ liên minh quân đoàn tiêu diệt sâu sau trở ra. Trừ bỏ glouting Tinh Đàn cùng Mary Thiên Thạch Đôi kỳ thật trùng động ngày thường bên ngoài sinh động sinh động đến cực nhỏ, gánh vác đến liên minh mấy trăm trên tinh cầu, vậy càng thiếu cho nên cái loại này trốn quảng mỏ phương thức mới có thể kéo dài đến nay. Ai? Chờ lần này nguy cơ qua đi, chúng ta khẳng định phải hướng liên minh hội nghị đề nghị, nhất định phải tăng mạnh sở hữu tinh cầu an phòng, nhà ta có chút tư bản, cũng có thể quyên tiền cấp mặt khác xa xôi tinh cầu mua phòng không cháo sao. Nói chuyện phiếm lúc sau đêm đã khuya, nhân viên công tác tiếp đón đại gia đi ngủ sớm một chút, đại sảnh đèn tắt đi chỉ để lại một ít hoàng quang ấm đèn, du hành bọn họ bị tách ra xếp vào tiến mặt khác phòng, hắn cho chính mình phô hảo dường đệm liền trên mặt đất ngủ. Đêm nay hắn ngủ đến không quá kiên định Mặc kệ trải qua quá bao nhiêu lần tử vong, mặc kệ cỡ nào thói quen sinh mệnh mất đi, hắn trong lòng vẫn là có một chút bóng ma, hơn nữa trước kia tử vong là ở chính mình đoán trước trong vòng, lần trước tử vong quá mức đột nhiên, sống sờ sờ đã bị thiêu chết. Hôm nay nhìn đến mặt khác quảng tinh thảm thiết tao ngộ khiến cho hắn một lần nữa ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ngủ đến không tốt tỉnh lại thời điểm tinh thần cũng không tốt. Ở du lịch tinh sinh hoạt còn ở tiếp tục bọn họ chờ ngóng trông, hy vọng bên ngoài có thể nhanh chóng bình ổn xuống dưới, hy vọng liên minh quân có thể trước sau như một mà anh dũng tiêu diệt trùng tộc kéo an toàn tuyến. Thời gian thực mau nhập thu, du lịch tinh gió thu lạnh run, nông trường gieo trồng lúa cũng thành thục các lữ khách đều bị an bài đi cắt lúa đánh hạt kê, tại đây trong lúc không rõ phi thuyền tập kích vẫn luôn không có đỉnh quá, sâu cũng không như vậy thường xuyên mà đã đến cũng may số lượng không nhiều lắm, phía trước tường vi đệ tam quân đoàn lưu lại hai con cơ giáp phát huy tác dụng tốt xấu đem du lịch tinh thủ xuống dưới. Cùng mặt khác tinh cầu so sánh với bọn họ nhật thử xem như phi thường tốt cắt lúa mà thôi cũng cũng đừng oán giận bất quá thế cục cũng không có giống bọn họ kỳ vọng như vậy chuyển biến tốt đẹp dù sao dần dần chuyển biến xấu liên tiếp mà có tinh cầu bị hủy giải rác biển sao trông mảnh nhỏ tàn lưu vật không ngừng lưu động có thế nhưng còn trôi đi tới rồi du lịch tinh bị chắn phòng không tráo bên ngoài các ngươi xem đó là cái gì đô tư lý chỉ vào không trung nơi đó có một tảng lớn bóng ma du hành ngẩng đầu nhìn lại lắc đầu không biết sau lại xem tinh võng mới biết được đó là mặt khác tinh cầu tàn lưu vật Này cũng quá dọa người. Càng dọa người chính là thực mau du lịch tinh cũng gặp đồng dạng nguy cơ. Sự tình phát sinh ở một ngày nào đó ban đêm, ngày này lại bình thường bất quá, du hành cũng ở tu luyện lúc sau tế ở không rộng lớn góc tường tiến vào giấc ngủ, công kích tới quá nhanh, giống như trong nháy mắt liền tiến vào tầm nhìn, sau đó điên cuồng xuất kích. Phòng không bộ căn cứ giám sát viên cảm thấy chính mình giống như chỉ chớp một chút đôi mắt dây tiếp theo tầm nhìn chính là che trời lấp đất phi thuyền cùng cơ giáp. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt một giây không đến, đám kiệu áp áp đồ vật lập tức đi phía trước áp tiến một mảng lớn. Đây là dùng cấp thấp quá độ, không chú ý quá độ đến đường không gian đường hàng không, mà là vì lên đường lên đường lên đường. Phi thuyền nội có nhân loại nói tuyệt đối không có khả năng như vậy, không hề tiết chế quá độ. Một người bình thường ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất thừa nhận hai lần quá độ, nói cách khác rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí đại não bị hao tồn quá độ dẫn phát não tử vong. Này khẳng định không phải nhân loại, là quân địch." Trực ban giám sát viên lập tức thông tri những người khác, một hồi trận đánh ác liệt suốt cuộc đánh lên. Du hành là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, hắn chạy đến bên ngoài liền nhìn đến không trung một mảnh sáng sủa, thực mau cơ hồ tất cả mọi người bị đánh thức, mỗi người ngửa đầu nhìn không trung ý đồ nhìn ra điểm cái gì. Quá xa thấy không rõ. Đô tư lý buông kính viễn vọng, lại mở ra tinh võng, bất quá tinh cầu ngoại chiến tranh mặt đất cư dân sao có thể chụp được đến. Kế tiếp cả ngày, sau đó lại vào đêm tình thế liên tục chuyển biến xấu. nửa đêm đại đa số người đều còn không có đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên lữ quán người phụ trách rồn dập mà thông chi, mau mau thu thập đồ vật đi cảng, chúng ta ngồi phi thuyền rời đi. Một câu kích khởi ngàn tầng lãng, làm sao vậy đột nhiên phải đi, kỳ thật dò hỏi nhân tâm trung cũng có bất hảo dự cảm quả nhiên người phụ trách liền nói, phòng không cháo phải bị phá. Trung quanh phát ra một trận tiếng kinh hô. Sau đó người phụ trách lại nói, phòng không bộ giám sát tới rồi tân sinh trùng động so lần trước trùng động khoảng cách còn muốn gần. Đại gia ầm ầm mà tan đi thu thập đồ vật, không có phòng không cháo, lại có phi thuyền tập kích cùng trùng tộc khẳng định đến chạy nhanh đi a Dù hành cùng những người khác cùng nhau hoảng loạn mà hướng càng đi, phía trước hắn mở ra xe đã không thấy cũng không biết là bị ai khai đi. Vậy chỉ có thể dùng chạy, hắn lôi kéo đô phụ đô mẫu, đô tư lý giúp đỡ an kỳ kéo an phụ an mẫu, tế ở trong đám người dùng sức mà chạy. Đừng nóng vội sao ta là mua phiếu tới nơi này, phải đi khẳng định cũng muốn chờ ta sao, bằng không ta khiếu nại bọn họ. Có không quen biết giọng nam ở trong đám người vang lên, hắn lôi kéo đô phụ đô mẫu chạy trốn càng nhanh. Bất quá nơi này khoảng cách càng vẫn là rất xa, trên đường bọn họ còn nghỉ ngơi một lần, du hành tinh thần đầu còn hảo Bất quá đô phụ đô mẫu còn có an ra người thoạt nhìn đều không tốt lắm, miễn cưỡng nghỉ ngơi trong chốc lát đô phụ lôi kéo cha mẹ đứng lên, có thể, đi thôi. Chính là kéo tới rồi cẳng, lúc này thiên đã lộ ra ánh sáng nhạt một suốt đêm liền như vậy, đi qua. Thẳng đến ngồi vào trong phi thuyền, phi thuyền từ tuyến đường tượng trượt thẳng tượng từ bí ẩn phòng không cháo xuất khẩu bay ra đi tiến vào biển sao, du hành mới nhắm mắt lại, dựa vào cái đệm thưởng. chương 309 tinh tế thời đại 12. Tiến vào biển sao kỳ thật cũng không đại biểu hoàn toàn an toàn, du hành mới vừa nghỉ ngơi không đến 10 phút liền nghe được phi thuyền nội quảng bá ở thông chi, 20 giây sau tiến hành lần đầu tiên quá độ thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. 20 giây sau hắn liền mang hào các loại phòng hộ thiết bị, đôi tay bắt lấy tay vị. Quả nhiên 20 giây sau không trọng cảm choáng váng cảm đồng thời mà đến, hắn có chút u tay đầu trướng chờ chấn động lúc sau phi thuyền ổn định ở tân đường hàng không thưởng, hắn mới thoải mái một chút bên cạnh truyền đến nôn mửa thanh phun chính là an phụ an mẫu hắn quay đầu che lại miệng mũi khống chế được chính mình nôn mửa dục vọng lúc này đây hắn đem nôn mửa cảm đè ép đi xuống ở trong lòng khen ngợi chính mình tiến bộ phi thuyền muốn khai đi nơi nào a tạm thời còn không có mục đích địa bất quá chúng ta đã ở gia tăng liên hệ chạm đất tinh cầu thỉnh đại gia không cần hoảng loạn Này một liên hệ, liền liên hệ cửu thiên, bọn họ phi thuyền vẫn luôn ở biển sao thượng bay, du hành ngẫu nhiên còn sẽ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên ngoài, chung quanh đều là đồng hành phi thuyền. Mục tiêu lớn như vậy, ở biển sao thượng lang thang không có mục tiêu bay không quá an toàn. Nơi nơi đều tình huống khẩn cấp, liên hệ một chút một bậc tinh cầu sao, lâu như vậy bọn họ trên tinh cầu chí năng máy móc còn không có sửa sạch sạch sẽ sao. Nói tới đây, chí năng mất khống chế nguyên nhân tìm được không có. Không có đi, cũng chưa nghe được tin tức ai. du hành đi thượng phòng vệ sinh tránh ở trong WC hút thuốc mấy nam nhân chính biên trừ biên tán gẫu trong WC khói sông lượn lờ, hắn liền đi đến bên ngoài đi rửa tay, nơi này công cộng bồn rửa tay, có một nữ hài từ vừa lúc từ cách vách WC nữ gian ra tới, không biết vì cái gì ánh mắt có chút hoảng loạn giống chấn kinh thỏ con dường như trừng mắt cùng tay cùng chân liền đi ra ngoài. Hắn cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, tẩy xong tay liền đi trở về đi, vừa lúc thấy nữ hài kia đi theo một cái không thừa tiểu thư đi vào quản lý khoang. Qua không đến nửa giờ, hắn nghe được khoang thuyền nào đó góc có xôn xao, không ít người nghe được thanh âm sau đều đứng lên tễ đi lên xem. Thật sự là ở trên phi thuyền quá nhàm chán, thấy bát quái liền muốn đi nhìn nhìn. Đều tản ra đều tản ra. Đám người đột nhiên trở về triệt có người nói, có trí năng người máy. Giả, thiệt hay giả? Một đám người không cần thúc dục chạy nhanh trở về triệt. Đám người một tản ra, Du Hành chỉ bằng nương vóc dáng cao thấy được cái kia góc tình huống, nguyên lai là mấy cái cao lớn nam không thừa nhân viên vây quanh một cái nữ hài, chính khống chế được nàng, một cái nữ không thừa đang ở soát người. Nữ hài kêu to, buông ta ra, buông ta ra. Các ngươi đây là phạm pháp lục soát ta thân là phạm pháp. Sau đó một cái chỉ có 20cm tả hiệu thú bông bị lục xoát ra tới, nữ hài hoảng sợ kêu to, đây là ta đồ vật các ngươi không chuẩn lấy đi. Ta muốn báo nguy, xác định là trí năng người máy, chủng loại là bạn chơi cùng người máy. Trước phong tỏa lên, đừng đụng nó nguồn năng lượng hộp. Đã biết, nữ hài càng thêm kịch liệt mà dẫy rụa lên, khóc lớn, ta xấu xấu thực ngoan, nó sẽ không hại người, cầu xin các ngươi đừng tiêu hủy nó, cầu xin các ngươi. Bên người nàng mặt khác hành khách đã sớm thú bông bị lục xoát ra tới lúc sau liền rời đi, hoàn toàn không dám tới gần nơi đó, chờ không thừa nhân viên buông ra nữ hài thời điểm, nữ hài đuổi theo đi lại bị ngăn cản trở về, mặt khác hành khách trở lại tại chỗ sau còn nói nàng, người nói ngươi làm sao dám cất giấu người máy, không sợ chết cũng đừng hại chúng ta sao. Đúng vậy, đúng vậy quá dọa người, vừa nhớ tới ta cùng người máy cùng nhau ngây người lâu như vậy, ta này trái tim đều ở kinh hoàng. Người này nữ oa lá gan cũng quá lớn ta đô đô mới sẽ không thương tổn ta, nó là hảo đô đô. Đồ, đồ. đồ mẫu cũng sờ sờ trái tim lôi kéo du hành ngồi xuống, ta cũng cấp dọa nhảy dựng đâu. nói xong nhìn chung quanh bốn phía ta xem nột vẫn là muốn kiểm tra một chút hành lý mới được chúng ta lên thuyền thời điểm mới khẩn trương cũng chưa quá hành lý kiểm tra. du hành trước mắt hiện lên đích xác thật kia chỉ tiểu thú bông màu lam đôi mắt nó nhìn về phía tiểu nữ hài thời điểm đôi mắt thủy thủy minh minh chỉ là máy móc chế tạo lại toát ra không tha lo lắng chờ phức tạp nhân loại cảm xúc cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy kia chỉ tiểu người máy sẽ không thương tổn nhân loại. sau lại phi thuyền nội quảng bá công bố đã đem phía trước lục xoát trí năng người máy vứt bỏ đến biển sao chung du hành suy đoán hẳn là không dám thực hiện tiêu hủy kích phát tự bảo. khoang thuyền một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh trong đó kẹp nữ hài từ tiếng khóc bất quá cũng không có người để ý. vì đại gia sinh mệnh an toàn chúng ta đem tiến hành một lần hành lý kiểm tra thỉnh đại gia tích cực phối hợp. Đồng thời thỉnh đại gia có khả nghi tình huống nói báo cho chúng ta đội bay nhân viên. Kiểm tra liền kiểm tra đi, lúc sau kiểm tra cũng không có nhảy ra nguy hiểm đồ vật cái này làm cho phi thuyền nội người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, phi thuyền cũng tiếp thu đến một cái gọi là gamma tinh cầu tín hiệu, bọn họ tinh cầu đã xử lý tốt sở hữu náo động toàn bộ trí năng đã tiêu hủy có thể vì bọn họ cung cấp an toàn viện trở. Thật tốt quá! Kế tiếp hành trình phi thường thuận lợi, thuận lợi giống như muốn đem phía trước khói mù toàn bộ quét không, cho dù phía sau nhiều lần quá độ các hành khách cũng đều nhịn xuống. Quá độ liền quá độ đi, sớm một chút đến gamma tinh cầu mới hảo, bọn họ gấp không chờ nổi muốn bước lên mặt đất ở biển sao thượng phiêu bạc lâu lắm. Đến Gamma tinh cầu nơi tinh vực ngày đó trên phi thuyền người sớm liền đem hành lý đặt ở bên người bối ở trên người, xoa tay hầm hè mà chờ phi thuyền chạm đất bọn họ muốn trước tiên chạy như bay đi ra ngoài ôm hôm nay buổi sáng sơ thăng thái dương. a gì chúng ta chậm một chút. Phi thuyền chạm đất kia một khắc trong phi thuyền người vây quanh ra bên ngoài tế du hành xem đồ mẫu sắc mặt không tốt đỡ nàng đi ở mặt sau to như vậy càng đình đầy phi thuyền, có không ít ăn mặc chế phục người ở bên ngoài làm dẫn đường, thoạt nhìn gọn gàng ngăn nắp công tác thái độ lệnh nhân xương tán Bọn họ đi ra, du hành nhìn này đó phục vụ nhân viên chậm rãi ở thái dương hạ một tầng nổi da gà. Quá đơn điệu quá tiêu chuẩn. Người thân thể độc đáo tính bãi tại nơi đó, sao có thể mỗi người khóe miệng dơ lên đầu cung, nói chuyện ngữ điệu, duỗi tay làm dẫn đường động tác đều giống nhau như đúc đâu. Kia không phải người, dây truyền sản xuất thượng sinh sản ra tới người máy mới có thể làm ra như vậy tiêu chuẩn nhất trí động tác. Tiên sinh thỉnh hướng bên này đi. Thấy hắn đứng bất động dẫn đường nữ sĩ tiếp tục xua tay lại nói một lần lời kịch. Du hành không tự giác mà lui về phía sau một bước. Tiên sinh thỉnh hướng bên này đi. Nữ sĩ thỉnh hướng bên này đi, tiểu tiên sinh thỉnh hướng bên này đi, tiên sinh, dẫn đường nữ sĩ dương mắt khó hiểu mà nhìn về phía du hành, bên cạnh mặt khác dẫn đường người phục vụ cũng dương mắt xem ra, hắn cảm giác chính mình lâm vào một cái thiên đại bẫy dập mà càng thêm khủng bố chính là những người khác giống như đều không hề phát hiện. Những người này ánh mắt tập trung ở trên người hắn, minh minh là nhân loại đôi mắt bên trong cảm xúc lại giống học theo hàm đan, lộ ra giả dối cùng quái dị, làm hắn sờn tóc gáy. Hàng Tuấn, ngươi làm sao vậy? Bị phục vụ viên nâng đồ mẫu xoay người nhìn qua quan tâm mà dò hỏi hắn. Hắn hít sâu một hơi lắc đầu, không có việc gì, vừa mới chân đột nhiên rút gân, hiện tại hào. Lại đối dẫn đường người phục vụ cười nói tạ ngượng ngùng. Không quan hệ tiên sinh, ngươi thỉnh bên này đi. Du hành liền cứng đờ cả người cơ bắp mặt ngoài lại lộ ra thả lỏng ý cười cùng những người khác giống nhau chờ mong mà đi ra cẳng đi vào không biết địa phương. Gamma tinh cầu là một cái nhị cấp phát đạt tinh cầu, chí năng dấu vết cũng thực rõ ràng, nơi nơi đều là giả thiết xe bay quỹ đạo dễ trái dễ phải tầng tầng lớp lớp xoắn ốc hướng lên trên, ở bình thường thời điểm, hiện tại đúng là đi làm cao phong kỳ, đếm không hết xe bay ở quỹ đạo thượng chạy như bay, tạp mà có tự, nhất phái phồn thịnh đến cực điểm cảnh tượng, bất quá lúc này này đó quỹ đạo nhuộm đẫm ra tới chính là tiêu điều. Như thế nào không có xe nha? Phải đi bao lâu ata ta mệt mỏi? Đúng vậy, đúng vậy, bình thường mà xe cầu cũng đúng sao, như vậy đi tới cái gì là cái đầu a Đi rồi nửa giờ, mọi người đều khổ không nói nổi, thật sự là đi không đặng Ai ai hỏi người đâu, như thế nào không trả lời. Cái gì phục vụ tố chất a thật là, mặc kệ đại gia như thế nào oán giận, này đó dẫn đường người vẫn là dựa theo nguyên đội hình đi tới tầm tầm vây quanh, không nói một lời mà đi phía trước đi. Thời gian dài, mới vào an toàn tinh cầu mang đến phấn khởi cùng kích động dần dần thối lui, lý trí bắt đầu thu hồi. Như vậy vừa thấy, này đó người phục vụ hành vi rất quái dị A. Hằng tuấn A, đồ mẫu lôi kéo du hành, nàng cũng nhìn ra không thích hợp. Người xem bọn họ có phải hay không quái quái, có thể hay không là nàng cực kỳ nhỏ giọng mà phun ra hai chữ. Tinh tạc, nếu thật là tinh tạc thì tốt rồi. Du hành trong lòng tưởng, đòi tiền vẫn là muốn khác ít nhất còn có đến thương lượng. Này một đường đi tới, hắn phát hiện căn bản không có đột phá khẩu, này đó quái dị dẫn đường người sắp xuất hiện lộ toàn bộ lấp kín, căn bản không có khả năng lặng lẽ rời đi. Ta cũng không biết, đồ mẫu liền nhìn bên cạnh đỡ an phụ an mẫu nhi tử, không tự chủ được mà thở dài. Đám người không khí bắt đầu trở nên kỳ quái, đại gia dùng tự cho là ẩn nấp tầm mắt đi đánh giá dẫn đường người thấp giọng mà nói chuyện. Ta không đi rồi. Có người chịu không nổi như vậy quái dị hoàn cảnh, dẫn theo hành lý liền hướng đám người ngoại đi, loại này hành động lệnh không ít người học làm, du hành cũng lôi kéo đô phụ đô mẫu hướng địa phương khác đi, bất quá hắn đi được chậm từng bước một mà đề phòng những cái đó thờ ơ người. Sau đó hắn dừng lại bởi vì những người đó chậm rãi xoay người, rồi trà ý cười cũng biến mất không thấy, biểu tình bình đạm mà móc ra súng laser châm miệng một lời mà nói ra ngữ điệu không hề phật phồng nói các ngươi muốn đi đâu nha trường hợp lập tức rằng co lên có người tiếp tục đi đã bị súng laser không lưu tình chút nào mà bắn trúng chân cơ bắp bị thiêu thục hương vị truyền đến người nọ kêu thảm ôm chân bò lăn trên mặt đất minh minh vừa mới vẫn là một bộ phóng tướng tư thái kết quả nói rút súng liền rút súng nói nổ súng không hề dự triệu liền khai a nổ súng ngược lại kích khởi mọi người phản loạn cảm xúc sợ hãi lúc sau chính là cầu sinh dục vọng đại gia chạy trốn càng nhanh đô tư lý Đô mẫu bị du hành cùng đô phụ lôi kéo chạy quay đầu lại khan cả giọng mà kêu đô tư lý. Đô tư lý đang làm gì đâu. Hắn giúp đỡ an ra khiêng hành lý. Lúc này đang ở an kỳ thúc dục hạ cõng lên đã sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất an mẫu. thân ái nhanh lên an kỳ lại lần nữa thúc dục Hắn cõng lên an mẫu liền hướng chính mình cha mẹ phương hướng chạy như điên an kỳ sam nàng ba theo sát sau đó. Mọi người đều chạy trốn phi thường phân tán, súng laser cùng không cần tiền giống nhau mà loạn quét không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chạy lên, trốn đi, này đó hải tặc đều điên rồi. a đồ phụ lập tức quỷ trên mặt đất sắc mặt trắng bạch. Lão công người thế nào? Đồ mẫu mờ mịt vô thố, hướng tả hữu xem kêu tư lý người ở nơi nào tư lý. a gì, chúng ta đến nhanh lên đi. Du hành đem đồ phụ cõng lên tới, đồ mẫu lảo đảo theo sau, chỉ chốc lát sau đã bị đám người đẩy ra. Đô Tư Lý ở nơi xa phá lệ sốt ruột, người quá rối loạn đem cha mẹ thân ảnh tế đến sắp thấy không rõ chính là hắn cũng biết hắn ba bị thương, hắn cắn răng đem An mẫu buông xuống, để lại cho An Kỳ một câu xin lỗi, chạy như bay hướng cha mẹ phương hướng. Thật vất vả tìm được mẹ nó, chạy nhanh đem người từ trên mặt đất vớt lên. Hằng Tuấn bọn họ đâu? Kia bên kia. Đô tư Lý cõng lên mẹ nó đuổi kịp đi, hắn gắt gao cắn răng, cảm nhận được mẹ nó ôm hắn lực đạo cùng dựa vào hắn giữa cổ không muốn xa rời kiên định mà đi phía trước chạy. Chương 310 tinh tế thời đại 13. Du hành cõng đô phụ chạy cũng không mệt, này mấy tháng rèn luyện cùng tu luyện không phải giả, đô phụ thật ngượng ngùng, liền nói phiền toái ngươi. Ngài đừng lo lắng ta không mệt, hắn quay đầu lại xem, thấy được cõng đô mẫu đô tư Lý, trong lòng liền càng yên tâm. Không phải hắn lãnh tâm lãnh phổi, mà là ở hai nhà cha mẹ vấn đề thưởng, khẳng định là nhận thức hai mươi mấy năm thân cận trưởng bối càng quan trọng. Làm lời hắn nói, ở sinh mệnh trong lúc nguy cấp, đô tư lý cũng nên làm ra lựa chọn, rốt cuộc là dưỡng dục chính mình thân sinh cha mẹ quan trọng vẫn là bạn gái cha mẹ quan trọng. Hắn có thể hỗ trợ, nhưng một người cũng vô pháp đồng thời khiêng lên đô gia phu thê hai người. Một nửa kia trách nhiệm tổng muốn đô tư lý chính mình tới khiêng. Như vậy lựa chọn cùng cùng bạn gái cảm tình bao sâu không quan hệ. Có đô tư lý gia nhập bốn người tốc độ nhanh rất nhiều truyền nhập một khác con phố đem phía sau công kích ném tại phía sau, không từng tưởng mới vừa truyền tiến đường phố, liền cùng những người khác tới một cái mặt đối mặt. Cỡ nào tương tự cảnh tượng làm du hành sinh ra lui không thể lui cảm giác. Hắn lui về phía sau hai bước nhìn về phía tả hữu phòng ốc mới phát hiện cửa sổ mặt sau đều có người thăm dò dơ thương đối với bọn họ, biểu tình không buồn không vui, phẳng phất giống như đầu gỗ hắn trong lòng trượt lạnh cái này gamma tinh cầu rốt cuộc là tình huống như thế nào toàn dân toàn binh cuối cùng bọn họ vẫn là bị súng laser chỉ vào tiếp tục đi sau đó bị quan đến một chỗ phòng chống bị thương người cũng bị ném ở trong phòng không có người cho bọn hắn trị liệu mặc cho bọn họ thống khẩu kêu thảm thiết thủ vệ người hoàn toàn thờ ơ uy các ngươi đòi tiền nói muốn nhiều ít ta đều cho các ngươi ta cho các ngươi tiền giúp ta trị trị thương a Đồ mẫu nói, người nói những người này rốt cuộc là có chuyện như vậy, ở càng thời điểm cỡ nào có lễ phép, đầy mặt mang cười, hiện tại lại âm chắc chắc tam gậy gọc đánh không ra một cái thi tới chính là không phản ứng người. Bên cạnh có tiểu hài từ ôm cha mẹ khóc mụ mụ ta sợ hãi. Nàng biên nói chuyện biên nôn nóng mà ôm Trượng phu, như từ tắc bắt lấy Trượng phu hai chân đừng làm cho hắn lộn xộn hai người đều đang chờ du hành cấp đô phụ xử lý miệng vết thương. Du hành lần đầu tiên xử lý loại này laser bắn thủng cơ bắp miệng vết thương, hơn nữa điều kiện không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu, duy nhất ưu thế chính là hắn dự phòng dược nhiều, bởi vì trước tiên chuẩn bị quan hệ còn đều là kiểu cũ dược vật không giống những người khác giống nhau mất đi chữa bệnh người máy liền luống cuống. Đồ phụ đại xuyễn một hơi, lại chậm rãi thở ra đi, mồ hôi từ hai tấn trượt xuống. Hắn đối du hành nói, phiền toái ngươi tiểu hoắc thúc thúc thiếu ngươi đại nhân tình. Ngài đừng khách khí. Ngài hảo, ngài có thể hay không cũng giúp ta ba ngăn một chút huyết. Làm ơn ngài, đối mặt những người khác xin giúp đỡ, Du Hành cũng liền thuận tay mà làm, trừ bỏ một cái bị súng laser bắn trúng bụng, nội tạng xuất huyết nhiều nữ sĩ, những người khác đều tương đối thuận lợi mà băng bó hào miệng vết thương. Cái này ta thật vô pháp lộc, nàng yêu cầu làm phẫu thuật. Hắn có Nguyệt Hoa Lộ cũng không thể cấp đối phương dùng. Nữ sĩ người nhà liền khóc lớn lên, lại lần nữa đi cầu thủ vệ người chính là môn lù lù bất động này gian trong phòng người giống như bị hoàn toàn quên đi. Sau lại, vị kia nữ sĩ tử vong, thi thể chậm rãi có mùi thúi hưa thối, môn cũng không có lại mở ra một ngày càng đừng nói cung cấp đồ ăn. Bị quan mọi người dần dần tiêu hao chính mình đồ ăn dự trữ, nhưng đại đa số người cũng chưa mang cái gì đồ ăn, phía trước khẩn cấp thoát đi du lịch tinh, rất nhiều người liền hành lý đều không kịp mang trên người mang mấy viên đường một chút đồ ăn vặt liền tính đỉnh thiên nhật từ từng ngày qua đi mỗi người đói đến trước ngực rán phía sau lưng du hành đỉnh đầu có ăn vì làm che giấu hắn là tùy thân đều cõng cực đại ba lô hắn từ bên trong lấy ra tới quá dược phẩm cùng đồ ăn này trận cũng là hắn cung cấp đồ vật cấp đô ra người Đến nỗi An kỳ cùng cha mẹ từ ngày đó lúc sau tuy rằng sau lại cùng bị trảo tiến vào, nàng lại không lại cùng đô tư lý nói qua một câu, đô tư lý cũng biết được nguyên nhân, bởi vậy cũng bất quá đi đáp lời. Hắn biết chính mình đang làm cái gì cũng không hối hận. Phía trước nói qua, đại đa số người không mang thứ gì cho rằng đi vào gamma tinh cầu có thể được đến cứu chợ kia càng không cần lo lắng đồ ăn kết quả lại không bằng người ý. Bất quá, luôn có người mang đồ vật tương đối đầy đủ hết tỉ như du hành tỉ như an ra người. Du hành là bởi vì trước thời gian biết được sau này biến cố An Gia cha mẹ còn lại là xuất phát từ không lãng phí nguyên tắc. Hai vợ chồng thật vất vả chờ khách phi thuyền rời đi lục hải tinh trên người liền mang theo suốt tam đại kiện dương hành lý cùng hai đại túi hành lý túi. Sau lại khách sạn phụ cận có núi lửa bùng nổ, đại gia đi được càng vội vàng, bất qua An Gia cha mẹ kia mấy cái đại túi còn mang theo. Cho nên đô tư lý mới không rảnh lo nhà mình cha mẹ luôn là ở An Gia bên kia. Tuy rằng ở đi đến cảng trên đường, nhịn đau ném mấy cái, mấy ngày hôm trước vì né tránh kỳ quái dẫn đường người lại ném một cái, tổng tính ra an ra nhân thân thượng còn có hai cái bao lớn, hơn nữa thượng hồ vận khí thực hào, này hai cái bao vây vừa lúc trang chính là đồ ăn. Đồ mẫu không phải keo kiệt người, nhưng an ra một câu không nói một chút đồ vật cũng không đưa lại đây, liền quá không thể nào nói nổi. Đồ phụ tái nhợt mặt vỗ vỗ thê từ tay tính đô tư lý tiểu tâm mà uống một ngụm dinh dưỡng dịch không bỏ được uống nhiều lại thu lên. Hắn vỗ vỗ du hành bả vai, huynh đệ thiếu ngươi quá nhiều, nhớ kỹ ngươi tình. Nhớ cái giám, ngươi cho ta tinh thần điểm nhi liền thành cả ngày chỉnh cái khóc mặt nhìn phiền. Ai, đã biết, hai cái đại nam nhân ngươi đâm ta một chút ta đâm hồi ngươi một chút chuyện này liền nói như vậy định rồi. Những người khác không ăn du hành biết, nhưng hắn bên ngoài thượng chỉ có này một túi đồ vật có thể phụ tải cũng chỉ có đô ra ba người. Nhiệm vụ này thế giới nguy cơ thật mạnh cái này thoạt nhìn đơn giản trong phòng còn che kín giám sát thăm dò. Hắn yêu cầu lại tiểu tâm lại cẩn thận, cho nên lấy đồ vật ra tới khi hắn đều là tránh người, bọn họ bốn người chiếm cứ một cái góc tường, đem phần lưng mặt hướng bên ngoài. Bởi vì hết sức điệu thấp duyên cớ, lại đều là dinh dưỡng dịch loại này phương tiện ăn không có hương vị giật tán đồ vật người bên cạnh liền tính biết bọn họ có cái gì ăn cũng đánh giá không quá chuẩn rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa có khắc hơi chút cao điệu người làm đối lập bị cự tuyệt qua sau ít có lại đến thảo muốn. Đô tư lý phía trước xem an mẫu bọn họ cầm bánh mì liền tuy tiện mà gặm kỳ thật nhắc nhờ quá một lần, bị an mẫu phun trở về, lúc sau bọn họ cũng liền không hề quản. Thời gian trôi đi, đồ ăn dần dần tiêu hao trong phòng bắt đầu xuất hiện ẩu đã cướp đoạt đồ ăn tình huống du hành cao to lại có hỗ trợ những người khác trị liệu miệng vết thương lực ảnh hưởng ở, đô tư lý cùng đô phụ cũng đều là tráng niên nam nhân, không ai dám trêu chọc những người khác liền không nhất định. An gia chính là thực tốt xuống tay đối tượng một cái khô cần gầy lão nhân, hai nữ nhân, ngày thường ăn cái gì luôn là một bộ khoe ra bộ dáng, nhìn liền làm giận liền bọn họ. An mẫu muôn hoan uổng đã chết. Nàng khí chính là nữ như bạn trai, khoe ra cũng là đối với đô tư lý, nhưng nơi này chính là lớn như vậy, nhân ra quản ngươi là ở cùng ai cạnh tranh. Xem ngươi như vậy liền không sảng khoái, không đoạt ngươi đoạt ai. Sự tình phát sinh đến đột nhiên, là ở ban đêm, mọi người cơ hồ đều ngủ, bỗng nhiên một góc chuyển đến xôn xao người điệp người còn có người kêu cướp bóc a Có bánh quy, còn có sữa bò, trong bóng tối không ít người đôi mắt đều đỏ, sông lên đi cùng nhau đoạt. Du hành cùng đô tư lý đành phải bảo vệ hai cái trường bối, không cho bọn họ bị ngộ thương. Trong bóng đêm hỗn loạn, cũng có không rõ người bàn tay tiến vào, du hành chờ tay một chảo đem người ném đi ra ngoài. Ai ra, đồ mẫu run rẩy thanh âm, mới vừa, vừa mới có người sờ ta mong. Ta x mẹ nó. Đô tư lý mắng to một câu đứng lên, đối với chung quanh mắng, ai con mẹ nó lại đến quay giày nhà ta ta lộng chết người a! Lại, lại sờ soảng. Đồ mẫu lại tức lại cấp lại bực dơ tay chụp trở về. du hành nhìn nhìn, không cảm giác có người A, vì thế mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân dùng quang bình chiếu sáng. Không ai, du hành xê dịch làm đồ mẫu ngồi khai đi kiểm tra một phen nhìn đến đồ mẫu dựa vào thường có một cái động cái kia động rất nhỏ thoạt nhìn chỉ có cánh tay thô. tới a cùng ngươi đổi vị trí, ngồi sau khi đi qua dùng ba lô lấp kín chỗ hồng, lén làm cửu cửu hỗ trợ nhìn xem đó là thứ gì. Hảo Lý Thụy Đinh liền phiêu đi vào, nơi này như vậy loạn, bên ngoài thủ vệ người cũng không có cái phản ứng, chờ bình ổn xuống dưới thời điểm đã qua đi gần một giờ thiên vẫn là hắc. Táng tận thiên lương cầu nương dưỡng tiện nhân tải các người tổ tông ép xét xa. Dù hành nhướng mày, mắng chửi người thanh âm, nghe tới giống an mẫu, như vậy xem nhà nàng cũng bị đoạt. An mẫu càng mắng càng thuận miệng, thanh âm cũng từ khàn khàn trở nên lành lót một hơi nhi mắng đến hừng đông. Không ngừng mắng cướp bóc người, còn mắng cái gì không lương tâm khi dễ nữ nhi của ta đẹp lại tuổi trẻ, bạch ngủ không phụ trách. Mẹ ngươi nói bậy gì đó đâu. An kỳ thanh âm xấu hổ buồn bực mà vang lên. Ngươi đừng nói nữa. Mẹ nơi nào nói sai rồi ngươi nhìn xem, ngươi có cái dám bạn trai. Một chút sùng cũng chưa trên đỉnh, nhà của chúng ta bị đoạt thành như vậy ngươi xem hắn phóng cái dám sao, máu lạnh vô tình như vậy nam nhân muốn tới có ích lợi gì phân. Nhân lúc còn sớm cùng hắn phân. Cái gì hảo nhân ra hài tử ta xem còn không bằng chúng ta thôn cái kia ai ai ai, hắn đối với ngươi chính là thiệt tình thực lòng. Đồ tư lý mặt hắc một trận hồng một trận trong mắt đều phải chừng ra tới, đôi tay nắm tay đáp ở trên đùi cuối cùng áp xuống kia khẩu khí quay đầu mắt không thấy tâm không phiền. Đồ mẫu rất là đau lòng nhi tử, nàng lời này thật đối lý. Nhị từ sau khi lớn lên không muốn hoa phụ mẫu tiền, phía trước vì 200 vạn nói cầu liền cầu chính mình cùng lão công, dọc theo đường đi cũng là giúp đỡ dọn giúp đỡ sang, như thế nào người nọ một chút hảo đều không nhớ đâu. Đối an kỳ gia giáo lần đầu tiên sinh ra bất mãn, như vậy mẹ khó có thể dạy ra hảo khuê nữ. Phần cũng hảo, bốn phía không ngừng có nhấm nuốt nuốt thanh âm cũng luôn có người ở chửi ầm lên kể ra bất bình khi lộn xộn liền dòng dõi một lần mở ra vừa mới bắt đầu cũng chưa người phát hiện. Cửa mở, mọi người ầm ầm đứng lên, không ngừng ra bên ngoài tễ đi. Toàn bộ đi vào, đèn pin múa may xua đuổi đám người, sau đó bắt đầu tùy tiện kéo người đi ra ngoài, đối đãi những cái đó không phối hợp, đèn pin trực tiếp liền đánh đi lên cường đại điện lưu không có bất luận cái gì thương lượng liền đem người điện ngất xỉu đi. Mặt vô biểu tình người trông cửa tùy tiện một đá, chỉ vào một người khác người lại đây. Bị chỉ chung người đành phải nơm nớp lo sợ mà qua đi. Này một lóng tay, liền chỉ một phần ba người, sau đó môn loảng xoảng một tiếng lại lần nữa bị khóa lại. Khóa cử thưởng, mọi người một lần nữa tìm về cảm giác an toàn, sôi nổi đưa ra suy đoán tìm những người đó đi ra ngoài rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy, đúng vậy, ta thực sợ hãi. Những người đó sau khi ra ngoài liền không còn có trở về, lúc này Thụy Đinh cũng đã trở về, xem du hành rảnh rỗi liền cùng hắn báo cáo chính mình phát hiện. Nó hạ giọng, trong giọng nói có một chút kích động, đó là một đài tiểu người máy, hẳn là bạn chơi cùng người máy, nó đào một cái tiểu đường hầm thẳng tới bên ngoài đường phố bên cạnh cống thoát nước. chương 311 tinh tế thời đại 14, bạn chơi cùng người máy, kia cũng thật lợi hại. Dù hành cũng cảm thấy ngạc nhiên, bạn chơi cùng người máy xem tên đoán nghĩa là cho nhân loại làm bạn chơi cùng, nói như vậy tiểu hài từ dùng đến nhiều nhất, ở thiếu nữ hàng mũ trung cũng tương đối được hoan nghênh. bề ngoài lấy thú bông hình thái tương đối được hoan nghênh. đương nhiên người nếu là tưởng định chế khổng long hoặc là trùng tộc mô hình cũng có thể. Phía trước ở trên phi thuyền bị cử báo lục soát ra trí năng người máy, chính là loại này bạn chơi cùng người máy. Loại này người máy chủ yếu tác dụng đang xem cố hài từ an toàn cùng với cung cấp giải trí tiết mục hiện tại gặp gỡ vẫn luôn có thể đào đường hầm nhưng không cho người kinh ngạc cảm thán sao. Ngay sau đó, du hành trong lòng liền có một cái chú ý, nếu bạn chơi cùng người máy đào ra một cái đường hầm trọng điểm là còn không có bị phát hiện như vậy này đường hầm hẳn là an toàn. Nếu có thể đào lớn một chút làm một người thông qua rời đi nơi này lúc sau, hắn yêu cầu tìm được một trận phi thuyền. Hắn ở trong lòng đem ý tưởng trải vuốt một lần quyết định chờ kia chỉ người máy lại qua đây thời điểm cùng nó câu thông một chút. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi hắn rời đi căn nhà này thời điểm, không có biện pháp ngắn ngủn nửa ngày, này gian phòng mọi người đều bị hô đi ra ngoài. Ở nhóm đầu tiên bị kêu sau khi đi, nhóm thứ hai thực mau cũng bị chỉ ra tới, trong đó liền bao gồm an kỳ một nhà. Không có người nguyện ý đi ra ngoài, trực giác nói cho bọn họ không chuyện tốt. Nhưng không ra đi không được A an mẫu gào hai tiếng ở súng laser hạ im miệng, đôi mắt xem A xem thỉnh thịch một chút cấp đô tư lý quỳ xuống. Là A gì không tốt A gì nói chuyện không dễ nghe, nhưng cầu xin người cứu cứu kỳ kỳ A, nàng còn như vậy tuổi trẻ như vậy xinh đẹp. Đô tư lý cực chịu chấn động, miệng run rẩy muốn đi ra đi, bị đô mẫu một tay túm chặt. Mẹ, đừng đi tư lý đừng đi. Đồ mẫu rơi lệ khóc cầu, mẹ biết này vừa đi giữ nhiều lành ít, chúng ta cũng chạy thoát không khai, nhưng là chúng ta người một nhà cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Không thể tách ra à. Sau đó an thì bọn họ một nhà đã bị túm đi rồi, buổi chiều thời điểm, du hành bọn họ này phê dư lại người cũng bị mang theo đi ra ngoài. Ở bọn họ rời khỏi sau, một con thú bông tạo hình bạn chơi cùng người máy sột sột xoạt xoạt mà từ đường hầm bỏ tiến vào, nhìn trống rỗng phòng, nó máy móc mắt chớp chớp, sau đó phát ra ô ô hừ thanh, đem vùi đầu trên mặt đất. Một lát sau, nó cái mũi giật giật cơ linh mà tiểu tâm mà nhìn về phía theo dõi phương hướng, hoàn hồn tiếp tục đào đường hầm. Nó nhất định sẽ tìm được nó tiểu chủ nhân. Trên thực tế, nó tiểu chủ nhân đang cùng du hành ở cùng phê, hắn cũng không biết được cái này tiểu Nam Hải chính là cừu cừu nói bạn chơi cùng người máy chủ nhân, chỉ là thấy cái này Nam Hải mới 89 tuổi bộ dáng biểu hiện lại dị thường trầm ổn, lúc này mới hơi chút có điểm ấn tượng mà thôi. Lúc này du hành vừa đi vừa đánh giá trong quanh, nơi nơi đều là người. Thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ thẳng tắp thẳng mà đứng, lại xứng với một chi trường thương là có thể đương vệ binh đội, khí thế thực đủ. Những người này rốt cuộc là người nào? Du hành lại lần nữa đưa ra hoang mang, bị người dám thì cảm giác không chỗ không ở, hắn có thể khẳng định này một cái trên đường đều là theo dõi, có người ở màn ảnh bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Cảm giác không song thấu, hắn tinh tế mà nghe thanh thiền tiếng hít thở này lại là gặp quỷ một chút. Sao có thể mỗi người hô hấp tiết tấu cùng tần suất đều giống nhau như đúc? Chính là những người này hẳn là nhân loại, trí năng người máy là không có hô hấp từ làn da Trạng huống xem cũng không phải hoàn mỹ không thì vết nhân tạo ra. Hắn thập phần hoài nghi, những người này bởi vì cùng làm phản chí năng người máy có quan hệ thậm chí vô cùng có khả năng là bị khống chế. Như vậy mới có thể giải thích bọn họ cứng đờ trình tự hóa ngôn ngữ cùng tứ chi động tác. Từ gần đến xa quy luật tiếng hít thở thuyết minh ở hắn xem không tiến địa phương, vẫn cứ có người ở đóng giữ. Vô pháp quy hoạch chỗ chạy trốn thông đảo cho dù hắn có thể lược đảo dẫn đường những người này, lại cũng trốn không thoát cái này địa phương. Trong lòng ôm kém cỏi nhất tính toán, hắn vượt qua đại môn đi vào một đống kiến trúc dẫn đường người dẫn bọn họ đi bên phải, vừa lúc bên trái có một đội người đi ra, hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, liền nhìn đến mấy cái quen thuộc người. An kỳ cùng cha mẹ nàng trên mặt mang theo xa lạ biểu tình cùng dẫn đường những người đó không có sai biệt chế thức cùng lãnh đạm. Trong mắt truyền cũng chưa chuyển một chút cho dù đô tư lý mất khống chế mà hô một câu an kỳ. Đối phương cũng không hề phản ứng, liền như vậy đoan chính mà đạp bộ đi ra ngoài. Đô tư lý kêu còn muốn truy, bị người dẫn đường một cái điện côn đi xuống, trợn trắng mắt ngã xuống, đô mẫu chạy nhanh đem người ôm lấy, liên tục xin lỗi, người dẫn đường mới không có tiếp tục ẩu đà. Bất quá lúc này đô tư lý cũng bất tỉnh nhân sự, đô phụ đem hắn cõng lên tới, đô mẫu đỡ còn muốn tiếp tục đi phía trước đi. Lúc sau đi vào một gian rất lớn phòng, bên trong bạc lấp lánh đều là máy móc, một loạt lại một loạt người dẫn đường nói, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, đem mũ giáp mang lên. Những cái đó người dẫn đường không có lại tiến vào tựa hồ không thèm để ý, Du Hành động tác thông thả tà hữu đánh giá này đó máy móc, liền nghe được hắn trước mắt máy móc phát sinh thanh âm, Thỉnh lập tức mang lên mũ giáp. Thỉnh lập tức mang lên mũ giáp chỉ cần ngươi không mang, liền vẫn luôn nói, bên ngoài người dẫn đường liền dơ điện côn tiến vào một đám thu thập. Du Hành chạy nhanh mang lên ngồi xuống, mang lên kia một khắc mũ giáp tự động đóng cửa lên, sương mù phun Hắn lập tức liền cảm thấy hôn mê buồn ngủ, sau đó cảm giác được có cái gì cắm vào đầu của hắn bộ tiêm vào đồ vật có điểm đau, bất quá loại này đau không kịp tinh tế thể hội, hắn liền ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, hắn đang ở một cái trong phòng, có người mở cửa, khi 3445, khởi động máy làm việc chạy nhanh đi nấu bữa tối. Hắn nghe được chính mình đang nói tốt chủ nhân, dù hành bị loại này tự nhiên mà vậy nói ra lời kịch kinh sợ, càng kinh sợ chính là hắn thật đúng là đi ra ngoài, đi vào phòng bếp. Hắn giống một cái người đứng xem giống nhau, nhìn chính mình ở phòng bếp bận rộn, mở ra tủ lạnh lấy ra bò bít tết, điều chế nước sốt bôi quay cuối cùng xứng với rượu vang đỏ bưng lên bàn. Trên bàn cơm là hai cái trí năng người máy, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, trong miệng lại nói thỉnh chủ nhân chậm dùng. Đi giặt quần áo đi. Tốt, hắn xoay người đi phòng vệ sinh đem trong rổ quần áo đảo tiến máy giặt, nghe thấy bên ngoài hai cái trí năng người máy đang nói, bị người hầu hạ cảm giác thật không sai. Đúng vậy, đúng vậy. Ký chủ, ký chủ, ngươi còn nhận được ta không? Du hành trong mắt xoay chuyển liếc nó liếc mắt một cái ở trong lòng nói, nhận được thời gian trôi qua đã bao lâu. May mắn hai người có thể ở trong óc giao lưu, bằng không thật sự luống cuống. Mau hai cái giờ lạc, Thụy Đinh rất hưng phấn, ký chủ ta cùng ngươi nói, này đó trí năng người máy thật sẽ chơi. Thế nhưng bắt các ngươi nhân loại tới tẩy não, ở trong đầu nội trí khống chế khí, đem các ngươi đương quản ra tới sử dụng quá thần kỳ sát thật thần kỳ trí năng người máy ngồi trên nhân loại ghế dựa nhân loại ngược lại trở thành đứng nghe theo mệnh lệnh người kia như vậy điên đảo chính là trí chí năng người máy lần này dị động lúc sau theo đuổi sao hắn giặt sạch quần áo lượng hảo lại đi thu thập bàn ăn bò bít tết bị chọc đến lung tung rối loạn rượu vang đỏ cũng xái một bàn chúng nó ăn không hết đồ ăn quy đem cái bàn thu thập một chút chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố nhớ rõ chuẩn bị bữa tối tốt chủ nhân Hai cái trí năng người máy vừa ra khỏi cửa, hắn liền bắt đầu nghiên cứu phòng này cấu tạo cũng không có tìm được theo dõi thăm dò, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu sờ soạn chính mình phần đầu tính toán đem khống chế khí làm ra tới. Chính là không được hắn động tác căn bản phối hợp không được hắn tư duy, dùng tay đi mòi lấy khống chế khí là vi phạm lệnh cấm động tác hắn thu được sóng điện não trừng phạt công kích não bộ giống pháo hoa nổ tung giống nhau, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau lại hai cái trí năng người máy trở về thời điểm sách theo hắn làm kiểm tra ta xem yêu cầu về lò nấu lại, hắn tinh thần lực quá cường, ta đoán hắn trước kia nhất định là một cái cơ giáp sư. Chúng ta khống chế khí không quá có thể hoàn toàn khống chế hắn, hắn ở bài xích Người nói đúng thân ái. Vì thế du hành lại lần nữa bị đưa vào phía trước cái kia kiến trúc lại lần nữa tiếp nhận rồi một lần tinh thần lực áp chế cùng với một lần nữa cấy vào một đài thăng cấp bản khống chế khí. Hắn không biết đây là riêng dùng để đối phó quân đội tù binh, bất qua ở kia lúc sau hắn vẫn như cũ có chính mình ý thức. Thủy Đinh kiêu ngạo mà nói ký chủ ngươi linh hồn rất cường đại, thậm chí không phải này đàn dế nhũi có thể khống chế được. Chính là ta cũng vô pháp khống chế ta động tác. Dù hành thực buồn giàu, như vậy bị quản chế với người chung quy không tốt, hắn hiện tại trên người đều là thương, hai cái trí năng người máy thường xuyên đánh hắn. Nghe chúng nó hai cái bình thường nói chuyện phiếm, hình như là chúng nó trước kia chủ nhân thường xuyên đối bọn họ động thủ, làm hại bọn họ phản xưởng duy thu quá vài lần. Nhân loại cho rằng trí năng người máy không hiểu đến đau đớn, nhưng không ngờ đối phương đều ghi tạc trong lòng, ở cơ duyên dưới sinh ra tự mình ý thức đem quyền cước phản đưa đến nhân loại trên người. Nhân loại không thể so chí năng người máy thân thể cấu tạo bất đồng, đó là chân chính thân thể phàm thai, bị người máy một cái tát bỏ đi xuống, xương cốt đều ở kẽo kẹt rung động. Hắn vô pháp tùy tâm động tác liền chính mình trộm uống thuốc đều làm không được. Một ngày nào đó, du hành ở đồ rác thời điểm thấy được cách vách một cái đồng loại, liền ở thùng rác cái kia thùng rác viết người máy chuyên dụng thu về thùng, hắn ở cách vách thùng vứt rác thời điểm dư quang nhìn đến. Cho dù chỉ là dư quang, hắn cũng có thể cảm nhận được người kia cầu cứu mãnh liệt tầm mắt chính là đối phương cũng phát không ra thanh âm, sở hữu không phù hợp mệnh lệnh động tác bọn họ đều là vô pháp làm được. Hắn chấp hành hảo vứt sát mệnh lệnh sau thân thể tự động sau này đi. Hắn từng bước một đi được thực tiêu chuẩn, như là thước đo lượng ra tới. Ta cũng sẽ có kia một ngày. Hắn ở trong lòng tưởng, thậm chí hắn có điểm chờ mong kia hẳn là hắn có thể bắt lấy duy nhất một lần chạy trốn cơ hội. Không phải sinh chính là thật sự chết, cơ hội như vậy thực mau liền đến tới các gia các hộ giả hộ gia đình trong nhà nhân loại quản gia thiệt hại suất rất cao, mỗi ngày vứt xác đều có thể nhìn đến cách vách cái kia chuyên môn thu về người mấy thùng rác có nhân loại. Dù hành gia chủ nhân dẫn hắn đi làm khách làm hắn khai xe bay, nguyên thân hoắc hàng tuấn sẽ khai, lúc này mới làm hắn miễn trừ một hồi ẩu đà. Kỳ thật hắn phi thường đói, hai cái chủ nhân tổng hội đã quên điểm cơm, ở sắm vai nhân loại sinh hoạt phiền chán lúc sau chúng nó liền rất thiếu một ngày tam cơm địa điểm ăn không hết đồ ăn này liền ý nghĩa hắn cũng liền không có thừa đồ ăn có thể ăn. Hắn đã đói bụng ba ngày, tay chân rụng rời mà lái xe, may mà không có ra tai nạn xe cộ. Đem đồ vật dọn thưởng, tốt nữ sĩ chủ nhân. Hắn đi theo người máy đi vào một chỗ trang viên, nghe chúng nó nói đây là muốn tổ chức trăng tròn rượu. Dù tiên sinh ra tiểu công chúa đã trăng tròn, nhất định thực đáng yêu. Hắn khiêng một dương nghe nói rất xa hoa rượu, này đó rượu là muốn đưa lễ. Vào trang viên yến hội thính du hành đã bị tống cổ tới rồi bên ngoài, làm hắn ở bên ngoài chờ. Nóng cháy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, bốn cái giờ sau làn da đã bị phơi bị thương, nóng rát đau. Bất quá phơi thương vẫn là việc nhỏ, hắn xem như tương đối may mắn, không có gặp được càng thêm cực đoan trí năng người máy. Đứng ở bên ngoài, hắn có thể nhìn đến đủ loại làm nhân tâm đế tê dại trường hợp trận này tên là tiệc đầy tháng tụ hội càng như là một lần ngược đãi phát thiết đại hội. Chúng nó vô pháp ăn cái gì, vì thế sở trường chỉ về thủ công tinh xảo điểm tâm, một chút mà sái lạc trên mặt đất làm chúng nó tương ứng nhân loại quản gia quỳ xuống đi một chút liếm sạch sẽ. Chúng nó có khí quan, lại không cách nào từ giữa được đến khoái cảm, vì thế tìm được cùng chung chí hướng đồng bản ước hảo làm hai nhà nhân loại quản gia cùng nhau hiện trường tả ái, chúng nó liền ở bên cạnh cười to cười đến ngã trước ngã sau. Có chí năng người máy thích nghe bàn tay thanh, khiến cho nhân loại quản gia quỳ gối một bên tự phiến bàn tay cho nó nghe. Các loại hoa chiêu các loại đa dạng, vũ nhục cùng tra tấn là tụ hội giọng chính, chúng nó thoải mái mà cười, hồi ước trước kia sinh hoạt. Đáng tiếc ta người sử dụng ngay từ đầu đã bị ta bóp chết, hiện tại không thể xem hắn biểu diễn. Các người kiềm chế điểm, lộng chết lại đến đổi tân. Lo lắng cái gì, chế tạo xưởng mỗi ngày đều có tân món đồ chơi xuất xưởng, đủ chúng ta dùng. Chúng ta tới chơi một cái tân trò chơi thế nào, ta phía trước đọc sách thời điểm, nhìn đến thật lâu thật lâu trước kia có một quốc gia lưu hành chơi nhân thú chi đấu, xuất sắc cực kỳ. Vừa lúc hôm trước Gamma Tinh cầu tiêu diệt một cách trùng động, bắt được mấy chị ấu trùng ta đi tìm lộ á tiên sinh muốn một con, làm chúng ta quản ra đi chơi một chút thế nào. Quả nhiên, biến thái ham mê, đều là giống nhau biến thái. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 312 tinh tế thời đại 15, vì người đi hỗ trợ đem hỏng rồi đồ vật ném đến bên ngoài thùng rác đáng chết thế nhưng không nghe ta nói. Đứng ở du hành trước mặt trí năng người máy rũi chân đạp hắn hai hạ, hai hạ đều ở giữa đầu gối, đau đến hắn lập tức liền quỷ xuống. Hắc mộc người lại không phải hắn chủ nhân, hắn chip sẽ không nghe theo người mệnh lệnh, đem hắn chủ nhân gọi tới. Ta nhìn xem hào hy 3445 chủ nhân là vị nào. Làm phiền ra tới một chút chúng ta có chuyện yêu cầu ngài quản gia hỗ trợ. Du hành liền nghe được chủ nhân thanh âm càng ngày càng gần. Sau đó đứng ở trước mặt hắn, thái độ phi thường hữu hảo mà tiếp nhận rồi bằng hữu kiến nghị làm hắn đi hỗ trợ nâng tê liệt ngã xuống đầy đất thi thể có lẽ không phải thi thể, nhưng bị thương như vậy trọng không chiếm được cứu trị cũng chỉ có thể ở thùng rác chờ chết. Hắn ứng lảo đảo mà đứng lên đi hỗ trợ dọn ở kia. Lúc sau hắn bởi vì cực độ mỏi mệt cùng đói khát sốt cuộc tới rồi đi xuống. Bên cạnh những nhân loại khác quản gia sừng sốt một giây. Hồi tưởng một phen chủ nhân hạ mệnh lệnh, đem trên mặt đất những cái đó rác rưởi ném đến thùng rác. Nga, ngã trên mặt đất đều là rác rưởi, muốn vứt bỏ. Sau đó Du Hành đã bị vứt bỏ. Bất quá hắn thực mau liền tỉnh táo lại, ruột bởi vì đói khát rào thành một đoàn, hắn mới vừa tỉnh lại liền nghe được trong bụng truyền đến cực đại tiếng kêu ồ cục nói nhiều. Sau đó hắn đã bị đổ ra tới cùng những nhân loại khác cùng nhau bị khuynh đảo trên mặt đất có người ở cầm dụng cụ đối bọn họ tiến hành kiểm tra. Hắn dùng ra này trận tích góp lớn nhất lực lượng lăng là làm chính mình bày biện ra tử vong bế tức trái tim tạm dừng trạng thái. Hai giây, dụng cụ đã qua chỉ dùng một giây, không có động tĩnh xác định tử vong. Vì thế hắn bị gỡ xuống trong ốc khống chế khí, sau đó ném đến xe tài thưởng. Đào đến hắn nghe răng trợn mắt cũng may hiện tại là đầu chiều hạ, người ngoài nhìn không tới vẻ mặt của hắn cũng liền không biết hắn là ở giả chết. Xe tải thực mau liền thúc đẩy, này dọc theo đường đi du hành trong lòng có chút khẩn trương, lần này là khó được cơ hội, hắn cần thiết phải bắt được thoát đi. Dọc này một đường rốt cuộc tới thi hố, đem xe một đảo người liền một người tiếp một người mà đi xuống rớt hố có lẽ là bởi vì còn không có nhét đầy quan hệ cũng không vội mà điền, chờ xe một khai đi, du hành mới dãy rụa ra bên ngoài toàn. Đẩy ra từng khối đẻ ở trên người người, thật vất vả mới cho chính mình bài trừ hồ hấp chỗ ngồi, hắn chạy nhanh ăn cái gì, dinh dưỡng dịch tắc vài trị uống nữa thùy cùng bổ huyết bánh kem. Hoãn một hồi lâu quanh thân mới ấm lên có sức lực lúc này mới tiểu tâm mà ra bên ngoài bò. Hắn dán hô biên nghe bên ngoài động tĩnh, tai nghe bát phương, bên ngoài còn có khắc xe động tĩnh, ra ra vào vào. Như vậy tính ra nói, cái này tinh cầu mỗi ngày đưa tới thi thể thật nhiều. Trà tấn đến chết, khiến lòng run sợ. Dù hành tạm thời không dám đi ra ngoài, đều không có xe thanh khi, mới ló đầu ra tinh tế xem xét một phen chung quanh sau, mới nhảy lên đi tìm đúng một phương hướng liền chạy. Hắn chờ không kịp buổi tối lại chạy thoát hố những cái đó đốt chọi dấu vết tinh mịn hắc hôi, từ đáy hố chuyển đến nhiệt độ cùng với kẹp ở trong gió yên khí đều đang nói minh một sự thật này không chỉ có là thi hố, vẫn là đốt thi hố. Chạy lên mới nhìn đến cái này địa phương bộ dáng. Không đếm được hố sâu một cái chuyện một cái, không ít hố hiện tại còn ở mạo yên, theo gió cuốn thành quỷ dị hình dạng, ở trong gió tựa hồ hóa thành một mặt mặt người mặt. Hắn nơi hố ở bên ngoài, hắn che miệng nhịn xuống ho khan, chạy như bay đi ra ngoài trốn vào trong rừng cây. Đốt thi hố liền đào ở trong rừng cây, cây cối bị chém rớt, ở bên trong đào ra một đám thi hố. Hắn nghỉ ngơi một chút tiếp tục chạy, nghe được xe thanh khi lập tức bỏ lên trên thụ, dán nhánh cây. Cũng may nơi này yên khí bao phủ, tầm nhìn không phải đặc biệt hảo, hắn tránh ở rậm rạp nhánh cây gian không bị phát hiện. Liền như vậy ai đến buổi tối, trong lúc đem trên người miệng vết thương xử lý hảo, đặc biệt là bị thô lỗ đào động phần đầu, khống chế khi bị lấy ra tới lại để lại nghiêm trọng miệng vết thương, không có gây tê không có tiêu độc sát trùng, liền như vậy hoa cái chữ thập đào ra thật mẹ nó đau. Nguy hiểm thật hắn hiện tại thân thể cường tráng, này mấy tháng rèn luyện không uổng phí, lúc này mới có thể chết giả rời đi, mà không phải thật sự bị đói chết đau chết. Hắn thiết bị đầu cuối cá nhân đã sớm bị đoạt lại, hiện tại trên người cái gì thiết bị đều không có cũng không có biện pháp định vị vị trí, đành phải trước tiêu tâm mà đi ra rừng cây. Càng đi ra rừng cây ánh sáng càng lượng, đó là bên ngoài đèn đường, quỹ đạo đèn chờ phát ra chiếu sáng. Giác, du hành hô hấp cứng lại, lập tức trốn đến gần nhất thân cây sau. Giác, lại là một chân đạp lên rứt khoát lá cây thượng thanh âm, hắn mở ra thương chốt bảo hiểm, híp mắt nhắm ngay thanh âm tới phương hướng. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, đối phương tựa hồ cũng là một cái thập phần cẩn thận người, từ tiếng bước chân có thể nghe ra tới, thong thả, nhẹ nhàng, thân ảnh lập loè ở bóng cây trung thập phần mông lung du hành đôi mắt chặt lại thẳng đến một bóng người từ sau thân cây tiểu tâm mà dò ra tới, người nọ đầy mặt hắc hôi quanh thân cùng hắn giống nhau lôi thôi, duy độc đôi mắt cùng lang giống nhau lộ ra tàn nhẫn kính cùng cảnh giác. Hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, là nhân loại cùng hắn giống nhau từ đốt thi hố ra tới nhân loại. Bất quá hắn không có đi ra ngoài, mà là thu hồi thương tránh ở thụ sau. Sau đó đi theo người kia đi rồi một đoạn đường. Hắn phát hiện nam nhân kia đối cái này địa phương rất quen thuộc đi đường thời điểm trốn đông trốn tây, nếu không phải hắn vẫn luôn theo ở phía sau tòa định đối phương, đã sớm bị ném ra. Theo một đường, đối phương cũng không phát hiện hắn, sau đó người nọ giấu ở một chỗ vòng cầu hạ không hề nhúc nhích du hành cũng liền tránh ở phụ cận tiếp tục nhìn chăm chăm. Chờ đánh giá một giờ tiếng nước vang lên, du hành híp mắt nhìn về phía con sông nơi xa, lại một lát sau gần chỗ nước gợn cũng nhộn nhạo lên, một con thuyền cực tiểu thuyền gỗ thông thả tới gần, hắn nhìn đến mặt trên chèo thuyền chính là một cái thân hình không vượt qua 1m5 người, cả người đen nhánh, chèo thuyền thủ pháp đặc biệt hảo, lại nhẹ nhàng lại mau, cơ hồ không phát ra bao lớn tiếng vang liền cắt lại đây. Tránh ở dưới cầu vẫn không nhúc nhích một giờ nam nhân giống miêu nhi giống nhau đi ra, đứng ở kiều bóng ma chờ kiều cập bờ. Hai người thực mau tiếp thượng đầu, hai bên kích động mà hạ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Mình ca ngươi rốt cuộc ra tới. Mau lên thuyền, ngươi là như thế nào chạy ra tới, ta xem ngươi gầy thật nhiều, ăn rất nhiều khổ đi. Hải không có việc gì ca ta so ngươi trước ra tới, đã so với phía trước béo một ít. Đi thôi ta hiện tại ở một cái thực an toàn địa phương, nơi đó có thật nhiều nhân loại, đúng rồi ta còn cấp ca mang theo ăn. du hành toàn bộ nghe thấy được hảo gia hòa. Nguyên lai like bây giờ còn có nhân loại tụ tập khu, nghe tới còn rất ẩn nấp nhân số cũng không ít. Này với hắn mà nói là cái cơ hội tốt, hắn yêu cầu một cái đối cái này địa phương quen thuộc người địa phương, một người lang thang không có mục tiêu mà hạt dạo rất khó có tiến triển. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi lên cùng đối phương đáp lời tìm kiếm hợp tác. Không vào hang cọp làm sao bắt được cỏ con, đánh cuộc một phen. Vì thế hắn phát ra vài tiếng mèo kêu thanh, mèo kêu thanh triền miên lại kiều mềm ở yên tĩnh ban đêm lại giống sấm sét giống nhau đem mới vừa hội hợp hai người sở tới mức hai tay lạnh lẽo trèo thuyền người kia thiếu chút nữa chảo không được mái trèo. Đây là du hành ác thú vị, nhiệm vụ này thế giới cũng không có nhiều loại này sinh vật. Khiến cho kia hai người chú ý sau hắn mới chạm đi ra ngoài, vươn tay cử ở trên đầu ta là nhân loại. Dù hành đứng ở đuôi thuyền hỗ trợ trèo thuyền, có hai người cùng nhau hoa tốc độ thực mau thuyền dựa vào bờ sông trượt nương hai bờ sông nồng đậm bóng cây tre đậy còn tính an toàn. Hắn cùng này hai người đã bước đầu hiểu biết trèo thuyền tới gọi là huy đệ, hắn theo dõi nam nhân kia tự xưng minh tử, hắn cũng liền tự xưng tiểu hoắc. Đều không phải tên thật cũng không cần chú ý. Huy đệ cùng minh tử là gamma tinh cầu bản thổ cư dân cùng hắn giống nhau gặp quá nô dịch bất quá cũng may mắn mà trước sau trốn thoát. Bởi vì mới vừa nhận thức thâm tầng giao lưu cũng không có khả năng làm được hai người kia nguyện ý dẫn hắn cùng nhau trở về, đối du hành tới nói cũng đã là phi thường tốt tin tức. Luôn là bảo đảm chính mình không phải người xấu không phải nằm vùng thực hư, hắn sẽ dùng hành động tới chứng minh. Đương nhiên tiền để hai người kia gặp sau lưng đồng bạn cũng không phải là người xấu mới được. Này thế đạo thật đồ phá hoại, nhân tâm hoảng sợ Rốt cuộc như vậy bị nô dịch ngược đã nhật tử Không có người nguyện ý lại quá lần thứ hai, cho nhau đề phòng mới bình thường. Thực mau bọn họ liền đến một chỗ, Huy Đệ làm cho bọn họ hai người nhảy lên bờ, hắn dọn ra bên bờ hai khối đại thạch đầu theo thứ tự chói đến thuyền gỗ thượng đem thuyền chìm vào đáy nước. Các người ở chỗ này chờ ta đi, Huy Đệ đối minh từ xử một cái ánh mắt minh từ liền gật gật đầu. Dù hành cũng ứng thanh hảo, Huy Đệ liền nhảy vào trong nước lập tức đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Hai người đều không phải ái nói chuyện tính cách cũng liền không giới hàn huyên, ngươi xem thủy ta xem ánh trăng, thẳng đến huy đệ lại lần nữa trở về. Hắn còn mang theo một thứ, hắc hắc hắc đây là tiến tụ tập mà yêu cầu tiến hành thân thể kiểm tra đo lường, Minh ca cùng tiểu hoắc ca đều tới thử xem. Dù hành Minh Bạch Minh Tử chỉ là tiện thể mang theo chính mình mới là chủ yếu kiểm tra đo lường đối tượng, vì thế hắn chủ động đi lên tiếp thu ra quét, huy đệ trong tay thiết bị cũng không có dị động, Minh Tử cũng là như thế. Huy đệ rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ mà cười rộ lên, các ngươi theo ta đi đi tiểu Hoắc ca sẽ bơi lội sao? Sẽ, kia thật tốt quá, đi thôi. Ở dưới nước bơi một đoạn lúc sau, Huy đệ đem một chỗ cỏ dại dịch khai, sau đó đối với thủy gõ gõ, một chút ánh sáng lộ ra tới, một cái vừa lúc cất chứa một người thông qua khẩu từ từ thủy mặc trung xé rách lộ ra bên trong lộ ra ánh sáng nhạt thông đạo. Ba người một lần bơi đi vào, đi vào lúc sau chính là mặt đất minh Tử khống chế được không tốt bang lập tức mặt chiều địa tạp tới rồi trên mặt đất du hành cũng hảo không đến chạy đi đâu, một cái lảo đảo chống vách tường mới đứng vững. Các ngươi vào đi thôi, một nam nhân xa lạ đối bọn họ hiểu hảo mà cười, du hành suy đoán chính là người này khai môn, vì thế nói thanh cảm ơn, liền đi theo huy đệ hướng bên trong đi đến. Bọn họ là hướng lên trên đi thang lầu uốn lượn thẳng thượng, đầu tiên là nhìn đến một cái đại sảnh, trong đại sảnh cực kỳ rộng lớn, không trên đỉnh có chiếu sáng đồ vật ở phát ra ấm quang, có ba người ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nhìn đến bọn họ lại đây liền đứng lên. huy để chạy nhanh giới thiệu, đây là Tây Á tiên sinh, Mai Sơ tiểu thư cùng trang đồng tiên sinh. Du hành liền theo thứ tự hướng ba người vấn an. Hào hào, các ngươi đều chịu khổ, hiện tại đã đã khuya, chúng ta ngày mai lại tế liêu ta làm người giúp các ngươi xử lý một chút miệng vết thương, lúc sau các ngươi liền đi ngủ đi. Quá cảm tạ, Du Hành liền đi theo bóng ma đứng ra một cái nữ sĩ hướng mặt khác đường đi đi đến, đi được xa mới nghe được Huy Đệ hạ giọng đang nói, trên người không có bất luận cái gì dị thường, bài trừ người máy cấy vào theo dõi chip. Lisa như vậy, bên người nữ sĩ căn bản nghe không thấy bên kia nói chuyện, đối du hành cùng Minh Tử nói, vào đi, chính mình tìm ghế ngồi ta đi lấy hòm thuốc. Đêm đã khuya, những người khác đều ngủ, hiện tại chỉ có cái này nữ sĩ là bị đánh thức tới cấp bọn họ xử lý miệng vết thương, du hành chính mình không có gì trở ngại, khiến cho nữ sĩ trước cấp Minh Tử xem, Minh Tử cảm kích mà nhìn nàng một cái cũng không có chối từ. Hắn chạy ra tới thời điểm cái gì đều không có, miệng vết thương tự nhiên cũng không có xử lý, vừa mới còn vào nước bơi lội, hiện tại cả người đều đau, phá động đầu càng là nhất trừ nhất trừ, hận không thể đau mất xỉu đi. Sau đó Minh Tử ở nữ sĩ động thủ rửa sạch miệng vết thương thời điểm, đau mất đi rồi. Nữ sĩ mặt không đổi sắc mà tiếp tục lộng, du hành thấy nàng ở lột quần áo, còn đáp bắt tay. Lộng xong lúc sau đêm càng sâu, nữ sĩ đánh ngáp nói các ngươi liền ở chỗ này ngủ đi, đồ vật đừng lộn sột, phòng vệ sinh ở manh mặt sau. Du hành luôn mãi cảm tạ một phen, huy đệ đem minh tử dọn lên giường, hỏi hắn người có đói bụng không? Không đói bụng cảm ơn. Hắn bỏ lên trên một chương giường bệnh, mí mắt một hạp một giây liền đi vào giấc ngủ. Chương 313 Tinh tế thời đại 16 du hành tỉnh lại thời điểm không biết đêm nay là đêm nào, sừng sốt trong chốc lát thần mới đưa ngày hôm qua trải qua qua một lần căng chặt cơ bắp nháy mắt thả lỏng, hắn một lần nữa nằm liệt trong ổ chăn cầm ở chăn thượng cọ một chút. Chăn hương vị có điểm chiều, mang theo lâu không thấy ánh mặt trời mùi lạ, bất qua hắn cũng không để ý thoải mái mà đánh cái ngáp lao lao khóe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt. Xì sụp bên cạnh truyền đến minh tử đánh tiếng hô, nghe thanh âm huy đệ cũng không ở, hẳn là đi ra ngoài. Từ trong động ánh sáng nhìn không ra hiện tại thời gian, hắn lại ngủ nướng mười mấy giây, lúc này mới tinh thần tràn đầy mà nhảy dựng lên. Này gian cùng loại phòng y tế sơn động còn có một cái da thủy khẩu, nguồn nước từ trên tường cái khe chảy ra rừng ở thùng gỗ thùng gỗ phía dưới khai một cái khẩu, đem mộc tắc nhổ sau liền sẽ thế quyên dòng nước ra tới chậm rãi dùng tay tiếp một phủng sau hắn giặt sạch một phen mặt còn xúc khẩu. Đi ra ngoài lúc sau hắn phát hiện bên ngoài người rất nhiều, bất quá bởi vì mọi người đều không thế nào nói chuyện, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ duyên cớ. Hắn ở phòng y tế nghe được động tĩnh rất nhỏ, còn tưởng rằng hiện tại trời còn chưa sáng đâu, kỳ thật lúc này thiên đã đại lượng còn đến ăn bữa sáng lúc. Người đi lên, lại chờ một chút liền có bữa sáng ăn. Huy đệ biên đề quần vừa đi tới cùng du hành chào hỏi sau tiến phòng y tế đi xem minh tử. Du hành liền cùng những người khác giống nhau ngồi ở ven tường, bắt đầu quan sát người chung quanh những người này tinh thần thoạt nhìn đều không phải đặc biệt hảo, trên người mang thương đặc biệt là phần đầu quấn lấy băng gạc người không ở số ít. Hắn đối cái này địa phương sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai kéo một trương võng, tụ tập như vậy nhiều nhân loại, rất lợi hại. Hắn đến nhìn một cái, nhìn xem sau lưng thế lực rốt cuộc cường đại đến cái nào địa phương, nếu đáng giá hợp tác vậy hợp tác. Ăn xong cơm sáng lúc sau, du hành liền tìm huy đệ hỏi thăm tình huống, huy đệ biết được cũng không nhiều lắm, hắn kỳ thật chỉ so bọn họ sớm tới nửa tháng mà thôi. Khống chế ta người máy làm ta đi hồ giang viên thu thập xương sớm ta liền ở nơi đó ngồi sổm ba ngày, sau đó bị người hảo tâm đánh hôn mê, hắn giúp ta móc xuống trong ốc khống chế khí còn mang ta cùng nhau tới nơi này. Huy đệ vừa nói vừa sơ sờ đầu mình. Bất quá nơi này chân chính chủ sự người ta còn không có gặp qua, tối hôm qua ta cho ngươi giới thiệu ba người kia, ngày thường nơi này đều là bọn họ ở quản. Nghe nói chúng ta cư trú địa phương chỉ là bên ngoài, cái này mật động còn rất sâu, ta đoán nơi đó khẳng định có càng nhiều bí mật. Bất quả A tiểu hoắc ca chúng ta vẫn là không cần nhiều đi hỏi thăm hào, hiện tại cái này tinh cầu nhân loại quá nguy hiểm, mọi người đều rất cẩn thận, cũng thực sợ hãi sẽ bị phát hiện cái này cứ điểm, mọi người đều không nghĩ lại đi làm nô lệ, cho nên phòng bị gián điệp phòng thật sự nghiêm mật, nếu là hỏi thăm đến nhiều ta sợ sẽ bị người hoài nghi. Chúng ta hào hào sinh hoạt, hào hào sống sót liền hào. Du hành nghe xong này phiên sưng được với thành thật với nhau khuyên trong lòng rất cảm động, vì thế sờ sờ huy đệ đầu tóc đã biết ta liền cùng ngươi quen thuộc một chút sẽ không đi tìm người khác hỏi thăm Huy đệ không nghe ra trong đó ẩn ngữ, vui vẻ mà cười rộ lên. Lúc sau du hành quan sát ba ngày, trong ba ngày này kỳ thật trừ bỏ hắn cùng Minh Tử chỉ lại tiến vào hai cái tân nhân mà thôi, trong đó một cái ở tiến vào đêm đó liền cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Thật quá đáng thật sự thật quá đáng những cái đó cạn bã, ghê tởm rác rưởi. mấy ngày nay trộm trở về người sống thiếu thật nhiều a. đúng vậy ta nghe lục a di nói, giống như gần nhất bên ngoài những cái đó người máy lưu hành một loại nhân thú đấu thế nhưng dùng những cái đó đáng sợ chủng tộc đem nhân loại nhốt ở cùng nhau. a thiên a quá tàn nhẫn thật sự quá tàn nhẫn. Du hành cùng Minh Tử bởi vì còn ở phòng y tế dưỡng thương quan hệ cho nên cũng gần gũi xem qua chết đi người kia kỳ thật đã thiếu một chân cùng nửa bên sương sườn, bất quá bởi vì ở đốt thi hố còn có một hơi, vì thế cũng bị trộm trở về. Du hành mấy ngày nay đã biết nguyên lai like cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người hướng kia phiến trong rừng cây đốt thi hố đi chỉ vì đem còn có khí người cứu trở về tới. Hắn chạy ra tới ngày đó là vừa hảo không gặp gỡ. Không chết người kia cũng thương thế thực trọng, nơi này chỉ có thể hơi chút cho hắn cầm máu băng bó, sau đó đã bị vội vàng mà nâng vào càng sâu đường hầm chung, sau lại có hay không sống sót, du hành cũng không biết. Bất quá này không phải hắn muốn. Hắn đã nhìn ra tới, ở tại bên ngoài những nhân loại này, trừ bỏ Tây Á tiên sinh chờ ba người, những người khác đều chỉ là trụ dân mà thôi, ngay cả cho hắn cùng Minh Tử Thượng Dược Nữ Sĩ cũng chỉ là bị cứu người chi nhất, nấu cơm thủ vệ cũng là như thế. Càng sâu xa hơn đường hầm có cái gì, chỉ có Tây Á tiên sinh bọn họ ba người có thể tiếp xúc. Này liền ý nghĩa, hắn cùng những người khác giống nhau tuy rằng hiện tại có đến ăn có đến ngủ có được chính là nếu đã xảy ra cái gì nguy hiểm, hắn cũng không chiếm được tốt nhất bảo hộ. Nếu cái này địa phương bại lộ yêu cầu khẩn cấp rút lui, hắn cũng rất khó được đến trước tiên thoát đi cơ hội. Trung tâm cùng bên ngoài, vốn dĩ chính là như vậy cấp bậc rõ ràng. Tuy rằng liên minh tự do dân chủ khẩu hiệu thổi mấy trăm năm, nhưng tại đây loại đặc thu thời điểm căn bản khó có thể thực hiện cũng không có thực tế thao tác ý nghĩa. Khi hắn liền phải chế tạo cơ hội, hắn yêu cầu tiến vào này nhân loại căn cứ trung tâm, sau đó lấy được nhất định địa vị, vì chính mình sinh tồn tăng thêm bảo đảm. Tự hỏi một phen lúc sau, hắn quyết định từ hiện tại khó nhất đến chữa bệnh trên dưới tay từ trí năng người máy dị biến lúc sau sở hữu trí năng sản phẩm cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực ở chữa bệnh phương diện đủ loại tiên tiến chữa bệnh thi thố toàn bộ mất đi cơ sở thiết bị phát huy ra tới hiệu lực 10 không còn một nói cách khác cùng hắn trong thế giới hiện thực ban đầu thời đại hòa bình chữa bệnh trình độ so sánh với nhiệm vụ này thế giới nghiên cứu tiến trình càng tuyến đầu càng sâu chính là mất đi trí năng chữa bệnh thiết bị lúc sau thực tế động thủ thao tác năng lực ngược lại so với không kịp Lại nói chung y dược vọng, văn, vấn, thiết, ở cái này nhiệm vụ thế giới căn bản ảnh nhi đều không thấy, cũng không có cái này hệ thống. Bọn họ trần bệnh thời điểm, chỉ cần đem người hướng chí năng y dùng máy ra quét thượng một phóng, toàn bộ số liệu rõ ràng, đối ứng bệnh trạng trị liệu phương án danh sách hiện lên, thậm chí làm phẫu thuật thời điểm đều không cần nhân loại thao tác, hết thầy đều có thể tự động hóa. Ở nguyên thân hoặc hàng tuấn nơi lục hải tinh, nhà hắn phục cận bệnh viện vẫn là toàn tự động chí năng bệnh viện từ vào cửa đăng ký xem bệnh thu phí ra cửa bên trong một nhân loại đều không có. Đây là du hành hiện tại có thể bắt lấy cơ hội, làm ra quyết định này lúc sau, hắn liền chờ tân nhân loại vào được. Sở dĩ không lựa chọn hiện tại ở tại bên ngoài bị thương nhân loại là không nghĩ đoạt người khác công tác khiến cho mâu thuẫn. Ngày hôm sau tiếp cận giữa trưa thời điểm, bên ngoài van ống nước lại lần nữa mở ra, lúc này đây tiến vào người tương đối nhiều, ước chừng có 11 cá nhân, mỗi người trên người đều mang thương, ba cái tương đối nghiêm trọng đã lâm vào hôn mê, bị di chuyển thời điểm không biết là ai ruột rớt xuống dưới, hắn chạy nhanh chạy tới đem ruột tiếp được. Nôn, ta tới hỗ trợ, hắn hô một câu, cũng không ai cự tuyệt hắn làm hắn rời đi, vì thế hắn liền đi theo hướng phòng y tế đi. Toàn bộ thương hoạn bị đưa đến phòng y tế, ban đầu chỉ có hai người ở chỗ này hỗ trợ trị liệu trừ bỏ phía trước giúp hắn trị liệu bị người coi là hách nữ sĩ. Còn có một cái phỉ thắp bác sĩ, hai người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Các người đi ra ngoài đi, đừng loạn chạm vào nơi này dược quẩy dược là thực chân quý. Đại nhân chạy nhanh đem loạn chạm vào loạn chào hài từ bắt lấy thấp giọng quát lớn, mau đi ra. du hành mau toại tự đề cử mình ta trước kia cũng là bác sĩ ta có thể hỗ trợ. Hách nữ sĩ cũng không có thời gian nói cái gì, nhưng thật ra nghe tin lại đây giờ phu nhân nói, vậy ngươi trước thử xem, liền hắn đi. Chỉ một cái bị thương so nhẹ người làm hắn đi trị liệu, hắn xem qua đi tự tin gật đầu, giao cho ta đi. Hắn thực mau liền đem người nọ tốt nhất dược, người nọ ôm bụng nói ta đau bụng, đau quá. Hắn liền cấp người nọ bắt mạch không vấn đề lớn ta cho ngươi chát mấy châm. Một loạt châm lượng ra tới, chung quanh một vòng hút không khí thanh. Này! Không chờ mai giờ phu nhân đưa ra nghi vấn, du hành liền bá bá bá ngầm tay, nam bệnh hoạn chừng mắt muốn nhảy lên, lại bị hắn cấp ấn trở về. Này đó châm là mấy ngày nay hắn thu thập lên, rốt cuộc có tác dụng. a đây là đang làm gì, như vậy lớn lên châm liền chui vào đi thiên A. Nội tảng sẽ bị chát phá sao? Người làm gì? Mai giờ phu nhân chạy nhanh chạy tới ngăn cản hắn, du hành cũng đã hạ châm xong. Hắn tránh đi mai giờ phu nhân tay, nhưng người đem châm toàn bộ trên giường bệnh hoạn chỉ cảm thấy một cổ nôn mửa cảm mãnh liệt mà đến cả người nhảy dựng lên đem đầu hướng mép giường một bên. Nôn oa, dù hành sớm có chuẩn bị đã tránh đi, nam nhân phun ra một đống lớn thanh tưởi đồ vật lúc sau người liền thoải mái, bụng cũng không đau. Nơi đó có thủy, ngươi qua đi xúc xúc miệng, bụng không đau đúng không? Hành kia đem ngươi nôn xử lý một chút. Công đạo hào lúc sau, du hành liền hướng cái thứ hai thương hoạn bên kia đi, phía sau mười mấy song rất xuống mà đôi mắt lại bị nhặt lên tới. Mai giờ phu nhân cũng là như thế này, nàng chạy nhanh hỏi, vị tiên sinh này, người vừa mới là đang làm cái gì, như thế nào có thể hướng nhân thân thượng kim kim đâu. Đây là một loại tân liệu pháp người trên người có huyệt vị, bất đồng nội tạng khí quan cùng huyệt vị giao tương hỗ ứng du hành biên cấp tân thương hoạn xem miệng vết thương biên thuận miệng đơn giản nói vài câu. Chân thần kỳ. Tiên, tiên sinh, ngươi chat không chat ta. À? Có thể không chat sao? Ngươi không cần chat, hô kia thật tốt quá. Này ba cái quá nghiêm trọng, muốn đưa đến bên kia đi. Mai giờ phu nhân làm người đi tìm Trang Đồng, làm Trang Đồng đi kia một bên giao lưu mới có thể đủ mở ra thông đạo. A, Thiên A, xem, nàng lập tức xoay người nhìn lại, sau đó trong mắt run rẩy trợn tròn. Kia một bên, huy đệ ở du hành sai xử hạ đem dao phẫu thuật ở đèn cồn thượng năng nhiệt đưa cho hắn, du hành đã cấp cái này chàng xuyên bụng lạn người đánh thuốc tê, đồng thời còn rót hết nửa viên trường sinh đan, tiếp nhận dao phẫu thuật sau hắn liền hạ đao đem người này bụng thối nát xú thịt cắt bỏ. Thịt nát bị ném đến bên cạnh thiết trong bồn, huy đệ run lên một chút tiếp tục năng châm chờ du hành rũi tay thời điểm liền đưa cho hắn, sau đó chừng mắt nhìn đối phương bay nhanh khe đất lên. Đó là bụng A một tầng tầng thịt cùng mỡ Tuy để che miệng lại bay nhanh mà chạy xa, mai giờ phu nhân lại tưởng ngăn cản cũng không dám tới gần, rào hảo ngũ quan nhăn thành một đoàn, khẽ che miệng mũi nghiêng người, gian nan mà nuốt xuống phiên đi lên toan thủy. Ba cái trọng thương người, toàn bộ đều còn sống, vây xem người đã sống ở cái kia đáng sợ nam nhân yêu cầu hạ bị khuyên lui. Ta yêu cầu bảo trì không khí thẳng đường, nhưng mọi người đều ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, thiên A, nam nhân kia là ác ma sao? Không không, ta hoài nghi hắn là giết heo, người xem hắn động tác không đem người thân thể đưa người đừng nói bậy, đó là một cái vĩ đại bác sĩ, hắn là thiên sứ. Thẳng đến ngày hôm sau, ba người kia hơi thờ còn ở, hách nữ sĩ tiểu tâm mà dò xét một lần, mãn nhãn ngạc nhiên. Người cũng tới, phì tháp bác sĩ lao lao đôi mắt mang lên đi tới cũng vươn tay từng cái sờ soạn một lần. Xác thật thực thần kỳ, hắn thủ pháp thực kỳ lạ cũng rất quen thuộc. Vì tháp bác sĩ nghĩ không ra một cái càng chuẩn xác hình dung từ, những cái đó động tác hắn cùng hách nữ sĩ không phải sẽ không, tuy rằng chữa bệnh cơ giới hóa, nhưng bọn họ là đứng đắn y khoa tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp tri thức đều là học quá. Học quá không nhất định sẽ dùng, chúng ta biết vài thứ kia, này hai tháng thực tiễn lại xa siêu trước kia từ y vào nghề mười mấy năm. Hách nữ sĩ nói, hắn động tác thực thông thuận giống như tiếp theo đao rừng ở nơi nào không cần đo lường liền biết. Phì tháp bác sĩ gật đầu ta hoài nghi hắn là mặt khác hạ đẳng tinh cầu y giả, nơi đó chí năng không phát đạt xác thật có nhiều hơn cơ hội đi thân thủ thao tác. Hắn rất lớn thở dài một hơi, đây đều là mệnh Bọn họ hai cái cũng là người thông minh, như vậy ra sức biểu hiện tỉ như hách nữ sĩ phía trước nửa đêm bị đánh thức tới vì du hành cùng huy đệ xem thương cũng không hề cầu oán hận, còn không phải là muốn cho chính mình có vẻ rất hữu dụng, có thể bị hấp thu vào cửa kia một bên sao Lúc này đừng nói cái gì bác sĩ trước trách bọn họ muốn đều là sống sót. Dù hành đứng ở ngoài động rụi rụi mắt, tối hôm qua thù cả một đêm, hắn mới vừa tỉnh ngủ. Nghe bên trong còn ở nói chuyện với nhau, hắn lại đi rồi trở về, ở trên đường có người tiểu tâm mà kêu hắn, hoắc tiên sinh. Hắn dừng lại bước chân xem qua đi, khóe miệng dơ lên ôn hòa ý cười, cho người ta cực đại thân cận cảm cùng cảm giác an toàn. Có cái gì là ta có thể trợ giúp người sao? chương 314 Tinh Thế Thời Đại 17 Cái kia là cái dạng này, ta phía trước bởi vì cái kia nguyên nhân, xương sống bị thương, hiện tại mỗi ngày đều đau, đau đến đứng dậy không nổi, người có thể giúp giúp ta sao? Ngăn lại hắn chính là một cái trung niên nam nhân, hắn cầu lũ đỡ thường, sắc mặt đặc biệt kém, ăn rất nhiều thuốc giảm đau cũng chưa dùng. Phì tháp bác sĩ nói muốn chụp phiến, chính là nơi này không thiết bị. Hào, ở kia lúc sau, lục tục có người tới tìm du hành xem bệnh, đại đa số người đều là nội thương hỗn ngoại thương, đều là làm nô lệ thời điểm đến. Ngoại thương ở tiến vào nơi này thời điểm liền trị đến không sai biệt lắm, mệt chính là nội thương, không có chữa bệnh thiết bị có thể kiểm tra, lưu lại rất nhiều ám thương ngày đêm tra tấn những người này. Mà này đó, cái này mới tới hoắc bác sĩ đều có thể trị liệu. Chỉ cần ngươi nhịn xuống đau ai mấy châm, hiệu quả đặc biệt hào. Các ngươi chính mình ngày thường nhiều ấn một chút, không không phải như thế, không thể loạn ấn, nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi huyệt vị tới nhìn kỹ hẳn là như vậy du hành thực mau bằng vào chiêu thức ấy ở trong động bên ngoài trổ hết tài năng, liền như vậy qua bốn ngày, Trang đồng tiên sinh tới tìm hắn, dò hỏi hắn đối trị liệu đau đầu có hay không nắm chắc. Không thấy được người bệnh ta vô pháp cấp ra xác thực đáp án, người biết đến, mỗi người thân thể trạng huống đều không giống nhau, liền tính đồng dạng là đau đầu, dẫn phát căn nguyên cũng không giống nhau. Người nói đúng kia thỉnh ngươi cùng ta lại đây đi. Đi theo trang đồng đi rồi một đoạn đường sau Tây Á tiên sinh cũng gia nhập tiến vào, bọn họ hai người trầm mặc mà hướng một cái đường hầm đi, đẩy ra một phiến phía, phía sau cửa lại đi rồi một đoạn đi rồi 15 phút liền đẩy ra 7 phiến môn, trên dưới tả hữu phương hướng đường hầm giao nhau, mỗi phiến môn đều là dùng cổ xưa thiết khóa khóa trụ. Có được chìa khóa người, là trang đồng tiên sinh. Du hành đánh giá hắn đã đi vào này tòa liên miên núi lớn bụng, không sai, trải qua mấy ngày nay suy tính, hắn xác định hắn từ đáy nước hạ ám môn tiến vào đến địa phương là một ngọn núi, căn cứ cư trú sơn động mặt ngoài nham thạch cùng thổ nhưỡng dấu vết khai quật lịch sử hẳn là ở 100 năm trở lên. Vào đi, du hành theo sau, chú ý tới trang đồng lưu tại tại chỗ, là tây á mang theo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Cái này địa phương lớn hơn nữa. Cao không thấy đỉnh không đỉnh, liền chiếu sáng vòng sáng đều lớn hơn nữa một ít trong đại sảnh người có hai mươi mấy người tà hữu những người đó trang phẫn cùng thư thái, đều cực giống quân nhân. Bên cạnh đều là đường hầm, liên tiếp một cái lại một cái huyệt động, hắn bị mang theo tiến vào trong đó một cái huyệt động, gặp được hắn muốn trần trị đối tượng. Tướng quân, người mang đến, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nam nhân ngẩng đầu lên, bên trong có một chiếc đèn vừa lúc ánh nam nhân nửa bên mặt cùng với xem người ánh mắt. Du hành liễm mắt học Tây Á tư thế được rồi một cái liên minh quân lễ, trong lòng lại có vui sướng cảm xúc lan tràn, nguyên lại cái này địa phương sau lưng thế lực vô cùng có khả năng chính là liên minh quân nhân, kết quả này so với hắn phía trước suy đoán càng tốt. Mí sổ tướng quân gật đầu, hoắc tiên sinh ngươi hảo ta tình huống trước làm ta quân y vì ngươi thuyết minh một chút. Theo hắn vừa dứt lời, trong một góc một người nam nhân đi ra hướng du hành chào hỏi cửu ngưỡng đại danh ta là Bas. Từ ngày đó bắt đầu, du hành lâm vào bận rộn chung. Quân y Bất tuy rằng nghe du hành nói, hắn không có tiếp xúc quá tinh thần lực có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết Misô tướng quân tình huống có phải hay không thật sự thực quan trọng, hoặc là nói quân y nhóm đều bó tay không biện pháp, hắn đối du hành năng lực ôm có rất lớn chờ mong. Không hiểu tinh thần lực không quan trọng ta lý giải, rốt cuộc có được tinh thần lực người không nhiều lắm, nếu ta không phải quân y nói cả đời cũng tiếp xúc không đến như vậy thần kỳ đồ vật. Bát Thoạt nhìn nhưng thật ra thực hảo ở chung, cẩn thận mà cấp du hành giới thiệu tinh thần lực hy vọng hắn có thể từ giữa được đến dẫn dắt, sau đó có thể dung hợp ở thần bí châm thuật bên trong, vì bọn họ tướng quân giảm bớt đau khổ. Thật sự là không có cách nào, như vậy phương thuốc cổ truyền cũng muốn chặt chẽ bắt lấy. Biết điểm này lúc sau, du hành càng thêm phí đầu óc đi nghiên cứu, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, bát lấy lúc sau là có thể một bước lên trời. Ở hoàn toàn hiểu rõ tinh thần lực vận chuyển cùng với vật dẫn kết cấu sau, hắn rốt cuộc biết rõ ràng Mỹ tướng quân đau đầu căn nguyên. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một chí năng mất khống chế ngày đó vừa lúc là Mỹ tướng quân ở phiên trực thời điểm, hắn lúc ấy đang ở trong cơ giáp, thao tác cơ giáp quét dọn trùng chứng, cơ giáp mất khống chế phản kích liên tiếp cơ giáp tinh thần lực đã chịu phản phệ bị thương nặng. Vì bất tử vong ở biển sao trung trở thành biển sao rác rưởi Hắn chính là không có gián đoạn tinh thần liên tiếp cường hưng thao tác cơ giáp hướng gần nhất gamma tinh cầu bay tới. Ở cái kia trong quá trình tinh thần lực gặp chiều sâu tàn phá. Nhị ở gamma tinh cầu dưỡng thương trong lúc trí năng người máy cường thế quật khởi thế nhưng bắt đầu phản khống chế nhân loại, Miso tướng quân bị khống chế, lúc sau bằng vào tinh thần lực phá hủy đầu chung khống chế khí chạy thoát tạo thành lần thứ hai thương tổn. Tướng quân thật sự rất lợi hại, hắn tựa như chiến thần giống nhau, hiện tại còn có thể bảo trì lý trí không có bởi vì tinh thần lực cuồng bạo nổi điên, thật sự phi thường lệnh người kính nể. Du Hành gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đúng, trong mắt hắn lộ ra tán thưởng, làm bắt xem ở trong mắt rất là vừa lòng. Hắn xác thật thực tán thưởng, đặc biệt là càng làm rõ ràng tinh thần lực lúc sau, Nhiệm vụ này thế giới người, trong óc sẽ có một cái tinh thần lực trì, nếu kích phát thích đáng là có thể có được tinh thần lực, nếu không theo tuổi tăng trưởng, tinh thần lực trì sẽ dần dần héo rút cuối cùng biến mất. Mí sổ, tướng quân phần đầu đau đớn, chính là bởi vì tinh thần lực trì ở nhiều lần thương tổn sau sụp đổ rách nát. Ở không có náo động phía trước tinh thần lực trì cũng là nghiên cứu chung thần bí lĩnh vực, trước mắt cũng không có rách nát sau lại trọng tố thành công trường hợp. Mí Sô, tướng quân cũng không phải tưởng tu bổ tinh thần lực trì, hắn yêu cầu kỳ thật rất thấp, không hề đau đầu. Liền tính không cần tinh thần lực, hắn cũng là một cái cường đại quân nhân. Hắn thể trạng cùng hắn nắm tay đều thực ưu tú, chỉ cần không đau đầu, hắn là có thể tác chiến. Trải qua lặp lại nghiên cứu, Du Hành cũng xác định tinh thần lực trì kỳ thật là một cái đặc thù huyệt vị, này cùng hắn trước khi nắm giữ nhân thể huyệt vị kết cấu có điều xuất nhập nghĩ tới nghĩ lui, rất có khả năng là tinh tế nhân loại tiến hóa phương hướng. Tìm được liên hệ lúc sau, lại tìm ra trong đó quan hệ liền không khó khăn. Hắn làm ra sơ bộ phương án có trăm phần trăm nắm chắc có thể thư hoãn phần đầu đau đớn. Bất quá ở đem kim đâm ở Mí Sô tướng quân trên đầu phía trước, hắn bị yêu cầu trước tiên ở là cái tinh thần lực quân nhân trên người làm nếm thử. Này 10 cái người cũng là tinh thần lực chỉ bị hao tổn. Bát sở dài một hơi kia chàng đại sự cố, vừa lúc điều khiển cơ giáp người toàn bộ đều bị thương cố tình có thể điều khiển cơ giáp công tác bên ngoài, đều là nhất yếu tú quân nhân. Hắn này bộ phương án này đây châm cứu vì trung tâm, phối hợp dược vật trị liệu. Đáng tiếc cung cấp cho hắn phòng nghiên cứu bên trong, cũng không có chung dược loại đồ vật này, hắn chỉ có thể từ đã có dược vật chung tìm kiếm dược hiệu tiếp cận một lần nữa điều phối. Mười cái quân nhân đều ở bất đồng trình độ thượng giảm bớt tinh thần lực chỉ mang đến phần đầu đau nhức bát mừng rỡ như điên, báo đi lên ngày hôm sau buổi sáng, du hành có thể vì Miso tướng quân trị liệu Chị liệu thực thuận lợi, ở kia lúc sau du hành liền lưu tại bụng sơn độc, bởi vì chị liệu yêu cầu đợt chị liệu cũng không thể một lần là xong. Hắn cũng chủ động đưa ra có thể đem loại này liệu pháp dạy cho mặt khác quân y. Này không phải ta sáng tạo độc đáo, một loại tốt chữa bệnh thủ đoạn chỉ có khuếch tán khai đi mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Dùng chiêu thức ấy, du hành lại lần nữa đánh vào quân y bên trong, bắt đầu tiếp xúc đến càng nhiều người. Trong sơn động nhật tử tương đối hòa bình, cùng làm nô lệ nhật tử so sánh với quả thực chính là thiên đường, nhưng gamma tinh cầu bên ngoài lại không bình tĩnh. Bất đồng chí năng ở có tự chủ ý thức lúc sau cùng nhân loại giống nhau, tính cách cũng không phải đều giống nhau, ở địa phương khác trí năng người máy còn ở giết chóc cùng công kích trong quá trình, gamma tinh cầu chí năng người máy tìm lối tắt lấy giả dối tín hiệu lừa tới một thuyền lại một thuyền biển sao chạy nạn giả, sau đó lâm vào tự do cùng địa vị quay cuồng cuồng hoan bên trong. Phòng không cháo một tầng lại một tầng mà trọng điệp trùng tộc bị che ở bên ngoài, mà gamma tinh cầu bên trong không hề khẩn trương cảm. Đốt thì hố mỗi thời mỗi khắc đều ở châm hòa, khói đặc cuốn thi sú vị bốc lên mà thượng dần dần đem kia một rừng cây bao phủ lên. Người máy ở cuồng hoan, nhân loại ở con đường cuối cùng. Một ngày nào đó ban đêm, van ống nước bị gõ vang mang tiến vào một cái lệnh người sợ hãi tin tức. Toàn không có, từ Á Sơn An toàn căn cứ bị người máy phát hiện cả tòa Sơn đều bị tạc bằng. Đem tin tức báo tiến phúc địa người là trang đồng, sắc mặt của hắn hốt hoảng hơi thở không xong, du hành vì chăm sóc Mỹ sổ tướng quân cho nên ngủ ở cách vách tiểu sơn động, vừa lúc cũng nghe thấy tin tức. Tướng quân, chúng ta yêu cầu rời đi sao? Phúc địa người cơ hồ đều tỉnh lại, nơi này trục cơ hồ đều là quân nhân, du hành căn cứ bọn họ quân phục thượng quân hiệu, nhận ra bọn họ hẳn là liên minh hồ minh quân, đều là xuất sắc quân nhân, cảnh giác tâm không thấp bởi vậy ở trang đồng kích động mà đẩy cửa ra đi vào bên trong phúc địa khi đại bộ phận người đều tỉnh. Bất quá người tuy rằng đều từ huyệt động ra tới, chung quanh vẫn là thực an tĩnh, an tĩnh đến chỉ có trang đồng tiếng thở dốc Mí sồ tướng quân hỏi, báo tin người đâu? Còn ở bên ngoài, muốn cho hắn tiến vào sao? Miso tướng quân hướng bên cạnh một người đưa mắt ra hiệu, người kia gật đầu, mang lên hai người liền đi ra ngoài. Các người đều đi về trước thu thập đồ vật, là, quân y phì tháp bát liền lôi kéo du hành cùng đi thu thập đồ vật cảnh cáo hắn, đừng hỏi đừng nói chỉ nghe. Đúng vậy, trong sơn động không khí khẩn trương lên, du hành thể hắn cảm giác được mặt đất ở chấn động này cổ chấn động còn tương đối kéo dài, hình như là từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Thu thập hảo sao, hảo. Hắn lập tức đem cuối cùng một bao đóng gói tốt chai lọ vải bình nhắc tới tới. Bát sờ dài nhẹ nhõm một hơi, đứng thẳng chống nạnh vạn uốn éo cứng đờ cơ bắp này liền được rồi, chờ tướng quân mới nhất chỉ thì. Phanh, sao lại thế này, du hành đi theo Bát đi ra ngoài xem, này thanh nổ mạnh là sơn động bên ngoài bên kia truyền đến, Bát sắc mặt biến đổi lớn, khoảng cách như vậy xa thanh âm còn lớn như vậy, rốt cuộc là nhiều lợi hại nổ mạnh. Đều cùng ta lại đây, toàn bộ người mang lên đồ vật theo ta đi. Mỗi điều đường hầm chỗ có người ở kêu, du hành liền cùng bass cùng nhau phản hồi bối thượng đồ vật chạy tới. Mọi người có tự thả nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn hỏi, bên ngoài người làm sao bây giờ? Không biết nếu vừa mới đại nổ mạnh sau nơi đó không sập nói, trang đồng bọn họ sẽ đem người mang lại đây. Đi qua thật dài đường hầm sau trước mắt rộng mở thông suốt, du hành thấy đó là một con thuyền rất lớn phi thuyền, xem hình thức cũng không phải hiện tại lưu hành một thời chí năng phi thuyền. Đều đi lên mau du hành ngồi ở trong phi thuyền khi còn ở tò mò mà quan sát bốn phía chung quanh thực mau liền ngồi đầy người, sau lại còn nhìn đến mấy cái bên ngoài cư dân toàn bộ đều mang thương. Bá tiêu hắn, hoặc tiên sinh tới hỗ trợ, tới, ở hắn bận rộn thời điểm, dưới lòng bàn chân vẫn cứ ở mãnh liệt chấn động, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đường đi thượng có quân nhân ở không ngừng bôn tẩu, ngẫu nhiên mới có thể nghe được vài tiếng. Có thể bay lên sao? Nguồn năng lượng, sụp đổ, ai? Phi thuyền kịch liệt run dày, du hành chạy nhanh đem thương hoạn đỡ lấy chính mình cũng một cái bước lướt thiếu chút nữa quỳ dạp trên mặt đất. Bay lên, phi thuyền bên ngoài, nham thạch hòn đất không ngừng nện ở trên phi thuyền. Bên trong, du hành phát hiện phi thuyền dựng bay thẳng hành cả người oạch lưu mà đi xuống, hắn chạy nhanh đem giường bệnh kéo qua tới. Loàng xoảng dường bệnh theo thứ tự tạp thượng tường, thương hoạn ngược lại nằm ở trên tường. Hắn cũng bắt lấy giường bệnh chân, chặt chẽ mà chống tường. Hỗn độn thanh không ngừng chui vào lỗ tai, phi thuyền thực sóc này, bỗng nhiên chi gian chấn động tăng lên, lại kế tiếp giống phá tan nào đó gông xiềng tốc độ nhanh hơn. Không biết bên ngoài tình huống, du hành chỉ có thể trước bảo vệ tốt chính mình. Phi thuyền vẫn luôn không có vững vàng xuống dưới, không biết sợ hãi chậm rãi mở rộng. Bên ngoài, đã bị oanh tạc thành đất bằng trên núi không, một trận phi thuyền phóng lên cao cao cao thấp thấp vây quanh ở sơn quanh thân chiến đấu phi thuyền nhanh chóng mà theo đi lên. Không đếm được đạn pháo đều nhắm ngay một mục tiêu. Oanh, chương 315 tinh tế thời đại 18. du hành gian nan mà bắt lấy tường ra khống chế thân thể từ phi thuyền chấn động trình độ có thể phòng đoán lần này thoát đi cũng không thuận lợi, hy vọng có thể thành công chạy đi, hắn không nghĩ lại biến thành nô lệ. May mắn, này giá kiểu cũ phi thuyền cũng không phải bã đậu, nên có trang bị đều có. Bởi vì nhất chủ yếu mục đích là chạy trốn, sở hữu nguồn năng lượng lưu truyền đều dùng ở tốc độ thường. Gia tốc gia tốc, lại ra tốc, nôn, hắn nghe thấy bên tai có nôn mở thanh, ngay sau đó nôn chảy tới cánh tay hắn thưởng. Cũng bất chấp có ghê tởm hay không vấn đề, hắn điều chỉnh hồ hấp làm kiện thể quy tắc trung tâm pháp quy luật mà vận hành, giảm bớt thân thể bởi vì cao tốc di động sinh ra không khỏe. Hướng A, khoang điều khiển nội, mấy cái quân nhân đồng thời thao tác phi thuyền, vô số mệnh lệnh đang xem không rõ bóng dáng ngón tay gian phát ra. Khổng lồ phi thuyền liền như vậy không ngừng né tránh, tránh né không kịp bị đạn pháo đánh chúng, ngoại tầng phòng hộ cháo phát ra ánh sáng, quang bình thượng biểu hiện phòng hộ cháu bị hao tồn trình độ, một khi ngã phá an toàn giá trị tân phòng hộ cháo liền sẽ không cần tiền mà lại cháo đi lên. Này mấy cái quân nhân đều sắc mặt tái nhợt, ở chấn động mãnh liệt trên phi thuyền lại chạm thật sự ổn. Mí sồ tướng quân mệnh lệnh số 3 xuống dưới tinh thần lực của ngươi chịu đựng không nổi, đổi 15 hào đi lên. Giao tiếp cũng giao tiếp thật sự mau, vì ngày này, bọn họ diễn tập quá nhiều lần. Phi thuyền thao tác yêu cầu tiêu hao cực đại tinh thần, bất quá ở trí năng rộng khắp sinh sản lúc sau, loại này vấn đề bị dễ như chờ bàn tay mà giải quyết. Phía trước hồ minh quân bên trong tinh thần lực binh lính cơ hồ toàn bộ bị thương tinh thần lực khô kiệt tinh thần lực trì tán loạn hắn vì nghĩ cách thao túng này giá phi thuyền dầu túi ruột. Cũng may hiện tại đại gia tinh thần lực trì đều ổn định xuống dưới, ở hiện tại cái này nguy cấp thời khắc còn có thể miễn cưỡng tiêu hao quá mức một phen. Đại gia thay phiên đổi gác tổng có thể chịu đựng được lao ra gamma tinh cầu kia một khắc. Tướng quân, 10 giây sau đến phòng không cháo. Hảo, mở ra chủ pháo đài cần phải một kích tất chúng mở ra chỗ hồng. Là, chờ rốt cuộc lao ra gamma tinh cầu thời điểm, này giá phi thuyền đã rơi rất tan tác cũng may chủ thể kết cấu còn ở, miễn cưỡng có thể phi. Du hành cũng bị tìm qua địa yêu cầu vì những cái đó điều khiển quân nhân giảm bớt tinh thần lực trì đau đớn. Hắn nhíu chặt mày các ngươi sử dụng tinh thần lực không thể dùng. Vốn dĩ tinh thần lực trì liền bị hao tổn, lại lần nữa tiêu hao quá mức nói có lẽ tinh thần lực trì sẽ thật sự phế bỏ. Nhưng hắn cũng biết này đó quân nhân cũng là vì trên thuyền mọi người mệnh mới như vậy bất cứ giá nào. Điều khiển phi thuyền không phải điều khiển xe bay đơn giản như vậy sự tình, người yêu cầu đem hai mắt của mình, biến thành này con thuyền đôi mắt đem chính mình thân hình cùng phi thuyền trùng hợp người là phi thuyền, phi thuyền chính là ngươi Như vậy mới có thể thấy rõ ràng đường hàng không, nhìn đến đường hàng không thượng thiên thạch biển sao rác rời từ từ, sau đó tránh đi đi, gặp được địch nhân cũng là như thế. Bởi vậy, tinh thần lực hao phí là cực đại, trước kia còn có chí năng khống chế đài toàn tự động đi, hiện tại trí năng không thể dùng, hơn nữa truy binh quá nhiều, càng cần nữa điều khiển linh hoạt. Sử dụng tinh thần lực tránh cũng không thể tránh. Hắn trong lòng cảm kích này đó quân sĩ trả giá quá trình trị liệu chung cũng đem hết toàn lực liền ở quá trình trị liệu chung, phi thuyền lại lần nữa run rẩy sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh đều ra tới. May mắn Trâm đã chát đi xuống, nói cách khác chát sai địa phương, đầu như vậy quan trọng bộ vị, một cái không lưu ý chát sai rất có thể sẽ nháy mắt bỏ mạng. Cẩn thận một chút, Bas nhắc nhở hắn, lại cổ vũ hắn, chúng ta hổ minh quân ghi khắc người ân tình, chúng ta cùng nhau sống sót đi. du hành gật đầu, xoa xoa cái chán chảy ra mồ hôi. Hắn tập trung lực chú ý, mồ hôi hoạt tiến trong ánh mắt cũng không có chấp một chút mắt. Bass tán thường mà xem hắn, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời cao thương hại làm cho bọn họ gặp được một cái quái tài, nói cách khác. Gì, Bass tỉ mỉ mà nhìn nhìn du hành, trong lòng chậm rãi hiện lên một ý niệm, cái này hoắc hàng tuấn bác sĩ, chẳng lẽ cũng là tinh thần lực giả. Như vậy tưởng hắn cũng liền hỏi như vậy. Được đến phủ định sau khi trả lời, Bass tưởng, ngô hẳn là tìm thời gian làm hắn thí nghiệm một chút, rốt cuộc cũng có người ở 18 tuổi lúc sau còn có thể có hoạt tính tinh thần lực trì, chỉ, chỉ là tương đối thiếu. Tổn hại thân tầu tiếp tục chạy, nghe Bass nói đi chính là chưa khai phá đường hàng không. Như vậy có thể tránh đi địch nhân kiểm tra đo lường, đừng lo lắng, chúng ta trước kia đi qua. Dù hành có thể cảm giác được Bass thái độ biến hóa, không phải nói trước kia đối hắn thái độ không tốt mà là không có hiện tại loại này lơ đãng toát ra ngươi cùng ta là người một nhà thái độ, phi thường tốt đẹp phát triển, hắn cũng không lộ dấu vết mà hồi quỷ trở về, hai người quan hệ cũng càng thêm hòa hợp. Ở biển sao thượng phiêu đẳng nửa tháng sau, một ngày nào đó giữa chứa bát cao hứng mà đối du hành nói, chúng ta có thể chạm đất. Chạm đất hai chữ này du hành nghe thật có chút sợ hãi, lần trước một chạm đất liền thành nô lệ, lần này nhưng phải cẩn thận. Nghe xong hắn nói... Bác cười đến ngã trước ngã sau, đừng lo lắng, chạm đất địa phương là liên minh nào đó căn cứ quân sự tinh yên tâm đi, chúng ta đã đem nghiệm qua. Hắn vỗ vỗ du hành bả vai, biểu tình trở nên ngưng trọng, nếu trải qua như vậy nhiều trọng còn ra vấn đề, đó chính là thiên muốn vong chúng ta. Phi thuyền kéo tàn phá thân hình ở một ngày nào đó thuận lợi rớt xuống, nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố bọn họ một hồi, căn cứ này tinh là thật sự căn cứ tinh. Thuận lợi vào ở lúc sau, du hành ôm chăn lăn một cái, mỏi mệt thể xác và tinh thần rốt cuộc thả lỏng lại, mưu hoa lâu như vậy, trên đường khi có khúc chết cuối cùng hiện tại đều đáng giá. Lúc trước ở chọn lựa du lịch tinh thời điểm, hắn có nghĩ tới tìm một cái tương đối tới gần căn cứ quân sự tinh địa phương, bất quá bởi vì liên minh căn cứ quân sự tinh, đối ngoại là hoàn toàn bảo mật như vậy tinh cầu có mấy cái, hắn cũng không từ biết được. Cho dù có công bố ra tới, đường hàng không cũng phi thường nghiêm khắc phi quân đội không thể hành thầu. Càng đáng giá cao hứng chính là ở tiến vào cái này, tinh cầu lúc sau, hắn trong đầu xuất hiện cừu cừu thanh âm, chúc mừng ký chủ trước tiên tiến vào di dân tân thành chi nhất, hoàn thành di dân nhiệm vụ, khen thưởng tân hỏa điểm 1000 điểm, đồng thời kích phát nhiệm vụ chi nhánh trở thành cơ giáp sư, nên nhiệm vụ chi nhánh thành công khen thưởng vì 1000 tân hỏa điểm, thất bại tắc khấu trừ tân hỏa điểm 300 điểm, xin hỏi ký chủ hay không tiếp thu. Tiếp thu, nhiệm vụ chi nhánh cũng cùng hắn theo đuổi mục tiêu chi nhất tương ăn khớp, hắn khẳng định nói muốn tiếp thu. Thủy Đinh bay đến trên tay hắn, khuyên hắn, ký chủ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngươi xem ngươi quầng thâm mắt nhiều nghiêm trọng. Nhanh, chờ ta đem cái này phương án viết xong. Du hành không lãng phí thời gian, làm tốt hệ thống nhiệm vụ tiếp thu sau liền bắt đầu múa bút thành văn, chờ đem lại lần nữa cải tiến tinh thần lực trì, châm cứu liệu pháp viết hảo, mới một lăn long lóc nằm ở trên giường ngủ hạ. Ở dàn xếp xuống dưới lúc sau, du hành bắt đầu có nhàn rỗi, căn cứ này tinh đã sửa sang lại hào hỗn loạn bởi vì nội tình thâm hậu, trừ bỏ chí năng thiết bị ở ngoài, lúc này các loại điều kiện cũng vẫn cứ rất là xuất sắc, hồ minh quân đám người thương thế cũng rốt cuộc được đến quỹ đạo toàn diện thấu triệt kiểm tra. Không có sự tình làm, Bass cũng rất bận, hắn nhân sinh mà không thân chỉ có chứa co đầu rút cổ ở trong phòng tu luyện. Chờ Bass rốt cuộc không ra thời gian tới tìm hắn thời điểm, đã là nửa tháng sau. Tin tức tốt Mí Sổ, tướng quân bọn họ thương thế đã được đến khống chế, hảo huynh đệ chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Căn cư tinh đã đem ngươi cung cấp châm cứu pháp thâm nhập nghiên cứu, hiện tại đã có tiến triển, tướng quân bọn họ tinh thần lực trì có hy vọng khôi phục. Bass vừa nói vừa kích động mà chụp Du Hành bảo vai, Du Hành cũng cười kia thật sự là quá tốt. Một fan nói chuyện với nhau lúc sau, Bass nói thực xin lỗi gần nhất làm hắn một người, hiện tại có nhàn rỗi, muốn mang hắn đi chắc một chắc tinh thần lực. Ta cùng tướng quân nói qua tướng quân cũng nói tốt cho dù ngươi về sau không vào quân, có tinh thần lực nói đối với ngươi tử y cũng là rất có chỗ tốt trải qua huấn luyện, ngươi ngũ cảm có thể đại biên độ tăng mạnh, lực chú ý đề cao. Không ta tưởng tòng quân, nếu ta thật sự có tinh thần lực nói. Bát sửng sốt một chút sau đó cười, hào, hồ minh quân hoan nghênh ngươi, trải qua thí nghiệm du hành quả nhiên có hoạt tính tinh thần lực trì, bước đầu thí nghiệm tinh thần lực trì cấp bậc còn không thấp, xê cấp. Dựa theo trước kia tiêu chuẩn tinh thần lực trì kiểm tra đo lường tiêu chuẩn ở F cấp liền tính cơ bản nhập môn, có tu luyện thiên phú, B cấp cùng A cấp tính xuất chúng, này thượng còn có S cấp cùng S cấp xuất sắc nhất. Thực không tuổi A, Bass cũng giật mình, người gần nhất một lần thí nghiệm là khi nào. 18 tuổi năm ấy kia một năm cũng không có chắc ra tới, thật thần kỳ ta tuổi này còn có hoạt tính tinh thần lực trì. Bass đôi tay một phách tư chất của người thật tốt quá. Trước kia ta có một cái hàng xóm. Hắn cũng là kết hôn sinh con sau, một ngày nào đó đau đầu đi bệnh viện kiểm tra kết quả bác sĩ nói với hắn, hắn tinh thần lực trì hiện hoạt tính, bất quá chỉ có ép cấp nói như vậy bỏ lỡ 18 tuổi sau ít có tinh thần lực trì kích hoạt cho dù có cũng là thấp nhất cấp. Ha ha ha tiểu hoắc ngươi tiền đồ vô lượng A. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới C cấp mà thôi. Ở du hành nhập quân, hơn nữa tích cực mà hướng cơ giáp phương tiện phát triển, đồng thời triển lộ chính mình học tập năng lực cùng thao tác năng lực khai triển hướng kế hoạch của chính mình kéo võng thời điểm, ngoại giới lần nữa nganh đón một lần đại sự cố. Bởi vì chí năng dẫn phát bên trong náo động dẫn tới glow tinh đàn tiền tuyến đóng quân tán loạn, chỉ còn lại có Mary Thiên Thạch Đôi tiền tuyến còn có đóng quân ở đau khổ chống đỡ. Tin tức số liền tới từ khoảng cách lâu tinh đàn gần nhất thang lộ tinh đàn, thang lộ tinh đàn ở biến cố lúc sau thực mau đã bị trùng tộc bao trùm. Tàn tác lui về phía sau quân đội lui đến thang lộ tinh, lúc sau vẫn luôn bị nhốt. Vô cùng vô tận trùng tộc bao trùm này thượng bao vây đến kín mít, ra ra không được tiến vào không được. Thang lộ tinh đàn là tiền tuyến quân nhu hậu cần tinh, cũng có thể xưng là căn cứ tinh đàn, hậu cần tiếp viện đều ở chỗ này, bởi vậy mới có thể căng này hồi lâu. Nhưng hiện tại cũng căng không nổi nữa. Hang lộ tinh đàn bị gặm thực không còn, vô vật còn sống còn sống. Tin tức này truyền tới du hành nơi căn cứ tinh thời điểm đã muộn rồi mấy ngày, căn cứ tinh cử hành ai điếu sẽ liên minh cờ xí giảm xuống một nửa. Hắn đứng ở trong đám người nhìn không chung cờ xí, bên cạnh có đồng bạn phẫn nộ mà nói ta muốn khai cơ giáp qua đi đem sâu toàn bộ nghiền chết. Đúng vậy, đem sâu toàn bộ nghiền chết, uy tân nhân, người đâu? Dù hành bị khuyều tay từ đâm cho sương sườn đau, bất quá hắn chạm đến vững vàng, kiên định mà nói ta cũng tưởng khai cơ giáp đem sâu toàn bộ nghiền chết. Sau đó cười rộ lên nhìn đối phương cùng các ngươi cùng nhau. Hác ha ha ha tiểu tử ngươi có thể. Hắn bị người chung quanh tả đầy một chút hữu tễ một chút biết đây là bọn họ biểu đạt khẳng định cùng tiếp nhận ý thứ cho nên hắn cũng không sinh khí, ngược lại đầy trở về, đi theo bọn họ cùng nhau phát ra làm càn tiếng cười, đây là liên minh quân nhân kiêu ngạo cùng dũng khí. Bọn họ không sợ gì cả. Bất quá du hành thực hiện thưởng chiến trường nguyện vọng, vẫn là đợi một năm rưỡi. Lúc này hắn đã thuận lợi từ cơ giáp ban kết nghiệp so dự định chương trình học sớm hơn hai năm, ở chặt chẽ thực tiễn thao tác chung biểu hiện ưu dị. Tần cơ giáp chỉ có thể toàn dựa người điều khiển thao tác khó khăn lớn hơn nữa, ở cùng trùng tộc trong chiến đấu nhân loại áp lực tăng đài. Càng làm giận chính là còn Tổng hội gặp được trí năng người máy đánh lén. Hai đầu vô pháp chiếu cố trước có lang hậu có hổ, cơ giáp bộ đội tổn thất thảm trọng. Bởi vì cái này, du hành cái này tân kết nghiệp thân binh cũng bắt đầu thượng chiến trường. Không có một người nam nhân có thể ngăn cản loại này thiên đại ngầm xá ta này ai mau cầm cùng thỏa mãn cảm điều khiển cơ giáp lao tới phía trước như núi trùng đôi khi, hắn tinh thần lực trì mãnh liệt mà sao động tinh thần lực nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khẩn khấu khống chế đài đem cơ giáp khống chế được không hề khe hở. Hướng A, Sát A. Cơ giáp linh hoạt mà cùng đại như núi sâu chua toàn, dày nặng dài rộng trùng sát chống cự nơi có công kích hắn thao tác cơ giáp né tránh sở hữu công kích lấy một cái cực thiên góc độ nghiêng lướt qua sâu phần cổ, súng năng lượng xảo quyệt mà cắm vào đi. Sâu không tiếng động mà chua lên, thân đầu chia lìa. tinh lịch 1899 năm, liên minh rốt cuộc cùng chí năng người máy đạt thành bước đầu hiệp nghị toàn diện ngừng chiến, liên minh thừa nhận trí năng tồn tại hợp lý tính, hơn nữa thừa nhận này được hưởng hết thảy sinh tồn quyền lực. Lúc này trùng họa đã phi thường nghiêm trọng, vì đằng ra tay tới tiêu diệt chủng tộc liên minh không thể không thỏa hiệp. tinh lịch 1900 năm, liên minh tập kết binh lực đi trước tiền tuyến tính toán tiêu diệt trùng động. du hành bị phái đến Mary Thiên Thạch Đôi, đồng hành còn có căn cứ tinh 4 phần 5 binh lực. Ở huyết chiến cùng vinh quang sau lưng bóng ma chỗ thành đội phi thuyền nghiêng mà ra, phi hành phương hướng lại không phải hai đại chiến trường. chương 316 tinh tế thời đại 19. Lúc này, du hành đang cùng chiến hữu ngừng ở một chỗ thiên thạch đôi. Biển sao chung thứ gì đều có thiên thạch nhất thường thấy, rủi ro lưu lạc vứt đi phi thuyền, vô bài kinh doanh vô lương sưởng thả xuống ở biển sao chung sinh sản rác rưởi cho dù chỉ là một viên hòn đá nhỏ ở phi thuyền cao tốc phi hành trong quá trình cũng có khả năng tạo thành nghiêm trọng sự cố bởi vậy biển sao là phi thường nguy hiểm. Giống nhau tới rằng, nhân loại sẽ không ở biển sao chung dừng lại chính là du hành bọn họ cũng là không có cách nào. Bọn họ thu được căn cứ tinh bị tập kích tin tức huynh đệ quân đoàn cũng là như thế cứ như vậy bọn họ liền mất đi sở hữu quân bị tiếp viện. Lùi ra tới quân sĩ không chỗ sắp đặt cũng không chiếm được trị liệu. Không có biện pháp ở thu được tin tức sau bọn họ liền biến đánh biên lui lại trên đường gian khổ cùng thảm thiết liền không nói nhiều đi vào thiên thạch đôi thời điểm đã là một tù tàn binh. Vì tiết kiệm năng lượng ở thoát ly sâu uy hiếp sau du hành cũng đã đem cơ giáp ngừng lại tất cả mọi người tế ở trong phi thuyền. Phi thuyền ở đi vào thiên thạch đôi sau ngụy trang ngụy trang thiên thạch đôi nhiều một đống hòn đá nhỏ là hết sức bình thường sự tình, bọn họ lúc này mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Liên hệ thượng sao, không có chỉ huy hạm vẫn luôn không có cho chúng ta đáp lại. Tiếp tục phát ra thỉnh cầu, nhớ rõ cho chúng ta vị trí làm che giấu không cần bị phản truy tung đến. Người đầu thương thế của ngươi thế nào, còn hành ta đà tọa một chút. Bên tai đều là ồn ào thanh âm, du hành thở phì phò cho chính mình cầm máu, vừa mới triệt trốn thời điểm hắn bị thương, cơ giáp đem sâu sức châu niết bẹp, tuy rằng ở chiến hữu cứu viện hạ được cứu trợ đùi cũng bị thương, cơ giáp lợi phiến chát phá hắn bên trái đùi. Lục vẫn lo lắng mà giúp hắn lau mồ hôi, hỏi, ngươi là đùi bị thương, này cũng có thể thông qua đà tọa tới hồi phục. Du hành dùng cây kéo đem khâu lại miệng vết thương tuyến cắt đoạn mới từ bên cạnh kéo điều thảm che lại hai chân. Nghe vậy cười, đùi thương mới là việc nhỏ, chỉ cần có thể thao tác cơ giáp ta chính là vô địch. Những lời này là cơ giáp binh chi gian nhất thường nói cách ngôn, lục vận liền cười rộ lên, người nói được cũng đúng, kia hành ngươi tu luyện đi ta đi tìm điểm ăn. Hắn liền vẫy vẫy tay, nhìn theo lục vận rời đi, lúc sau trộm mà ăn một viên nguyệt hoa lộ. Chờ hắn tu luyện kiện thể quy tắc trung tâm pháp hai cái qua lại sau, mở to mắt chung quanh chiến hữu đại bộ phận đều ở đà tọa tu luyện. Đây là hai năm trước thông qua trong miệng của hắn lộ ra đi tinh thần lực tu luyện tâm pháp là hắn sở soạn ra tới kết hợp nhân thể nội huyệt vị, đem tinh thần lực chỉ coi là trong đó một vòng, thông qua không ngừng minh tưởng đối này ra tăng mở rộng, lấy tăng cường tinh thần lực một loại phương pháp tu luyện. Cùng trước kia rèn luyện phương pháp so sánh với, so chỉ thông qua không ngừng sử dụng tinh thần lực đạt tới tăng cường mục đích nhiều một phần khai nguyên, hiệu quả lộ rõ, bởi vậy thực mau mà bị mở rộng khai. Toàn thể chú ý tọa độ XXX có tam quang trùng xuất hiện, hoạt động quỹ đạo phán đoán, vô cùng có khả năng ở 37 phút sau đến thiên thạch đôi kiếm ăn, chuẩn bị sẵn sàng đi. Loại này sâu nhìn đến thiên thạch đôi, khẳng định sẽ qua tới gặp thực. Nghe thấy cái này, tin tức đại gia chạy nhanh nắm chặt thời gian khôi phục thể lực du hành cũng tiếp nhận lục vận mang đến đồ ăn mồm to nuốt thỉnh thoảng nhét vào một hai khối chính mình hàng lậu bổ huyết. Lục vận là cùng hắn cùng kỳ kết nghiệp tân binh, bởi vì thẳng đến hắn làm ra kiểu mới tu luyện pháp đối hắn có vài phần tôn sùng, ngày thường lui tới cũng tương đối nhiều. Thời gian thực mau qua đi, chỉ huy khoang phát tới tin tức chuẩn bị. 5 phút sau khai cửa khoang, du hành cùng chiến hữu y tự tiến vào cơ giáp khoang, xuất phát trước nơi này ngừng 1.400 chiếc cơ giáp hiện tại nhìn lại thưa thất một mảnh, rơi xuống không biết nhiều ít. Cơ giáp từng trận sáng lên nhân cách hóa thái đôi mắt bộ vị, người đi vào cơ giáp liền sống. Hắn cũng tiến vào thuộc về chính mình kia đài cơ giáp tinh thần lực liên tiếp khống chế đài lúc sau lại trợn mắt chính mình liền thành cơ giáp. Nghe nói trước kia cơ giáp đi vào lúc sau sẽ có cơ giáp trí năng cùng ngươi nói chuyện với nhau, một ít đơn giản thao tác trí năng cũng có thể giúp người hoàn thành, thậm chí còn có thể có giải trí hạng mục nghe một chút ca nhi linh tinh. Bất quá hiện tại cơ giáp đã không có cái này công năng. Người một khi đi vào, mặc kệ sinh tử tự hồ cũng chỉ có chính ngươi một người. Gia khoang. Hắn ngón tay ở khống chế đài quang bình thường bay nhanh gõ ra mệnh lệnh cơ giáp nhảy lên bay ra phi thuyền. Cơ giáp lần lượt ra khoang từng người ngụy trang ở thiên thạch đôi các góc chờ sâu tham lam mà lại đây cho chúng nó tới cái một kích mất mạng. Ở vô tận biển sao bối cảnh hạ, dũng mà không sợ thân ảnh che già mang mọc đó là nhân loại mỹ lệ nhất thư thái. Ở biển sao chỗ sâu trong, như vậy chiến đấu không chỗ không ở cho dù không có hậu viên, cho dù đạn tan hết thâm nhập ý thức nhận chi trùng tộc vì thiên địch, làm cho bọn họ tiếp tục về phía trước về phía trước. Lục vẫn chờ mong mà nói, nếu những cái đó người máy cùng chúng ta là một quốc gia nên thật tốt chúng ta có thể cùng đi sát sâu. Hắn đâm đâm Du Hành bả vai, người nói có phải hay không? Nếu đúng vậy lời nói đương nhiên hào. Du Hành cười trong lòng cũng không lạc quan. Chí năng người máy bên kia lâm thời xé bỏ điều ước quy mô tiến công nhân loại các đại tinh cầu căn bản chính là xé rách mặt tiết tấu. Kinh này một trận chiến, nhân loại tổn thất thảm trọng, nếu muốn lại trùng thu hữu minh, khó. Cho dù có thể nhất thời nuốt xuống khẩu khí này, tương lai khẳng định cũng sẽ bùng nổ. Lập trường bất đồng mà thôi, nhân loại không đem đối phương coi là đồng loại, đối phương làm sao đem nhân loại cho rằng người một nhà trí năng sinh tuệ vốn là thực kinh động thế nhân sự tình nếu lợi dụng đến hảo đối nhân loại phát triển tiến trình sẽ khởi đến quan trọng tác dụng chính là chúng nó không muốn chúng nó ở sinh ra trí tuệ kia một khắc liền làm ra chúng nó quyết định cùng nhân vi địch người chết ta sống lục vận ý tưởng xem như tương đối ôn hòa không ít người hiện tại đối trí năng hận thấu xương thề muốn đem chúng nó sao thành nát như phá thiết hắc lục vận ngươi đừng choáng vắng chúng nó hại chúng ta nhiều như vậy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng nó Đúng vậy, lại lợi hại thì thế nào còn không phải chúng ta nhân tạo ra tới đồ vật. Chúng nó căn đã sớm hỏng rồi, chúng siêu cấp bệnh nặng độc không cứu. Thù hận cùng căm thù rốt cuộc là khi nào thành lập lên đâu. Từ nguyên thân góc độ xem, hoặc ra đối chí năng sản phẩm thái độ là tương đối hữu hảo. Tỷ như hoác gia người máy quản giả 090343, từ hoác hàng tuấn ra ra một thế hệ bắt đầu phục vụ, nhìn hoác hàng tuấn trưởng thành trong lúc chỉ tiến hành quá hàng ngày kiểm thu cùng hệ thống thăng cấp xem như thọ mệnh phi thường lớn lên trí năng sản phẩm. Trưởng bối mang hảo đầu, làm hoác hàng tuấn đối quản gia tiên sinh cũng tràn ngập tôn trọng. Cũng không phải là mỗi cái gia đình đều là cái dạng này, tỷ như cùng hoác hàng tuấn chơi rất khá đô tư lý. Đồ phụ đồ mẫu cũng đều là cao văn hóa trình độ người, chính là nhà bọn họ đối chí năng người máy thái độ liền tương đối tùy ý, không phải nói ác ý tổn hại, mà là cơ hồ một năm đổi một cái tân khoản trí năng quản gia thiếu kia phân nhân tình vị. Bị chủ nhân vứt bỏ người máy, chỉ có thể bị thu về, sau đó thân thể bị tháo rỡ, phân tài chất đúc nóng thành tân linh thiện. Loại này cách làm cũng thực tầm thường, ai cũng không thể nói đây là sai. Càng quá mức cũng có, hoặc hàng tuấn cũng gặp được quá. Ai có thể nghĩ đến hôm nay đâu. Người coi ta vì hạ thiện ta cũng coi ngươi vì bụi đất. Hảo hảo, đều đừng nói nhao nhao chạy nhanh nghỉ ngơi, chờ một chút muốn liên tiếp bốn lần không gian quá độ chạy nhanh dưỡng hảo tinh thần. Ai tinh thần lực trì còn không thoải mái chạy nhanh cùng quân y nói, nên gim kim gim kim nên uống thư hoãn tề chạy nhanh uống, đừng trong chốc lát quá độ toàn bộ nằm sấp xuống. Là đội trưởng. Lục vận xấu hổ mà nhỏ giọng ho khan hai hạ, đề tài là hắn khiến cho tới, hiện tại đội trưởng chính chừng hắn đâu. Hắn không lời nói tìm lên tiếng du hành, người có rảnh sao, giúp ta chát ghim kim biết không. Ta tinh thần lực trì có điểm sắp đau. Hành A, du hành theo hắn đề tài tiếp theo, xuống tay giúp hắn khơi thông một phen kinh mạch. Hoặc hẳng tuấn ngươi tới một chút giúp ta xem một chút tinh thần lực trì. Bên kia đội trưởng ở kêu hắn, người mau đi mau đi ta chính mình nhổ xuống tới liền hào. Du hành liền đi theo đội trưởng vào một cái khoang, đóng cửa lại. Tinh thần lực của ngươi chỉ hiện tại là mấy cấp. Đội trưởng nghiêm thanh hỏi. S cấp, có ai biết, hắn nói ta và ngươi mới vừa chắc ra tới, vì không như vậy đột hiện chính mình năng lực tăng cường quá nhanh, hắn tạm thời không nói cho những người khác. Lúc này đội trưởng dò hỏi, hắn trực giác có quan trọng sự cũng liền không dối gạt chứ. Đội trưởng lộ ra tươi cười, hảo thực hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm, ở phía trước quá độ thời điểm ta liền xem ngươi tinh thần trạng huống so những người khác muốn hảo. Từ đem ngươi đoạt tới ta này một đội thời điểm, ta liền biết ngươi tiềm lực vô tận. Hắn tới gần Du Hành, hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, phi thường trọng yếu phi thường. Thực mau quá độ địa điểm tới, toàn phi thuyền người đều tiến vào ngủ đông hình thức. Tinh thần lực giả so với người bình thường cường hãn một chút có thể ở trong khoảng thời gian ngắn qua độ nhiều lần, nhưng chung quy là nhân loại thân thể, vẫn là yêu cầu làm bảo hộ. Cái thứ nhất quá độ điểm thuận lợi thông qua. Cái thứ hai quá độ điểm thuận lợi thông qua. Sau đó là cái thứ ba, tới rồi cái thứ ba thời điểm, tinh thần lực chỉ đăng ký ở B cấp dưới, đã lâm vào ý thức giấc ngủ, tới rồi cái thứ tư thời điểm, trên phi thuyền trừ bỏ cá biệt A cấp cùng S cấp cập trở lên người, toàn bộ đều mất đi hành động năng lực. Lúc này khai thuyền chính là thuyền nội hai cái S cấp, còn có 7 cái A cấp ở trợ thủ. Du hành thong thả mà hô hấp tai nghe bát phương. Bên tai có cái gì thanh âm đâu? Đánh tiếng hô tiếng hít thở trải qua huấn luyện quân nhân nhóm đã có thể tự nhiên mà ứng đối như vậy quá độ. Chính là vẫn là có người đi lại thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn, liền ở lần thứ 3 quá độ thời điểm. Phi thuyền ở kịch liệt mà run dày, không gian lực lượng cường đại lại bá đạo, liên minh sơ cấp trường học học tập nội dung, liền có quá độ khi cấm đi lại. Người phải làm chính là ngồi hoặc nằm, mang hảo bảo hộ phần đầu an toàn giảm sóc cháo, phòng ngừa không gian quá độ lực đối với người thân thể tạo thành thương tổn Đương nhiên, thân là quân nhân, còn cần cụ bị ở quá độ sau khi kết thúc nhanh chóng nắm giữ thân thể, lập tức là có thể chiến đấu năng lực. Nghe được đi lại nhẹ nhàng tiếng bước chân, du hành nhéo lên nắm tay, tiểu tâm mà bắt lấy an toàn cháo. Cái kia thân ảnh đã chuyển nhập chỗ ngoặt hướng khoang điều khiển phương hướng đi đến, hắn theo đi lên. Đi lại lên sát thật phi thường khó chịu, phản phất nội tạng đều ở bị đè ép, đầu cũng loàng soàng loàng soàng mà co rút đau đớn. Bất quá này đó đều có thể nhẫn, du hành tiếp tục đi phía trước đi, tay phải vừa lật một phen loại nhỏ áp xúc xuất hiện, hắn đi được lặng yên không một tiếng động giống vận sức chờ phát động con báo chậm rãi tới gần con mồi. Đến gần rồi, người kia tới gần khoang điều khiển, chuẩn xác không có lầm mà đưa vào thông hành mật mã cùng với chồng đen. Khoang điều khiển yêu cầu bao gồm đội trưởng trong vòng ba người chồng đen, còn muốn hơn nữa mật mã mới có thể mở ra, người này quả nhiên là gian tế thế nhưng còn lộng tới chồng đen. Môn mở ra. Du hành nhìn đến khoang điều khiển nội chính tập trung tinh thần thao tác phi thuyền quá độ đội trưởng cùng những người khác xác định địa điểm sao Tiểu Tâm tả phía trước tọa độ Essex có biển sao rác rưởi khi tốc vì hắn phát tới trong tay liền bắn mỗi phát súng bắn chúng đối phương yếu hại điện giật tiêu sú vị tán ở trong không khí du hành tiến lên đem người lật qua tới nướng chín ngũ quan vẫn cứ có thể nhìn ra đây là lục vận. Có một cái gian tế, hắn ở bán đứng chúng ta tình báo chính là kiểm tra sức khỏe kết quả cùng chiến tranh sau tâm lý phụ đạo kiểm tra đo lường, đều tìm không ra khác thường. Rốt cuộc ai là gian tế ta không biết, bắt lấy hắn, hắn cấp lục vận đầu chát thượng mấy châm, phong bế đối phương tinh thần lực trì, lại đem người chói lại. Siêu cấp áp sốc quy lực không nhỏ, dùng ở thuần nhân loại trên người không nhanh như vậy có thể tỉnh lại. Đội trưởng cách câu đối hai bên cánh cửa hắn xua tay ý bảo, sau đó quay đầu tiếp tục đầu nhập đến điều khiển công tác chung, hắn minh bạch đội trưởng ý tứ, đem người khiêng lên tới khoa tới rồi cấm thất đó là sắp đặt địch nhân địa phương. Lần thứ tư quá độ rốt cuộc kết thúc du hành chỉ cảm thấy đầu chóng váng não chướng cho chính mình ấn vài cái huyệt vị lúc sau mới áp xuống nôn mừa cảm Tinh thần lực trì có chút khô kiệt vừa mới vì hành động tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Đội trưởng rốt cuộc rảnh rỗi lại đây còn mang đến hai cái chuyên tư tra tấn thủ hạ. cạy ra hắn miệng, xem hắn rốt cuộc là nào một phương người thế nhưng dùng bê cấp tinh thần lực giả, đánh bừa tinh thần lực trì hỏng mất uy hiếp tiến khoang điều khiển, rốt cuộc là muốn làm gì? Đội trưởng ngược lại đối du hành nói, vất vả ngươi hàng tuấn, ngươi đi tìm Ami lấy thư hoãn tề đi, đừng cho chính mình tinh thần lực trì lưu lại tai họa ngầm. Đúng vậy. Hắn đóng cửa đi ra ngoài, môn khép lại kia một khắc, hắn nghe thấy được bên trong truyền đến nghẹn ngào sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy không thú vị thấu. chương 317 tinh tế thời đại 20, lại không thú vị, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. du hành hy vọng hòa bình, hy vọng có vững vàng sinh hoạt hoàn cảnh, làm hắn hào hào mà nhìn một cái thế giới này, cái này mỹ lệ lộng lẫy xã hội văn minh. Cũng mặc kệ phát triển trình độ rất cao, chỉ cần là một cái đại xã hội, sẽ có ít lợi củ tranh, vô pháp ngoại lệ, hắn có thể làm chính là tiếp tục đi xuống đi, sau đó chờ đợi lại lần nữa hoa khai kia một ngày. Từ ngày đó bắt được lục vận lúc sau, hắn liền không tái kiến đối phương, hắn cũng không biết lục vận là nào một phương nằm vùng, liên minh liên minh, bản chất là nhiều quốc gia liên hợp chính quyền, ở hòa bình thời kỳ liền khi có tranh cãi, thế lực giao phong, càng đừng nói ở trí năng cùng trùng tộc liên hợp nhất lên hỗn loạn thời đại. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, có đôi khi càng loạn có chút người còn càng cao hứng. Náo động là chất sinh dưỡng, phát sinh nào đó người dã tâm câu động những cái đó che giấu dục vọng. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không có thành công đến bổn phái hệ địa bàn, bọn họ tránh thoát đối địch thế lực gồm thâu, lại tránh không khỏi nguồn năng lượng hao hết mang đến bất lực. Ở biển sao chung một khi nguồn năng lượng hao hết nếu không có cứu viện chờ đợi bọn họ chính là vô cùng vô tận phiêu bạc, sau đó tử vong. Cuối cùng, đội trưởng quyết định chạm đất liền đến gần nhất tinh cầu chạm đất. Gần nhất tinh cầu cũng không thể tính tinh cầu, nó đã bị oanh tạc xé rách, chỉ còn lại có hai cốt còn lưu tại tại chỗ. Khẩn cấp bách hàng lúc sau, phi thuyền liền hoàn toàn không có nguồn năng lượng, còn ở đất hoang thượng trượt thật dài một đoạn, mọi người ra tới thời điểm đều bị cắt bụi sạc đến muốn mạnh Chạy nhanh đào, đem phi thuyền tàng đi vào, đừng làm cho sâu phát hiện. Trời thấy còn thương, cái này chỉ còn lại có cắt đá tinh cầu toái khối cũng không có sâu, đội trưởng lao hãn may mắn, còn Hảo không phải tam quang trùng xâm lấn cái này tinh cầu, nói cách khác liền cha cũng chưa đến thừa. Hiện tại điểm này cha cũng quá ít, ăn đất đều không đủ chúng ta những người này ăn ai ra. Lại nhải gì đâu, chạy nhanh đào, du hành liền cùng đồng bạn quá thượng đào thổ ăn đất nhật từ. Hảo đi, bây giờ còn có quân dụng áp sốc dinh dưỡng dịch có thể chống đỡ lại quá trận là thật sự muốn ăn đất bọn họ đem phi thuyền giấu ở ngầm chỉ trừ một cái thông đạo làm ra vào hòa khí thể lưu thông chi dùng bắt đầu tìm tòi này khối rách nát thổ địa thượng thực vật lấy cầu có thể no bụng bên kia đội trưởng cũng ở làm thông tín viên ngày ngày đêm đêm mà đối ngoại truyền lại cầu cứu tín hiệu cái này công tác phi thường khó đã muốn truyền lại đi ra ngoài lại muốn sàng chọn tinh tế trong những cái đó hỗn độn vô tự ồn ào tín hiệu từ giữa tìm ra quân đội bạn một phương Càng phải làm hào một tầng tầng tín hiệu mã hóa, để ngừa bị trí năng bên kia lấy ra, đến lúc đó bị người máy bổ đạn đem này khối bùn mà cũng bắn cho thành cặn bã. Sau lại hạ hai trận mưa có tế mầm từ bùn xa chung chui ra, bọn họ cũng có nguồn nước. Ở cái này địa phương đãi suốt hai tháng, mới rốt cuộc chờ đến cứu viện phi thuyền đội, lúc này bọn họ đã ăn cỏ dài ăn một tháng, mỗi cái cường tráng tráng niên quân nhân, mỗi người đều đói gầy một tầng. Bọn họ được đến quân đội bạn đi ngang qua khi tiện thể mang theo nguồn năng lượng khối, rốt cuộc rời đi cái này địa phương, lúc này bên ngoài chiến tranh đã ban ngày hóa, biển sao đường hàng không thượng nơi nơi đều là trôi nổi chiến tranh rác rưởi. Phi thuyền chạy trong đó, tựa như chưa trở thành rác rưởi rác rưởi, hết thảy đều là như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Ta cho rằng chúng ta đã chinh phục này phiến biển sao, nhưng cho tới bây giờ mới biết được chúng ta vẫn cứ là con kiến. Chính là con kiến, cũng có tồn tại nguyện vọng. Tinh lịch 1903 năm, liên minh chia ra làm tam quân đoàn quấy dày trọng tổ, lấy quân đoàn thực lực cắt cứ một phương, phân biệt vì thiên lang quân đoàn tường vi quân đoàn cùng hổ minh quân đoàn. Tinh lịch 1904 năm, lấy lưu tinh đàn vì nơi rừng chân thiên lang quân đoàn liên hợp chí năng một phương, hướng hổ minh quân đoàn nơi rừng chân phát ra công kích. Du hành cùng với này nơi phi thuyền rốt cuộc ở quân đội bạn dưới sự trợ giúp trở về căn cứ tinh, sau lại trải qua quân đoàn phân liệt trọng tổ, gọi chung Hồ Minh quân đoàn, lấy căn cứ tinh vì trung tâm tinh đàn vì cứ điểm. Nhiều năm chinh chiến cùng phá hư, lại trùng kiến Hồ Minh quân đoàn tổn thất thảm trọng, ở tường vi quân đoàn sống chết mặc bay, Thiên Lang quân đoàn cùng Chí Năng quân đoàn liên hợp công kích hạ, Hồ Minh quân đoàn quyền hạn tán loạn lui giữ căn cứ tinh. Sau đó ở ngân hà chiếu dọi xuống, hóa thành biển sao bụi bặm. Ở vô tận oanh tạc chung, vô số điểm đen hướng biển sao chỗ sâu trong lao tới mà đi Trải qua nhiều lần mà thế, du hành đối mặt thế có một chút ý nghĩ của chính mình Ở hắn xem ra thiên tai nhân họa không phải mang đến mặt thế nguyên nhân Ở dị biến chi gian, nhân tâm biến hóa mới là chân chính mặt thế đã đến Liền như thế giới này, toàn liên minh hợp lực nói, nhân loại sao có thể tan tác thành như vậy Xét đến cùng là bởi vì có tư tâm Hắn cùng mặt khác chiến hữu mở ra cuối cùng phi thuyền thoát đi căn cứ tinh, hồ minh quân đoàn toàn đoàn còn sót lại không đến 3.000 người. Tam quang trùng, là ở Thái Ninh Tinh đi. Hỏi cái này làm cái gì? Đối không sai, chúng nó qua có thể ăn, mặt khác trùng tộc đều không muốn cùng chúng nó cùng nhau trụ Thái Ninh Tinh là chúng nó chủ yếu nơi làm tổ. Thái Ninh Tinh liền ở Mary Thiên Thạch đôi phụ cận cùng mặt khác trùng động xa xa tương vọng độc chiếm một phương du hành liếm liếm môi tính toán được ăn cả ngã về không đi thăm một chút thái ninh tinh. Nếu trên người hắn tam quang trùng trùng vương uy áp có thể ngăn chặn những cái đó sâu nói kia hắn cùng hắn chiến hữu liền có một cái sống ở nơi. Nơi đó, là ai đều không thể thưởng được địa phương, bọn họ sẽ thực an toàn. Nếu hắn có thể khống chế được những cái đó sâu, vậy có phản kích chi lực. Không mà ngăn trở hắn một mình đi trước thái ninh tinh, từ nay về sau không có lại trở về, chiến hữu cho rằng hắn đã thân chết, nào biết đâu rằng nửa năm sau một lần nữa cùng hắn lấy được liên hệ ước hảo gặp mặt địa điểm. Chúng ta đã không có nguồn năng lượng, hiện tại tránh ở một cái vứt đi quảng tinh thường. Người có nguồn năng lượng bay qua tới sao? Có yên tâm đi ta còn mang theo ăn, chờ ta. Ai người bình an trở về liền hảo ăn nhưng thật ra không quan trọng. Hiện tại hồ minh quân đoàn liền thứ hai ngàn quá một chút người có thể sống một cái là một cái. Hoặc hàng tuấn vẫn là vì tìm an toàn điểm mới mất tích bọn họ trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hiện tại người phải về tới chạy nhanh chuẩn bị ăn a Bọn họ là không tin đối phương còn có thể mang ăn trở về, đơn thương độc mã mất tích nửa năm còn có thể có cái gì ăn đâu. Lại nhiều chuẩn bị một người ăn, hành ta nhớ kỹ, cảm ơn tư đại tỷ a tạ gì đâu chúng ta không đều là người một nhà cả. Tư đại tỉ nhà ngươi lão ngũ đâu? Sẽ không lại đi bắt con thỏ đi? Không có, hắn còn dám trộm thượng mặt đất đi ta đánh không chết hắn. Hắn A cùng hắn đại ca đi đào quảng đi, không có việc gì hắn đều lớn cũng có hắn đại ca nhìn chằm chằm, đào quảng không sợ. Chờ A chờ, hoác hàng tuấn quả nhiên ở quy định thời gian đã trở lại còn mang theo rất nhiều sâu. Rất nhiều sâu A. Du hành lấy tam quang trùng trùng vương thân phận bước lên Quảng Tinh 67 hào, phía sau tam quang trùng thủ vệ đội toàn bộ ngừng ở bên ngoài, đem Quảng Tinh vây quanh lên, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn. Này hết thầy nói đến thực mạo hiểm, hắn đến Thái Ninh Tinh thời điểm là mang theo hàn phải chết quyết tâm, trên người hắn có sơ đại trùng vương uy áp những cái đó trùng thủ vệ không dám động hắn, đều đem hắn coi là trùng tổ tông. Ở chúng nó huyết mạch trong trí nhớ tam quang trùng là không có trùng vương. Chính là hiện tại chúng nó ra xuất hiện trùng vương, cái loại này hương vị nói cho chúng nó, đây là thật lâu xa thật lâu xa trùng vương a Sau đó chúng nó liền rất cao hứng, chúng nó cũng có trùng vương lạc. Không có trùng vương trùng tộc, luôn là bị mặt khác trùng tộc khi dễ, lại không cha không mẹ đâu, mỗi ngày sống được sống cải thìa vì sống sót chỉ có thể gì đều ăn, liền rất sinh khí. Bất quá chúng nó trong đầu là không có nhiều như vậy thâm tầng cảm xúc, lúc ấy chúng nó trong lòng chỉ có cao hứng cùng sợ hãi. Vì cái gì sợ hãi đâu, sợ bị ăn luôn à, à à dù hành khẳng định là không ăn sâu, hắn hoa so thời gian dài hoàn toàn khống chế này đó sâu, lúc sau mới dám mang theo chúng nó hướng Quảng Tinh tới. Thật là duyên phận Quảng Tinh thế nhưng chính là hắn phía trước đãi qua cái kia 67 hào, hắn còn thấy được tư lệ tuyết. Quảng Tinh thượng còn sót lại người còn không ít tuy rằng mặt ngoài bị oanh tạc đến gồ ghề lồi lõm chính là cơ trí bản thổ cư dân đều tàng tới rồi quảng mỏ hạ tốt xấu bảo lưu lại phát cáo loại. Sau lại hồ minh quân đoàn tàn lưu bộ đội đi vào nơi này, cho rằng đây là một cái vứt đi tinh cầu, liền trốn rồi tiến vào. Dân bản xứ quan sát lúc sau thấy là liên minh quân đoàn, liền đem người tiếp vào quạng mỏ. Quảng mỏ nhật từ cũng đừng đề ra, rất khó nhai chính là. Hồ minh quân đoàn cận tồn phó đoàn trưởng trịnh thành công cho rằng, hắn chỉ có thể mang theo người ở chỗ này chờ, ngao chờ bên ngoài bình ổn xuống dưới bọn họ mới có thể có lại lần nữa suốt đầu ngày. Kém cỏi nhất cũng chính là làm tinh tặc mà thôi. Chỉ cần tồn tại là có thể truyền thừa hổ minh quân tinh thần, tinh thần bất diệt. Kết quả, hắn hiện tại nhìn thấy gì? Trịnh thành công rụi rụi mắt tâm bang bang mà kinh hoàng lên. Dù hành đứng ở đối diện đối hắn hành quân lễ, hắn phía sau giống như núi cao đại sâu, rõ ràng là thị huyết bạo ngược tính tình, lúc này lại nằm sấp trên mặt đất bảo vệ xung quanh trung gian thân hình cao lớn nhân loại. Tinh lịch 1905 năm, Hồ Minh quân đoàn ngóc đầu trở lại, không uổng một binh một tốt lấy tam quang trùng vì tiên phong, dễ dàng mà chiếm cứ một tòa tân tinh cầu, quảng tinh 67 hào nguyên trụ dân làm tân trụ dân vào ở. Đồng niên đồng nguyệt Hồ Minh quân đoàn hướng trước mắt còn sót lại nhân loại thế lực thiên lang quân đoàn phát ra tín hiệu. Nội dung đơn giản thô bạo yêu cầu đối phương nhấc tay đầu hàng. Đang cùng Minh hiểu chí năng người máy một phương phân vỡ đê nứt lâm vào nôn nóng chiến đấu thiên lang quân đoàn nghe tin kinh hãi, bất quá làm cho bọn họ đầu hàng cũng không có khả năng. Hổ minh quân đoàn mấy người kia đang làm cái gì mộng thưởng hão huyền đâu. Vì thế đấu võ, dù hành đối này là tận hết sức lực sớm một chút định ra tới mới hảo, hắn đối loại này loạn chiến đã phi thường phiền. Dài đến 3 năm liên minh chi chiến như vậy, khai hỏa thiên lang quân đoàn nếm tới rồi năm đó hồ minh quân đoàn bị tiền hậu giáp kích thống khổ, bị du hành huấn luyện có tự tam quang trùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chưa từng bại tích Hết thầy đều vì chúng ta vương, ở liên minh nội chiến kết thúc bên trong rốt cuộc có thể toàn thể chỉnh hợp lúc sau, du hành là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không có tham gia liên minh nghị viện tuyển cử cũng không có để lộ ra một chút ít chính mình thiên hướng, chỉ ở nhìn đến liên minh bên trong ở cưỡng chế thống nhất tân nhiệm liên minh tổng nghị trưởng xưng được bãi lúc sau, hắn liền ở trước mắt bao người mang theo tam quang trùng biến mất. Ở hắn mang theo tam quang trùng bước lên quảng tinh 67 hào kia một ngày, liền chú định hắn không thể lại lấy ban đầu thân phận sống sót. Hắn lấy Quảng Tinh 67 hào nguyên trụ dân thân phận lưu tại Lam Hải Tinh, Quảng Tinh Thượng, không có thiết bị đầu cuối cá nhân người một trò một đống tư Quảng Hắc công càng là nhiều đếm không xuể không có người phát hiện nhiều một người. Ở Lam Hải Tinh Thượng sinh hoạt cũng không tệ lắm, đây là một viên từ trí năng người máy trong tay đoạt lại thành thị, hiện tại đang ở trùng kiến, hết thảy đều sinh cơ bừng bừng. Chờ liên minh ổn định xuống dưới, liền có chuyên môn bộ môn vì bọn họ đăng ký thân phận. Này đối quảng tinh 67 hào người tới nói là thiên đại tin tức tốt. Bọn họ tinh tế hộ tịch rốt cuộc rừng ở một cái tam đằng trên tinh cầu. Thiên A thiên A này khẳng định là đang nằm mơ. Đây là thiết bị đầu cuối cá nhân A. Ngao nó sáng, đừng loạn ấn, lộng hỏng rồi liền phải chính mình tiêu tiền đi mua tân. Đã biết mụ mụ. Dù hành cũng bắt được tân thiết bị đầu cuối cá nhân, bởi vì tự xưng là tư quảng hắc công, cho nên cho chính mình lấy thân tên, độc lai độc vãng mà liền ở tại xã khu cứu tế trong viện. Tuy rằng tài khoản không có một cái liên minh tệ, nhưng ít ra có thể thượng tinh võng, phương tiện hắn chú ý liên minh cùng chí năng máy móc thành chi gian đàm phán. Liên tục gần 10 năm náo động đã làm liên minh nguyên khí đại thương. Vừa lúc gặp gỡ một lần trùng tộc thời kỳ sinh trường tập trung đại bùng nổ càng là dậu đồ bìm leo chí năng máy móc thành lại ở sau lưng bắn tên trộm phi thuyền cơ giáp tự sản tự tiêu cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài giải các ai trên người đều chịu không nổi. Lại nói còn có không ít nhân loại bị nhiết ở trí năng người máy trên tay căn cứ chạy ra tới người ta nói làm châu làm ngựa còn heo chó không bằng. Đàm phán rằng có thật lâu vì tạo tân nghị viện uy tín là nhất định phải đem những người đó cứu ra. Vì thế vẫn luôn đang nói, trên tinh võng cũng có đàm phán tiến triển. Dù hành biên quan chú biên làm công kiếm tiền, hiện tại Lam Hải tinh đã khôi phục trật tự, chỉ cần không có chiến tranh, trí năng máy móc thành không đối ngoại công kích mọi người sinh hoạt là có thể một lần nữa quá lên. Hắn vừa học vừa làm, mỗi ngày đều ở trên tinh võng miễn phí tại tuyến đọc thư tịch, như vậy sinh hoạt là hắn quen thuộc nhất cùng thích. Tân hỏa điểm mỗi ngày đều ở trướng, hắn tích thụ mỗi ngày đều ở gia tăng, chờ đàm phán bước đầu tiến trên thời điểm, hắn đã tiêu tiền báo thượng trường học bắt đầu học tập trí năng kỹ thuật. Đứng ở tiền nhân trên vai, vô số tri thức bị phân giải kỹ càng tỉ mỉ mà tiến vào hắn trong đầu. À, hắn là thật sự thích thời đại này. Đàm phán là khúc chiết trong lúc còn đánh qua hai lần, cũng may cuối cùng con tin vẫn là bị phóng ra, từ tin thời sự thượng xem đều đã không có người giảng du hành nhớ tới năm đó đốt thi hố, không biết cứu ra rốt cuộc có mấy thành, người thật sự đều thả ra sao. Hắn bắt đầu ở cứu viện danh sách tra tìm đô tư lý cùng này cha mẹ cùng với nguyên thân thân thích tên, không biết có phải hay không danh sách còn không đầy đủ duyên cớ, hắn thế nhưng một cái cũng chưa tìm được lại qua một thời gian đi tìm, mới tìm được đô tư lý cùng mấy cái đường huynh đệ tên. Cuối cùng đàm phán kết quả ra tới, xác định trí năng máy móc thành vì sau này trí năng người máy nơi cư trú, thừa nhận công dân thân phận chế định thân phận giấy chứng nhận ngang nhau hưởng thụ quyền lợi công dân, đương nhiên cũng muốn gánh vác công dân tự do. Mặt khác cụ thể điều lệ, bao gồm chí năng người máy sinh sản hạn định ở nơi công cộng hành vi quy phạm thư tư, đều còn muốn vào một bước kỹ càng tỉ mỉ đàm phán. Tóm lại, hết thầy rốt cuộc trần ai lạc định, liên minh chính phủ không ra tay đi tiêu diệt sâu cùng phong cách trùng động, tân sinh nhân loại cũng bắt đầu tân sinh hoạt. Trận này, trùng tộc dị thường sinh trường sinh sôi nảy nở bạo động kỳ ở 10 năm sau rốt cuộc qua đi, trùng động lui giữ lâu tinh đàn cùng Mary Thiên Thạch Đôi, tổn thất 20 năm phát triển tiến trình, lại là vô pháp phòng trừng. Liên minh lâm vào nhân tài phay đứt gãy khốn cảnh, ở cái kia bị bắt cóc nô lệ niên đại, những cái đó tuổi đại chút thân thể nhược một ít đại bộ phận cũng chưa chống được giải hòa kia một ngày. Quần bộ cũng kịch liệt co lại, mặt sau 10 năm cùng trùng tộc chiến tranh, chí năng máy móc thành hoàn toàn làm bàng quan không có nói công một chút viện trở. Nhân lực hữu hạn quá độ tiêu hao liền sẽ khó có thể vì kế. Vì trùng kiến cùng lại phát triển, bảo đảm an ổn hoàn cảnh chung liền có vẻ rất quan trọng, dù sao Du Hành mỗi ngày ở trên tinh võng đều có thể nhìn đến trí năng máy móc thành cùng đương cục đánh cờ, làm hắn tới lời nói, hiện tại thỏa hiệp ở sau này đều sẽ bắn ngược. Bất quá đó là về sau sự tình lập, liên minh phát triển lùi lại 20 năm, đặc biệt là kinh tế cây trụ trí năng sản nghiệp toàn diện sụp đổ, trí năng máy móc thành bên kia yêu cầu trừ bỏ máy móc thành ở ngoài, địa phương khác cấm sinh sản trí năng sản phẩm, vì chúng nó cư dân tranh thủ quyền lợi. Nhưng này cho dù không nói, liên minh cũng không dám sinh sản A. Trải qua quá năm đó sự cố người, không có người nguyện ý thả có dũng khí sử dụng trí năng máy móc ngầm nghiên cứu khẳng định sẽ có, bất qua ở đào ra trí năng sinh ra tự mình ý thức căn nguyên phía trước liên minh là tuyệt đối sẽ không đại lượng sinh sản. Dù hành yên lặng ở tri thức hải dương vô pháp thực kềm chế, cho dù văn minh lùi lại 20 năm cũng đủ hắn dùng cả đời đi hấp thu. Ở kiếm được cũng đủ liên minh tệ lúc sau, hắn liền dọn ly cứu tế viện ở trường học phụ cận thuê phòng ở. Nhân tài phay đứt gãy khiến cho liên minh thực chú trọng giáo dục hơn nữa bởi vì tinh cầu hủy diệt mà di chuyển xa xôi tinh cầu cư dân, văn hóa trình độ thật sự không cao thành niên đặc thù giáo dục làm được hừng hực khí thế. Nhưng thật sự tiêu tiền đi người trên vẫn là tương đối tiếu, cùng hắn cùng ở người đều thực lý giải hắn. Thật vất vả kiếm được tiền, chạy nhanh mua phòng ở chuẩn bị tìm tức phụ lạc. Người đều 55 lạp còn đọc cái gì thư sao? Dù hành, hắn vẫn là không thay đổi sơ tâm kết cái gì hôn sao, học tập mới là quan trọng nhất. Hắn ở cái này nhiệm vụ trong thế giới sống đến 130 tuổi tinh thần lực già thọ mạnh so với người bình thường trường một chút thực bình thường. Thẳng đến lúc ấy, chí năng người máy ý thức ra đời chi mê còn chưa cười bỏ ở kia đoạn 5 tháng, chí năng máy móc thành cùng liên minh cũng không phải không có cọ sát nhưng sau lại trí năng máy móc thành liền an tĩnh xuống dưới. Lúc ấy, du hành thực sự phế đi đại công phu mới sờ đến một chút nội tình tin tức. Nguyên lai like máy móc trong thành Tân sinh sản người máy, thế nhưng không có tự mình ý thức. Nhiều lần chiến tranh tiêu hao lúc sau, có đến lui tới đến bổ trí năng máy móc thành chính mình cũng ngốc, vì không trùng tộc đoạn tuyệt, đành phải toàn diện tránh chiến, bởi vậy mang đến dài đến 60 năm ổn định kỳ. Liên minh được đến tin tức này sau cũng không có đối máy móc thành đuổi tận giết huyệt có lẽ có mặt khác suy tính đi, rốt cuộc có tự mình ý thức người máy, vẫn là thực làm người mắt thèm, trong đó huyền bí đáng giá nghiên cứu. Ở căng một đoạn thời gian lúc sau, máy móc thành rốt cuộc đáp ứng cùng liên minh hợp tác cộng đồng tìm kiếm huyền bí. Ở du hành tử vong lúc sau, liên minh rốt cuộc tìm được manh mối, trí năng ý thức sinh ra tự hồ cùng tinh thần lực già có quan hệ. Tinh thần lực già tử vong lúc sau bọn họ tinh thần lực liền đi theo tan đi, nhiều thế hệ người sinh lão bệnh tử tinh thần lực trì bóc ra tích góp đến nhất định hạn độ thời điểm liền sẽ sinh ra biến chất. Tinh lịch 1894 năm kia một năm, tinh thần lực trì bị trí năng máy móc hấp thu, dẫn phát rồi tinh tế đại nguy cơ. Ta kiến nghị về sau tăng mạnh đối tinh thần lực giả quản lý ở bọn họ tử vong lúc sau, làm tốt giật tán tinh thần lực bắt giữ công tác. Tán thành, tán thành, chương 318 thế giới hiện thực 1. Lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ thời điểm, du hành trên mặt lộ ra tươi cười, kia phó cao hứng bộ dáng làm du mẫu buồn cười, người đứa nhỏ này, như thế nào làm này quái dạng tử bế quan một chuyến như vậy tưởng ta và ngươi cha nha. Đương nhiên tưởng lạc, hắn một tay ôm một cái, giống ôm lấy nhất quý giá đại bảo bối. Hắn mỗi lần đều là đang bế quan thời điểm rời đi, này không thôi kinh hai nhiệm vụ không có đã trở lại, nhưng không nhiều thưởng nhiệm sao du mẫu nghe xong lời này cười đến không khép miệng được liền như vậy một cái bảo bối cục cưng đó là như thế nào nhìn đều nhìn không đủ vuốt nhi từ mặt liên thanh nói gầy gầy đi ngươi đi sân ngồi hóng mát ta cùng cha ngươi đi cho ngươi làm ăn ngon bảo đảm ngươi không ăn qua xem cha mẹ kia phó thần bí bộ dáng du hành trong lòng cũng có một chút chờ mong chờ đồ vật bưng lên hắn giật mình có linh khí dù phụ đắc ý mà sờ dâu đúng vậy đây là trong truyền thuyết linh thực nghe nói cùng chúng ta phàm nhân loại không giống nhau đây là dùng linh trùng trồng ra tới đồ ăn mang linh khí đâu đối với các ngươi tu luyện người tới nói ăn lên nhưng có chỗ lợi ngươi chạy nhanh nếm thử liền chờ ngươi xuất quan cho ngươi làm đâu hắn hốc mắt nóng lên cười nói chúng ta đây cùng nhau ăn Hắn cũng nhận ra tới, đây là một loại bình thường nhất linh thực cùng phàm nhân giới cải trắng một cái ý thư ẩn chứa có linh khí lại không nhiều lắm, phàm nhân cũng có thể tiêu hóa được ăn đối thân thể hào. Dù mẫu liên tục xua tay, không được cho người ăn ta và ngươi cha lão xương cốt ăn này thứ tốt làm gì lãng phí. Dù hành chết sống không chịu còn làm nũng ta đây cũng không ăn. Này kỹ năng mãn điểm ít nhất ở cha mẹ trong mắt chính mình như thử làm nũng kiểu đâu quả thực bảo kích cuối cùng là người một nhà cùng nhau ăn. Vừa ăn còn biên nói lên thứ này lai lịch nguyên lai là mua đồ vật lấy tới để tiền khoản. Tuy rằng nghe người khác nói, loại này linh thực không thế nào đáng giá, để tiền khoản mệt bất quá chúng ta không phải không ăn qua sao ăn cái mới mẻ ta nghe người ta nói, tu tiên người đều không ăn phàm nhân gian đồ vật nói là có tạp chất. Muốn ăn loại này linh thực linh gạo còn có linh quả, mới đối tu luyện hữu ích đâu. Dù mẫu lo lắng mà nói, nhìn như từ bụng người phía trước đều ăn như vậy nhiều có tạp chất đồ vật làm sao bây giờ đâu. Du Hành cười, nướng không có việc gì, chờ ta về sau chút cơ thời điểm, sẽ lại có một lần tẩy gân phạt tủy, đến lúc đó sẽ đem thân thể tạp chất bài xuất ra. Nghe xong lời này, Du Phụ Du Mẫu mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ăn một đốn ăn ngon, Du Hành cũng cân nhắc có thể nhiều mua một chút linh thực về nhà cho cha mẹ ăn, tuy rằng cha mẹ đã ăn trường sinh đan cùng mặt khác hảo đan dược nhưng là thứ tốt ai ngại ăn đến nhiều nha. Cha mẹ ăn được một chút thân thể hảo hảo bảo dưỡng mới là làm nhi nữ lớn nhất phúc khí. Trong nhà tiểu điếm phô tư nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn, đan dược phù triện pháp khí đều có đến bán tuy nói đều là loại kém thứ cấp luyện khí thì tu sĩ dùng vậy là đủ rồi. Tu luyện giới thật muốn phân chia cấp bậc số lượng, luyện khí thì tu sĩ tuyệt đối là số đếm lớn nhất quần thể tới rồi chúc cơ lại là một đạo đường danh giới, bởi vậy trong nhà cửa hàng mới có tốt như vậy sinh ý. Dù hành kiểm kê sổ sách thấy bán hai khoản đan dược đều bán đến đặc biệt hào, dẫn khí đan cùng trúc cơ đan, một đan xác định tiên phàm chi lộ dẫn khí thành công là có thể bước lên tiên đồ, một khác đan là còn lại là thoát ly phàm nhân đoàn thọ quan trọng đạo cụ trúc cơ thành công nói thọ mệnh có thể đạt tới 200 tuổi. Bán đến hào cũng liền không kỳ quái, điểm điểm sổ sách hắn cũng liền trong lòng hiểu rõ. Gần nhất trúc cơ đan cùng tĩnh khí ngưng thần đan dược bán đến càng tốt chút vốn dĩ tĩnh khí ngưng thần loại đan dược chỉ là hắn vì làm đan dược quầy phong phú một chút thêm đi góp đủ số, không nghĩ trông cậy vào nó kiếm tiền, rốt cuộc nam châu linh khí lượn lờ, không có ma khí chờ tao ô chi khí quấy giày người thu tiên tâm thần, khiến cho tu luyện không xong, hoàn cảnh chung thực hào, liền càng không dùng được loại đồ vật này. Thượng một lần hắn về nhà tới, nghe con mẹ nó lời nói bổ một đám, này trận lại bán hết. Hắn trong lòng tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì bí cảnh đâu. Lại thưởng người chết vì tiền chim chết vì mồi có ma khí tồn tại bí cảnh người Thu Thiên còn dám đi vào tầm bảo thật sự rất có dũng khí. Xem xong sổ sách lại làm tốt bổ hóa hóa đơn sau, du hành mới duỗi lời eo đi đến trước đài đi, vừa lúc gặp phải cùng loại thành quản thành vệ đội tới du ra cửa hàng Thu tiền thuê kỳ thật là bảo hộ kim. Bởi vì du ra người cũng không khất nợ cấp khởi bảo hộ kim tới rất hào phóng, thành vệ đội cũng là người thu tiên đồng dạng nhu cầu đan dược phù triện chủ quán hào phóng, bọn họ tuần tra lên cũng hào phóng, nhiều hướng du ra cửa hàng trước cửa đi qua, là có thể chấn trụ bọn đạo trích nếu không du hành cũng không dám làm cha mẹ hai cái người thường thuộc cửa hàng nột. Tới tới tiểu hành A, tới gặp quá trì vệ trưởng Du mẫu chạy nhanh tiếp đón nhi từ bên ngoài loạn thỉnh trì vệ trưởng đến phòng trong ngồi ngồi ăn điểm tâm. Du hành liền đem người mới đi vào, chỉ vệ trưởng đi nhanh ngồi xuống, đánh giá du hành, trước đó vài ngày gặp người vẫn là mới vừa dẫn khí thành công, hiện tại đã hai tầng, này chờ tốc độ thật là làm ta chờ hâm mộ. Du hành rụt rè mà cười, đều là sư phó của ta công lao. Lộ ra một cái người hiểu được ánh mắt, mà kệ chỉ vệ trưởng hiểu hay không, đều phối hợp mà cười rộ lên. Gia nhân này hào phóng, cấp hiếu kính cũng đủ, tuy nói hắn có không dùng được đổi cho người khác cũng có thể kiếm một bút. Hắn đã luyện khí 8 tầng, du ra cũng thức thời nhi, sớm liền đưa lên 5 viên trúc cơ đan. Cẩn thận nói đến cửa hàng này đồ vật cũng loại kém, trừ bỏ trúc cơ đan mặt khác cũng không thế nào tiến hắn mắt, chỉ coi như nhiều một chỗ tới tiền địa phương thôi. Cầm lúc này đầy tiền thuê sau chỉ vệ trưởng liền rời đi, du hành đưa đến cửa. Cuối cùng đem người ôn tồn mà tiễn đi, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng còn vừa lòng. Mặc kệ đến nơi nào, muốn thường thường thuận thuận mà làm buôn bán tổng phải có sở trả giá, một vật đổi một vật. Nhìn trong nhà sinh ý, du hành nghĩ nghĩ cùng cha mẹ thương lượng, chờ này một đám bán xong, chúng ta hưu cái giả đi. Tiền là kiếm không xong, hắn xem này trận nhiệt chiều dễ dàng không thể đi xuống, nhà mình tiểu điếm có thể cung cấp đến bây giờ đã thực không tồi, lại căng đi xuống liền quá trói mắt. Nghe cha mẹ nói tưởng lại nhiều kiếm điểm cho hắn đổi linh thạch cùng linh thực, hắn trong lòng cảm động đành phải lấy ra chính mình suy đoán, du phụ du mẫu mới kinh ngạc phát hiện. Chắc không được gì vệ trưởng nói muốn đề bảo hộ kim đâu. Dù phụ cũng hiểu được chúng ta xác thật chói mắt nghe một cách tu sĩ nói, hắn đến cách vách phố kia ra mua phù triện đều đoạn hóa. Được toàn ra đẳng cấp không nhiều lắm bán xong rồi liền treo biển hành nghề thu quán, đối mặt khác mộ danh mà đến tu sĩ chỉ nói, không lạp không lạp thật bán hết. Bổ hóa, bổ không đến lạc, không biết khi nào có thể bổ được đến ai ai đi được tới thời điểm sẽ thông chi các ngươi. Về đến nhà, ba người đều mệt đến thẳng thở dốc lại nghe tới rồi đến từ phòng bếp hương khí thôi nam từ phòng bếp thăm dò ra tới, biểu gì các ngươi đã về rồi, mau đi rửa mặt có thể ăn cơm thủy ta đánh hảo liền ở sân trên bàn đá. Thôi nam xuất quan, hắn bế quan thời gian so du hành trường, du hành là nhất tâm nhị dụng nhắm quan liền đi làm nhiệm vụ thời gian đều không dài. Lần này thấy Thôi Nam ra tới, Thôi Nam đã luyện khí một tầng, hắn nhìn du hành bất đắc dĩ mà cười ta không cảm giác được ngươi tu vi, ngươi mấy tầng lạc. Hai tầng, ta nhưng đến lại nỗ lực, không thể làm ngươi nhất chi độc tú sao. Dù mẫu thoải mái cười to, hào hào các ngươi ca nhi hai đều nỗ lực. Thôi Nam lại không phải nói nói mà thôi, cẩn thận nghĩ đến, hắn thua thiệt biểu gì ra quá nhiều, ăn dùng đều là biểu gì ra, còn bởi vì biểu đề có thể tu luyện ân tình sâu nặng hắn không có khả năng không ghi tạc trong lòng. Hắn hiện tại rốt cuộc luyện khí một tầng, lại nỗ lực một chút là có thể thượng hai tầng, hắn tính toán đến gần nhất mọc quỳ lâm đi thám hiểm một phen, không câu nể là đi săn vẫn là đào linh thảo, luôn là một bút tiền thu. Càng tu luyện, hắn liền càng cảm giác được này một hàng gian nan, biểu đệ đan dược cũng là biểu đệ sư phó cấp chính mình luôn là dùng biểu đệ nhiều không tốt sợ chậm trễ biểu đệ tu hành. Vẫn là muốn chính mình động thủ được đến mới lâu dài nhất. Liền tính mất đi trước kia ký ức thôi nam tính cách cũng không có phát sinh biến hóa. Giả dối ký ức chỉ là ký ức mà thôi, bản tính còn ở nơi đó. Hắn liền không phải cái loại này chiếm người khác tiện nghi người. Làm quyết định sau thôi nam liền cùng biểu đệ nói lên chuyện này. Chúng ta cùng đi đi. Vừa mới bắt đầu du hành là do dự, hắn biết thôi nam cái này đề nghị đối hắn là có chỗ lợi. Đóng cửa làm xe mặc kệ đối với cái nào ngành sản xuất đều là sai lầm, càng đừng nói là tô tiên, nhớ kỹ nhiều ít pháp thuật đều không có dùng, người còn muốn sẽ dùng, bởi vậy thực tiễn mài dũa là át không thể thiếu. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình khuyết thiếu pháp thuật thực tế thao tác kinh nghiệm, nhưng hắn ở trong lòng vẫn là tiềm thức mà quên đi rất điểm này. Thẳng đến thôi nam bế quan ra tới chủ động đề cập mới không thể không coi trọng vấn đề này dù phụ du mẫu nhìn xem như từ, nhìn nhìn lại thôi nam, hai người lại đúng rồi cái ánh mắt đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Sau đó du mẫu đối với du phụ nhẹ nhàng mà gật đầu, du phụ hít sâu một hơi, đem du hành hô đi ra ngoài. Hai cha con ở hậu viện dọc theo tự khai khẩn đất trồng rau tàn bộ, du phụ chủ động nói, bảo nhi, ngươi tâm sự rốt cuộc là cái gì đâu. Du hành trầm mặc nghe hắn ba hỏi, là lo lắng ta và ngươi nương sao? Lo lắng chúng ta hòa ly ngươi mà đi sao? Hắn đột nhiên ngẩn đầu xem qua đi. Cha, dù ái quốc sờ sờ như từ đầu tóc đều là ta sai, chưa cho ngươi tốt trưởng thành hoàn cảnh từ Bắc Châu đi vào Nam Châu, nơi này tuy rằng hảo chính là cũng so Bắc Châu nguy hiểm ít nhất ở Bắc Châu thời điểm chúng ta địch nhân lớn nhất chính là phong tuyết. Tu sĩ, không phải dễ đối phó tồn tại, phàm nhân ở tu sĩ trước mặt tựa như con kiến giống nhau. Chính là ngươi đừng sợ ta và ngươi nương đều không phải như vậy yếu ớt người, chúng ta có ngươi, vì ngươi chúng ta cũng sẽ hảo hảo sống sót. Đừng bởi vì lo lắng chúng ta liền vẫn luôn không dám ra cửa ta như từ là một cái dũng cảm người, đừng bị chúng ta bó rừng tay chân. Lời này làm du hành thiếu chút nữa lưu lại nước mắt. Hắn biết, hắn vẫn luôn đều biết chính mình loại trạng thái này là không đúng, linh hồn chỗ sâu trong dấu kín bất an cùng mềm yếu, hắn vẫn luôn không phải một cái người khổng lồ chỉ là một cái túng chứng. Xem nhi tử ánh mắt, dù phụ tâm đều phải nát vươn bàn tay to đem nhi tử ôm lấy, hắn so nhi tử lùn nửa cái đầu, nhi tử lại cúi đầu đem lông xù xù đầu nhét ở cổ hắn tựa như hài tử còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ giống nhau, mỗi khi hắn ôm hắn hống thời điểm, hài tử hữu lực chân nhỏ đá a đá, đầu nhỏ toàn a toàn tễ ở trong lòng ngực hắn. Nhiều ấm áp nhiều mềm tiểu hài nhi a, đây là chính mình hài tử chính mình huyết mạch kéo dài. Sau đó hài tử rơi xuống đất lớn lên so với hắn còn muốn cao, ở trong lòng hắn vẫn là năm đó cái kia nho nhỏ mềm mại hài tử. Dù ái quốc sống khi còn nhỏ giống nhau chụp du hành bối, ngươi nương nói ta là phụ thân ngươi, phải cho ngươi làm tấm gương, cho ngươi truyền lại dũng khí cùng lực lượng. Cho nên mới sẽ làm hắn tới tìm nhi tử nói nói chuyện. Đi vào Nam Châu, hoàn cảnh biến hóa làm nhi tử bất an, tuyết minh nhi tử là thật sự quan tâm bọn họ, dưỡng cái này một cái ngoan ngoãn hiếu thuận hài tử còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Ta biết người đi lên tu tiên con đường này, số tuổi thọ cùng chúng ta khẳng định không giống nhau, người như vậy đè nặng tiểu nam đều phải đuổi kịp người, minh minh người là đơn linh căn so với hắn hảo rất nhiều ta nghe mặt khác tu sĩ nói, đơn linh căn tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Người nói một chút người có phải hay không riêng đè nặng tốc độ phê bình nhi thử một phen cuối cùng đem người vớt ra tới bắt lấy bả vai nói ngươi cùng tiểu nam đi mộc quỷ lâm đừng lo lắng ta và ngươi mẹ chúng ta bản thân chơi đi ngươi đừng tới chắn ánh sáng phần 15 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com